Cho nên, người hoài nghi là có người động tay chân. Giàn nước nhuận nhìn thần sắc nhàn nhạt Vân Hạo, hỏi một câu, muốn làm vĩ hoàng bởi vì ma thú bạo loạn mà quốc lực tổn hao nhiều. Mấy ngày nay từ học viện ma thú đột nhiên nổi điên còn có biên cảnh ma thú dị động tình hướng tới xem, ta suy đoán có chín thành năm chắc. Vân Hạo cũng không có đem lời nói cấp nói mãn, lại có hai ngày, sao trời liền sẽ trở về, xem hắn điều tra kết quả lại nói. ân. Già nước nhuận trong mắt hiện lên một mặt lãnh lệ tàn nhẫn sắc, hắn đương nhiên biết là có ai muốn làm Vĩ Hoàng đại loạn, tự nhiên là mặt khác kia mấy cái quốc gia, muốn nhân cơ hội tiêu giảm hắn Vĩ Hoàng quốc lực, cũng may lúc ấy, làm cho bọn họ Vĩ Hoàng trở thành nước phụ thuộc. Chỉ tiếp, bọn họ bàn tính xem như gọi lộn số. Hắn ngồi ở vị trí này một ngày, tất nhiên sẽ giữ được Vĩ Hoàng Giang Sơn, tuyệt đối sẽ không làm hắn ba cánh trở thành người khác nước phụ thuộc, nhận hết khi dễ. Nhìn thấy giản đức nhuận đấy mắt kiên nghị cùng tuyệt đối tự tin, vân hạ bên môi hiện ra hơi không thể thấy nhàn nhạt, nhạt ý cười, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ ở vĩ hoàng, vẫn luôn hiệp trợ giản đức nhuận nguyên nhân. Một cái chân chính yêu dân như con hoàng thượng, tuy nói so mặt khác quốc gia hoàng thượng muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng là, đáng quy đúng là giản đức nhuận xích tử chi tâm, cùng với hắn trong lòng thiên hạ đại nghĩa. Đây mới là một cái minh quân. Bất quá, ta rất tò mò. Sao trời đều phải lâu như vậy mới trở về, ngươi lại như thế nào nhanh như vậy trở về? Chính sự nói chuyện xong, giả nước nhuận thần sắc biến đổi, lập tức tò mò lên, kia thần thái cùng trong nhà ăn không ngồi rồi bà ba hoa có liều mạng, là bởi vì vội vã thấy tử toàn, cho nên mới chạy như bay trở về sao? Quả nhiên, có tức phụ chính là không giống nhau. Vân Hạo yên lặng quay đầu, hắn có thể thu hồi vừa rồi trong lòng suy nghĩ sao? Bạo loạn chính là tật phong điêu vừa lúc thu một đầu, thử xem nó cực hạn tốc độ, liền thí đã trở lại. Vân hạo nói được là nghiêm trang, Giàn Đức nhuận là ở trong lòng thẳng trợn trắng mắt. Thừa nhận là tưởng an tử toàn lại có thể thế nào? Sẽ thiếu nơi thì sao? Sẽ sao? Thật là mạnh miệng ra hỏa. An mộng tuyết một nhà ngươi tưởng như thế nào xử trí? Giàn Đức nhuận hỏi, nàng thật sự cùng ma thú bạo loạn có quan hệ. Còn không rõ ràng lắm, trước quan sát nhìn kỹ hắn nói. Vân Hạo thần sắc nhàn nhạt, tóm lại sẽ không làm cho bọn họ có kết cục tốt là được. Hắn hiện tại ở an tử toàn bên người, quả quyết sẽ không làm nàng xẻ ra chuyện. Có cái gì vấn đề, hắn sẽ giải quyết. Liên tính là trăm phần trăm xác định, hắn cũng sẽ không lập tức làm an mộng tuyết một nhà chết. Trực tiếp đã chết. Chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Nhìn thấy Vân Hạo cũng không tưởng nói chuyện nhiều an tử toàn sự tình, giàn nước nhuận rất là thất vọng ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Thật là một chút lạc thú đều không có. Thật vất vả nhìn đến Vân hạo đối một cái cô nương đệ bụng, còn không thể thỏa mãn một chút hắn lòng hiếu kỳ. Cái này Vân hạo như thế nào liền như vậy lạnh nhạt đâu. Như vậy, tiểu tâm đem an tử toàn cấp lánh chạy. Vậy hả, hắc tử đã trở lại. Thái giám đem mèo đen thật cẩn thận cái ôm tiến bảo. Giàn đức nhuận vừa thấy đến chính mình bảo bối miêu, sở hữu lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến nó trên người. Ai? Như thế nào lại là vẻ và hiểu sỉu? Giàn Đức nhuận đau lòng nhéo nhéo mèo đen mềm mại móng bước nhỏ, Huề và nói, nhìn xem, liền cao ta sức lực đều không có. Thiểu năng trí tuệ. Mèo đen quay đầu, không muốn đi xem Giàn Đức nhuận tên ngốc này. Ngươi nói ngươi, gần nhất đều làm gì đi? Mỗi ngày mệnh thành dáng vẻ này, chẳng lẽ là... Tường mẫu miêu. Giàn Đức nhuận như mày, hỏi vân hạo một câu, hắc tử đến cái này giai đoạn sao? Nó như vậy tiểu, có phải hay không? a mèo đen căm giận thu hồi bén nhọn móng tay, tên ngốc này. Trước kia không chú ý tới nó là ma thú. Vân hạo nhìn mèo đen liếc mắt một cái, không để ý đến giản đức nhuận lại bị cào sự tình. Dù sao cùng mèo đen ở bên nhau, giản đức nhuận hiếm khi có không bị cào thời điểm. Nếu là ma thú, vậy có ma thú tu luyện phương thức, vừa lúc ta biết một chút, đề điểm nó một chút, nó còn rất thông minh chỉ sợ là trong khoảng thời gian này đi tu luyện đi. Vân Hạo cách nói, mèo đen cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Nó đương nhiên minh bạch Vân Hạo cũng không tưởng bại lộ thân phận của hắn, nói nữa, liền tính là nó có dị nghị, nó nói, người khác khá vậy đến nghe hiểu được a. Hắc Tử thật là chăm chỉ ma thú, tới khen thưởng một chút. Giang Nước Nhuyện vươn tội ác tay, ở mèo đen trên người hưởng thụ sở soạng một phen. Mèo đen nằm chảo, Giang Nước Nhuyện lần này học ngoan. Động tác bay nhanh thu hồi tay, đỡ phải hắn cánh tay thượng thêm nữa vài đạo khẩu tử. Vừa mới mới bị cao xong, còn đau đâu? ân sắp thật thực chăm chỉ. Vân hạo theo giàn đức nhuận nói, khen ngợi mèo đen một câu, nó là tưởng người bảo hộ. giàn đức nhuận ánh mắt sáng lên, một tay đem mèo đen cấp kéo vào trong lòng ngực, hắc tử thật là đau lòng ta à, liền biết ngươi ngày thường chỉ là không thích biểu đạt. Bị ôm đến không thể động đậy mèo đen trợn trắng mắt. Nó trực tiếp cào chết người này có thể chứ? Ơn, nó thích tu luyện liền đi tu luyện, này đối ma thú khá tốt. Đỡ phải nó đã quên chính mình thân phận, thật đem chính mình trở thành bình thường yêu. Vân Hạo nói xong đứng dậy rời đi. Nên nói chính sự đều nói xong, hắn cũng liền không có tất yếu ở chỗ này đãi đi xuống. Chờ đến Vân Hạo sau khi rời khỏi, giả nước nhuận lúc này mới đem bị hắn ôm đến không ngừng giấy rửa mèo đen hơi hơi bông ra. Mèo đen huy chảo liền phải đi bắt hắn, lại bị giản đức nhuận tay mắt lênh lẻ nắm nó mềm mại tiểu thịt cái đệm, hát tử đừng náo, ngươi không phải mệt mỏi sao. Bị hắn bắt được. Mèo đen không làm giấy rua, chỉ tiếp, huấn luyện một ngày, ép khô nó cuối cùng một chút thể lực, nơi nào là giản đức nhuận đối thủ. Giản đức nhuận chỉ đương tiểu miêu là ở cao kỉnh. Miêu sao, còn không đều là cái dạng này, tùy tính mà làm. Hắn là không thèm để ý. Chẳng qua là ôm tiểu miêu lầm bầm lồ bầu, ngươi nói cái này vân hạo có bao nhiêu khẩu thị tâm phi. Rõ ràng chính là tưởng đem ngươi huấn luyện hảo sau về sau có thể ở hắn không ở thời điểm, làm ngươi bảo hộ một chút an tử toàn, còn phi không thừa nhận. hắc tử thật là đáng thương a, bị vân hạo như vậy tàn phá, vì bảo hộ hắn nữ nhân, ai. Ta đều luyến tiếc làm ngươi chịu cái này tội. Giàn đức nhuận đau lòng sờ sờ tiểu miêu mềm mại lông tóc. Mèo đen khinh thường giật giật lông sù sù lô thai nhỏ, nó vui, vui bảo hộ tử toàn. Tử toàn đối nó tốt như vậy, nó vì cái gì không thể vì tử toàn nỗ lực. Bất quá, hát tử. ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng. Già nước nhuận méo méo tiểu miêu lô thai, chọc đến tiểu miêu không kiên nhẫn ném đầu, né tránh quấy dày nó tay. Nếu không phải nó gần nhất mấy ngày thể lực tiêu hao quá mức quá nhiều, cũng sẽ không làm hắn thực hiện được, đã sớm cho hắn mấy mong đuốt. Ngươi nói Vân Hạo có thể hay không là ở trả thù ngươi đâu. Giàn Đức nhuận những mày, lẩm bẩm, nói như thế nào ngươi cũng là ma thú, lúc ấy cùng an tử toàn ở bên nhau, sau đó, còn làm nàng bị thương. Vân Hạo cách làm luôn luôn đều thực vô hồi. Bên ngoài thượng là đánh vì ngươi tốt danh nghĩa cho ngươi đi tu luyện, kỳ thật là biến tướng trả thù. Giàn Đức nhuận nói xong, chính mình ha ha nở nụ cười, duỗi tay vớt tiểu miêu, sao có thể à? Vân Hạo là cái loại này keo kiệt đến cùng ma thú đều so đo người sao? Nếu là nói vậy, hắn cũng quá lòng dạ hẹp hỏi. Nói nữa, ngươi cùng Vân Hạo lại không thể câu thông, hắn tại sao lại như vậy đối với ngươi đâu? Già nước nhượng cười ha hả nói, tựa hồ là cảm thấy chính mình cách nói thập phần buồn cười, chính mình cười lắc đầu. Tiểu Miêu thân mình ở Giản nước nhượng trong tiếng cười chậm rãi cứng đờ lên, cho nên nói, nó mới là cái kia ngu ngốc. Nó cho rằng Vân Hảo thật sự như vậy có phong độ, không chỉ có không tức giận lại còn có muốn giúp nó đề cao thực lực. Cho nên, hết thể đều là nó quá ngây thơ rồi sao? Miêu ô! Hát tử, ngươi làm gì đi? Giàn Đức Nhuận kinh ngạc nhìn đột nhiên từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống đi tiểu Miêu, động tác nhanh chóng hóa thành một đạo hát tuyến, mấy cái nhảy lên, liền từ trong cung biến mất thân ảnh. Giàn Đức Nhuận đứng ở bên cửa sổ, nhún vai, than nhẹ một tiếng. Hắc tử thật là quá nghịch ngợm. Theo sau, giản đức nhuận lại vui mừng nở nụ cười, ma thú sao, tính tình giã điểm bình thường. Bình thường mèo đen lúc này nhanh chóng ở kinh thành nóc nhà thượng nhảy lên, không thể không nói, mặc kệ là người vẫn là ma thú, ở nào đó thời khắc, tiềm lực đều là vô cùng. Liên tính là ngày này tu luyện đủ khả năng mệt chết nó, vừa rồi nó vẫn là liền cào một chút giản đức nhuận đều cảm thấy lãng phí sức lực, hiện tại. Nó lại cảm thấy chính mình lực lượng sung túc, chạy vội tốc độ tuyệt đối là chính mình cực hạn, ẩn ẩn còn có muốn đột phá y tứ. Ngay thường, nếu là có như vậy đột phá, mèo đen tuyệt đối sẽ hưng phấn dị thường, tim đập gia tốc. Lúc này, nó tim đập là gia tốc, nhưng là tuyệt đối không phải hưng phấn, mà là... Vân hạo. Mèo đen đột nhiên từ cửa sổ nhảy đi vào, trực tiếp nhảy tới trên bàn sách, hai mắt trợn lên như hổ rình ngồi nhìn chầm chầm vân hạo. Vân Hạo đem trong tay thư chậm gì gì bông, nhìn trước mắt tạc mau mèo đen, khó hiểu hỏi, chuyện gì? Ngươi là cố ý làm ta đi tu luyện. Mèo đen nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Vân Hạo càng thêm kỳ quái, tự nhiên là cố ý cho ngươi đi tu luyện. Quả nhiên như thế. Mèo đen tức giận đến phát run, bén nhọn móng tay ruội ra tới, đem cứng rắn mặt bàn bắt được vài đạo dấu vết, ngươi thế nhưng là cố ý làm ta đi tu luyện. Vân Hạo tương đương không hiểu mèo đen phản ứng, tu luyện còn có vô ý thức tu luyện, tu luyện còn không phải là vì đề cao thực lực, tự nhiên là cố ý, cố ý đi chủ động tu luyện, có cái gì vấn đề? Ai? Mèo đen đầu gốc có điểm thắc, nói như vậy, giống như cũng không sai a, ngươi có phải hay không bởi vì tử toàn sự tình sinh khí? Mèo đen đầu gốc xoay chuyển, thử hỏi, Vân Hạo sắc mặt chầm xuống, nhướng mày hỏi. Ngươi cảm thấy ta không nên sinh khí. Bị thương ta muốn hộ người, ta không nên sinh khí. Chẳng lẽ ngươi không tức giận? Mèo đen lập tức tức giận miêu ô sinh khí. Nó đâu chỉ là sinh khí, nó là hận không thể đem những cái đó thương tổn tử toàn gia hỏa cấp bầm thầy vạn đoạn. Ấn. Thật hiển nhiên, mèo đen phản ứng làm vân hạo thực vừa lòng, ngươi như vậy vội vàng tìm ta tới làm cái gì? Ách mèo đen đột nhiên cảm thấy chính mình không biết nói cái gì cho phải nó có thể nói, nó cho rằng vân hạo là bởi vì tử toàn sự tình cố ý lăn lộn nó sao? giống như không đúng rồi. tu luyện sự tình là nó chính mình đồng ý, vân hạo cũng không có bức nó. hơn nữa, tu luyện xác thật là để cao nó thực lực, vân hạo cũng không có hại nó. như vậy, nó vội vã chạy tới là muốn làm gì? đều là dàn nước nhuận, nói hiệu nói vượn cái gì? xem nó nháo ra tới như vậy một cái đại ô long, thật là không có việc gì. Mèo đen nói xong lúc sau, nhanh chóng chạy đi rồi. Nó không biết chính là, ở nó sau khi rời khỏi, Vân Hạo ngón tay thon dài khẽ vớt qua trên mặt bàn hoang ngân, bên môi nổi lên một màn ý vị thâm trường ý cười, thấp giọng nói, không biết bệ hạ cánh tay hôm nay có khỏe không? Được không? Vân Hạo là không biết, dù sao giàn Đức nhuận là không có chậm trễ thượng triều, mà Mèo đen vẫn là như thường lui tới giống nhau đi tu luyện. Vân Hạo nhìn đại phu cấp an tử toàn trần trị xong, không chờ hắn hỏi chuyện, đại phu liền trước vội vàng nói, vương gia xin yên tâm, an cô nương thương thế đã hoàn toàn hảo. Những lời này vừa nói xong, kia cổ từ hắn vào cửa bắt đầu, liền đẹ ở hắn trong lòng run sợ khủng bố cảm giác đột nhiên biến mất không thấy. Hắn là đại phu A, không phải đau phủ. Hắn là tới cấp an tử toàn xem bệnh, vương gia đối với hắn lớn như vậy địch ý làm cái gì? Đại phu cảm thấy chính mình đều phải hoàn đã chết. Huống chi, An tử toàn chịu bất quá là bị thương ngoài da, đã nhiều ngày tĩnh dưỡng, đã sớm là kết vẩy kết vẩy tốt hảo, xem đem vương gia cấp khẩn trương. Quá chuyện bé xé ra to. An cô nương khôi phục năng lực thực hảo, có thể hồi học viện tiếp tục tu luyện. Đại phu nói xong, lúc này mới nhìn về phía vân hạo, không có vị này nói, hắn dám đi ra ngoài sao. Nói không chừng còn chưa đi hai bước liền trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, bị trên người hắn lệnh leo cấp giết chết. đa tạ đại phu. an tử toàn cười nói tạ. an tử thuận vội vàng qua khứ. cấp đại phu tiền khám bệnh đưa đại phu ra cửa. ra an ra, đại phu nhéo nhéo chính mình trong lòng ngực tiền khám bệnh, trong lòng cảm xúc phức tạp. tiền khám bệnh là không ít, nhưng là vương gia quá khủng bố, về sau an gia có cái gì đến khám bệnh tại nhà sự tình, hắn rốt cuộc còn tới hay không đâu. này. Thật là một cái lệnh người thực rối rắm vấn đề. Đại phu phe phẩy đầu đi xa, phòng nội, an tử toàn đối với này một phòng người bất đắc dĩ thẻ lưỡi, ta liền nói, ta không có việc gì, còn một hai phải thỉnh đại phu đến xem. Có điểm chuyện bé xé ra to sao? Trong nhà không kém chút tiền đấy. An Nam đều trầm giọng nói, hắn như vậy nỗ lực kiếm tiền, còn còn không phải là vì chính mình thê nhi. Đại phu nói không có việc gì, chúng ta này cũng mới yên tâm sao? Ngươi nhà đầu này, chính là hù chết chúng ta. Lâm Thị vô vô an tử toàn tay, hiện tại nàng nắm tâm mới xem như chân chính công. Nhìn thấy Vân Hạo còn ở một bên, Lâm Thị vui mừng cười cười, lôi kéo an nam đều rời đi, cho bọn hắn này đối người trẻ tuổi sáng tạo nhiều cầu thông cơ hội. Chẳng qua, bọn họ vừa mới ra an tử toàn sân, liền nhìn đến kinh sợ quản gia dẫn một người đi đến, thấy rõ ràng người kia dung mạo sợ tới mức an nam đều cùng lâm thị trực tiếp quỳ xuống thảo dân dân phụ bái kiến bệ hạ bệ hạ không cần đa lễ hãy bình thân gian nước nhuận đối an gia người chính là tương đương thân thiết rốt cuộc có thể trị trụ vân hảo an tử toàn chính là trước mắt này đối vợ chồng giáo dưỡng ra tới thật là hảo phu thê a Liên hướng về phía điểm này hắn cũng sẽ đối an gia tốt đến nội an phủ an ngọc tuyết những cái đó cản bã. ân Giao cho vân hạo đi xử lý đi. hắn thân là vua của một nước, luôn là có quá nhiều quốc sự muốn nội, dư lại không nhiều lắm thời gian, cũng chính là cùng hắc tử thân cận thân cận. Hai vị không cần cùng đi, châm bất quá là đến xem an cô nương. gia nước nhuận nói được rất là khách khí, làm hoàng thượng tới nói, có thể như vậy cùng bọn họ nói lời nói, an nam đều bọn họ đã là tương đương thụ sủng nhược kinh, tự nhiên nghe minh bạch bệ hạ ý tứ lúc sau, hành lễ lui ra đến nỗi bệ hạ có thể hay không đối tử toàn bất lợi. Ân, không nói đến ngày đó ở học viện bên trong bệ hạ giữ gìn chi tình, liền nói bên trong, không phải còn có vân hạ ở sao? An Nam đều cùng Lâm Thị thực yên tâm lui ra, giản Đức nhuận nên ngang đi vào sân, mới đi vào đã bị người cấp ngăn cản. Bệ hạ quốc sự bận rộn như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vân Hạo gương mặt kia hắc, liền kém trực tiếp ném ra một cái lăn tử nện ở giản Đức nhuận trên mặt. Thụy vương tương lai vương phi bị thường, chấm, luôn là muốn đến xem, biểu đạt một chút chấm quan tâm chi ý. Già nước nhuận hoàn toàn làm lơ vân hạo kia trương sú mặt, bày ra nghiêm trang yêu dân như con đế vương bộ dáng, cười nói. Ở người khác trước mặt trang trang cũng liền thôi, ở trước mặt hắn còn chơi này một bộ, đương hắn ngốc sao. Bệ hạ tâm ý, ta lãnh. Bệ hạ vẫn là phải chú ý thân thể của mình. Rốt cuộc bệ hạ thân thể hay không an khang quan hệ vĩ hoàng cơ nghiệp nhìn thấy giàn nước nhuận muốn phản bác, vân hạo không nhanh không chậm nói, liền tính là không có vấn đề lớn. Tiểu thương không ngừng, cũng không tốt. Giàn nước nhuận sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, đi theo hắn phía sau thái giám lập tức không người lui ra, đem viện này góc để lại cho vân hạo theo chân bọn họ bệ hạ. Chấm sẽ bị thương, là bởi vì ai? đã không có người thứ ba lúc sau, giàn nước nhuận đè thấp thanh âm. Đối với Vân hạo cái này đầu sỏ gây tội gầm nhẹ. Ngày hôm qua hắc tử trở về lúc sau, đối với hắn chính là một hồi cào. Hắn chính là phí đại lực ý, mới đem hắc tử cấp chân an xuống dưới. Bệ hạ ai sủng tính tình quá dã Vân hạo nhàn nhạt nói một câu, đổi lấy giản đức nhuận xem thường. Ngươi không châm ngồi ly gián đâu. Giản đức nhuận hung tận trừng mắt Vân hạo đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết. Bệ hạ, có sự tình nhìn thấu không nói toạt. Mới là sáng suốt cử chỉ. Vân Hạo nói được kêu kêu một cái đương nhiên, tức giận đến Giản Đức Nhuận muốn bốc khói. Người này, là ở nói cho hắn, hắn làm không sáng suốt sự tình mới có thể bị cào sao. Ta cho rằng chúng ta là quá mệnh giao tình, rốt cuộc đồng sinh cộng tử quá. Hiện tại ngươi như vậy, thật là làm ta quá thất vọng buồn lòng Giản Đức Nhuận thập phần thất vọng nói nhỏ, cả người đều hợp lại ở nồng đậm bi thương bên trong. Như vậy hoàng thượng thoạt nhìn thật là thập phần đáng thương, nhưng là Đó là người khác thoạt nhìn mà thôi, đến nỗi vân hạo Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng Ngươi cho rằng ta không hiểu biết ngươi Vân hạo cười nhạo một tiếng, căn bản là không đem giản đức nhuận kia thanh nhâm và tình cảm phong phú biểu diễn cấp hủ trụ Đúng là bởi vì có quá mệnh giao tình, ta hiện tại mới là vĩ hoàng thủy vương Giản đức nhuận cực kỳ bi ai ngẩng đầu, đối vân hạo hiểu lấy lại nghĩa Ngươi trở thành vĩ hoàng thụy vương chẳng lẽ không phải vì bảo bá cánh bình an sao? Vân hạo không nói gì, chỉ là nửa híp mắt nhìn giả nước nhuận. Giả nước nhuận một trận vô ngữ, yên lặng quay đầu. Hào đi, làm vân hạo lòng mang thiên hạ, tựa hồ thật là có chút làm khó người khác. Hắn làm một cái liền chính mình tánh mạng đều không bỏ trong lòng người, lại như thế nào sẽ để ý người khác tánh mạng đâu. Nhưng là, đúng là như vậy một cái lanh tình người còn tưởng rằng năm đó đồng sinh cộng tử sự tình, đáp ứng hắn trở thành vĩ hoàng thủy vương. Hắn luôn là cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi. Hào đi, khi ta chưa nói. Già nước nhuận cũng không nghĩ rồi dám loại chuyện này, vân hạo rốt cuộc là bởi vì cùng hắn quan hệ cá nhân vẫn là bởi vì đại nghĩa trở thành thủy vương, này đều không quan trọng. Quan trọng là, về sau không được châm ngòi ta cùng hát tử quan hệ. Già nước nhuận rốt cuộc là quay lại chính đề thượng. Nó cùng ngươi quan hệ cũng thực hảo, không phải sao? Vân Hạo ánh mắt ở giản đức nhuận cánh tay thượng chậm gì gì dạo qua một vòng, chỉ là nho nhỏ vết cào, như vậy thiền, ngươi phải biết rằng, nó móng nuốt cũng không phải là như vậy vô dụng. Vân Hạo nói đến cái này, giản đức nhuận trong đầu hiện lên lúc trước hắc tử tư thế hoài hùng, đáy mắt nổi lên nồng đậm ấm áp, đó là, hắc tử sao có thể sẽ thật sự thương ta? Đây là ở cùng hắn làm nụng đâu? Người khác nói, Hác tử tuyệt đối sẽ không như vậy, không thấy được an ngộng tuyết kết cục sao. Đến bây giờ còn ở trên giường nằm đâu. Ân, gần nhất nó tu luyện sắc thật là thực vất vả, bậy hạ không suy xét suy xét vì nó hảo hảo bổ sung bổ sung dinh dưỡng sao. Vân Hạo chầm gì gì hỏi một câu. Ngươi có cái gì hảo kiến nghị. Nhắc tới đến mèo đen sự tình, giàn nước nhuận ánh mắt sáng lên. Vân Hạo lấy ra một cái bình ngọc, giao cho giàn nước nhuận, nơi này là thực đồ tốt, ngươi cho nó. Nó liền biết hẳn là như thế nào sử dụng. Nhìn đến kia tốt nhất ngọc chất bình ngọc, nói vậy bên trong đồ vật cũng vật phi phàm giàn nước nhuận vội vàng đem bình ngọc thu lên, xoay người vội vàng rời đi. Giàn nước nhuận tổng cảm thấy chính mình giống như có chuyện gì không có làm, bất quá. Nheo nheo trong tay bình ngọc, giàn nước nhuận bước chân bội vàng, hướng trong cung chạy đến. Vẫn là nhanh lên đem cái này cấp hắc tử lại nói. Nếu là nghi không ra, kia sự tình cũng khẳng định là không quan trọng người không liên quan bị đuổi đi. Vân Hạo hừ nhẹ một tiếng, thật là lãng phí hắn thời gian. Lúc trước nếu là biết giảng đức nhuận như vậy phiền thói, hắn mới sẽ không lưu tại Vĩ Hoàng. Hơi hơi nhíu nhíu mày, Vân Hạo xoay người hướng An Tử Toàn Phong đi đến, vừa mới mới vừa vào nhà, liền nghe được An Tử Toàn Nha hoàn ở ngoài cửa bầm báo. Vương gia, ngài thị vệ sao trời cầu kiến? Vân Hạo ánh mắt lạnh lùng, cái này không nhãn lực thấy ra hỏa. Sao trời đứng ở trong viện? có điểm suốt ruột hướng bên trong tham đầu tham não nhịn, đương nhiên, nhìn cũng chỉ có thể là nhìn đến nhà chính, đều không phải là có thể nhìn đến mặt khác thứ gì. Hắn chính là tưởng nhanh chóng nhìn đến chính mình gia chủ tử, hảo đem điều tra tình huống báo cáo. Nghe được bên trong động tĩnh, sao trời vội vàng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền cùng hắn chủ tử kia lạnh băng hai mắt đối thượng, làm hắn nhịn không được co rúm lại suốt. Đây là ai chọc chủ tử? Chủ tử! Bên kia tình huống ta đã điều tra rõ ràng, gia roi thúc ngửa gấp trở về, biết ngài ở chỗ này, ta liền tiến đến bẩm báo sao trời càng nói thanh âm càng nhỏ, tổng giống như chính mình làm sai cái gì dường như, một trận một trận trột dạng. Vấn đề là, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? ân, nếu là vừa trở về, liền đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta trở về lúc sau bàn lại. Vân hạo nhàn nhạt phân phó xong, sao trời cảm động hành lễ lúc sau rời đi. Chủ tử đừng nhìn mặt ngoài lạnh lùng như thế, kỳ thật trong lòng ôn nhu đâu. Sao trời Mỹ tư tư rời đi? Vân hạo còn lại là thu phục cái này đột nhiên toát ra tới vướng bận ra hỏa, xoay người về phòng. Sao trời ra roi thúc ngựa mới gấp trở về? An tử toàn kinh ngạc nhìn vân hạo, vậy ngươi lại như thế nào trở về? Hắn ở bên ngoài xử lý một ít sự tình phía sau, điều tra rõ ràng mới trở về. Vân hạo cũng không có lộ ra thật phong điêu sự tình mà là ngồi ở An Tử Toàn đối diện, hỏi cảm giác thân thể thế nào? Thực hảo. An Tử Toàn cười cười nói, ta thủy hồn lực vẫn là hữu dụng. Dung năng thủy hồn lực lúc sau cảm giác thân thể thể chất hảo không ít, cho nên miệng vết thương cũng hảo đến mau nhiều. Ân. Vân Hạo nói xong liền không lời nói, hai người liền như vậy ngốc ngốc ngồi lâm vào xấu hổ trầm mặc bên trong. An Tử Toàn mí môi trộm xem xét Vân Hạo, nhìn đến hắn là mặt vô biểu tình. Làm nàng trong lòng có điểm không đế. Nàng kỳ thật cũng coi như tính thời gian, liền vân hạo qua bên kia xử lý xong dị động ma thú, hắn trở về cũng quá nhanh. Nàng thật sự cho rằng hắn là bởi vì đã biết chính mình bị thương, cho nên mới vội vàng gấp trở về. Nhưng là, cẩn thận tưởng tượng lại không đúng rồi. Nàng bị thương tin tức, sao có thể nhanh như vậy liền truyền tới hắn trong hai, sau đó hắn lại ở ngắn ngủn một ngày thời gian gấp trở về đâu. Không có khả năng. Vân hạo như mày, rõ ràng có thể cảm giác được an tử toàn cảm xúc đột nhiên thấp xuống. Làm sao vậy? Trong đầu đem sở hữu sự tình nhanh chóng qua một lần, vân hạo mở miệng, ngươi không cần lo lắng an mộng tuyết bọn họ, bọn họ ta sẽ thu thập. Ân, lại phiền với ngươi. An tử toàn rơ lên gương mặt tươi cười. Nàng sao lại có thể như vậy tùy hứng đâu? Vân hạo là đi ra ngoài vì vĩ hoàng bá cánh giải quyết dị động ma thú. Sao có thể vì nàng mặc kệ bên kia tình huống, vội vàng gấp trở về đâu? Chính mình có cái này ý tưởng thật là không tốt. Hắn như vậy quan tâm nàng, nàng đã thực vui vẻ, mấy ngày nay dưỡng thương, Vân hạo chính là tặng không ít bổ dưỡng đồ vật lại đây. Không sao. Thê tử của ta, có thể nào nhậm người khi dễ? Vân hạo nói xong, kỳ quái nhìn An tử toàn dơ lên khoe môi có chút cứng đờ. Hắn cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Hắn nói cái này lời nói không bất luận vấn đề gì, nàng như thế nào lại không cao hứng bộ dáng. Tưởng không rõ an tử toàn vì cái gì không cao hứng, vân hạo tâm tình ở chính hắn không biết thời điểm, cũng có chút hạ xuống. Người thường tâm tình hạ xuống cũng liền hạ xuống, vấn đề là, vân hạo tâm tình giống nhau thời điểm, đều là lanh đến cùng băng sơn dường như, này một hạ xuống. Kia khí lạnh là không ngừng ra bên ngoài bạo. An tử toàn dù sao cũng là sống hai đời. Hùng chi kiếp trước nàng lưu lạc bên ngoài, xem tận trói đời nóng lạnh, đối chung quanh người cảm xúc biến hóa cảm giác càng ngại bén. Vân hạo, không cao hứng. An tử toàn lập tức liền ý thức được vấn đề này, sau đó bay nhanh nghĩ, hắn vì cái gì không cao hứng. Nghĩ nghĩ, trong lòng lộn bộ một chút, trầm xuống. Có phải hay không bởi vì chính mình quá phiền thoái. Luôn là có đủ loại sự tình phát sinh, nàng, so bình thường cô nương phiền thoái nhiều đi. Cái nào nam nhân không thích chính mình phu nhân có thể xử lý hậu trạch hết thầy, không nói trở thành tuyệt đối trợ lực giúp đỡ, cũng không nghĩ trở thành liên lụy đi. An tử toàn rũ đầu, lẩm bẩm, xin lỗi. Xin lỗi. Vân hạo hoàn toàn không biết như thế nào tiếp lời, vì cái gì xin lỗi. An tử toàn vừa thấy vân hạo trao mày bộ dáng, trong lòng càng là bất an, nàng thật sự làm hắn như vậy phiền chán. Vương gia an tử toàn có chút do dự. Từ cùng Vân Hảo có hôn ước lúc sau, vẫn luôn là hắn ở chiếu cố nàng, nàng căn bản là không có giúp được hắn cái gì. Hùng chi này vẫn là bệ hạ thứ hôn, nàng có phải hay không thành hắn gánh nặng. Phát hiện An Tử Toàn cảm xúc càng ngày càng thấp lạc, Vân Hảo đứng dậy, nói, Hảo Hảo tĩnh dưỡng, nếu là không có việc gì, liền sớm ngày trở lại học viện đi tu luyện. Hảo! An Tử Toàn trong miệng đáp lời, trong lòng càng thêm khó chịu. Quả nhiên! Chính mình vẫn là không đủ cường, thành hắn liên lụy. Ân, nàng nhất định phải nỗ lực, nhất định phải trở thành có thể xứng đôi người của hắn. Không sai, nàng động tâm. Biết hiện tại chính mình còn không xứng với Vân Hạo, nhưng là, nàng còn có thời gian, khẳng định có thể trưởng thành lên. Nhìn Vân Hạo rời đi bóng dáng, an tử toàn âm thầm hạ quyết định. Nàng tuyệt đối không phải một cái dễ dàng chịu thua người, nàng nhất định sẽ bắt lấy hắn. Sao trời đang ở trong phòng nghỉ ngơi? Cửa phòng bị người trực tiếp đẩy ra. Như thế thu bạo động tác, làm sao trời đột nhiên từ trên giường bắn lên, nổi giận quát một tiếng, ai? Chủ, chủ tử. Sao trời cầm thiếu chút nữa không rớt trên mặt đất, nhà hắn chủ tử vì cái gì hưu tôn hàng quý tới hắn cái này thị vệ phòng. Có việc nói, không phải hẳn là kêu hắn đi thư phòng thấy chủ tử sao? Chủ tử có gì phân phó? Sao trời vội vàng đi qua hành lễ, nếu chủ tử lại đây? Tất nhiên là có quan trọng đại sự. Không thấy chủ tử mày vẫn luôn níu chặt, rất là bực bội bộ dáng sao. Sau đó, sao trời liền nhìn đến nhà hắn chủ tử hơi hơi ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ. Nhà hắn chủ tử sẽ có cái này phản ứng. Chính mình hoa mắt đi. Sao trời dùng sức chớp chớp mắt, quả nhiên, nhìn đến nhà hắn chủ tử hết thẻ như thường. Ân, vẫn là vừa rồi hắn nhìn lầm rồi. Sao trời đứng ở nơi đó. Nhìn nhà hắn chủ tử chậm gì gì đi tới bên cạnh bàn, sau đó, ngồi xuống, lại sau đó. Không có. Đây là. Có ý tứ gì? Trực tiếp vọt tới hắn thị vệ trong phòng, khẳng định là việc gấp, đại sự, quan trọng sự đi. Như thế nào, chủ tử không nói. Chủ tử không nói lời nào, sao trời tự nhiên sẽ không lắm miệng, nói không chừng chủ tử suy nghĩ như thế nào tới nói càng thích hợp. Rốt cuộc chủ tử có chủ tử tính toán. Sao trời quyết định đương một cái tấn trách hảo thị vệ, đứng ở một bên chờ mặc. Thời gian một chút một chút trôi đi, cái chán hơi hơi mạo hãn, mồ hôi dần dần ngưng tụ, chậm rãi chảy xuống. Sao trời không thể nhịn được nữa. Chờ chủ tử ra lệnh, là thuộc hạ bổn phận, nhưng là, không quy định này chủ tử không nói lời nào, liên tiếp phong khí lạnh uy hiếp thuộc hạ cánh mạng đi. Liên tính là hắn có sai, phải bị xử tử, cũng muốn làm hắn đương cái minh bạch quỷ nha. Như vậy dùng lánh lệ sát khí làm nục hắn, thính sao lại thế này? Chủ tử, chính là có việc. Sao trời không quan tâm trực tiếp chủ động mở miệng rò hỏi? Nếu là lại không nói nói, hắn đều hoài nghi chính mình sẽ bị nhà hắn chủ tử khí thế cấp bức tử. Ân. Vân hạo rốt cục là ra tiếng, thanh âm này vừa ra tới, phòng trong gần như động lại không khí lại lần nữa lưu động lên, kia cổ lệnh người hít thở không thông cảm giác gác bách nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Này, tình huống như thế nào? Sao trời phát hiện, nhà hắn chủ tử là càng ngày càng cao thâm khó đoán, hắn là càng ngày càng đoán không ra nhà hắn chủ tử tâm tư. Sao trời lúc này mới lặng lẽ quan sát nhà hắn chủ tử biểu tình, phát hiện nhà hắn chủ tử thập phần nghiêm túc, thậm chí sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn dáng vẻ là thật sự gặp nhà hắn chủ tử giải quyết không được vấn đề. Vấn đề là, rốt cuộc là cái dạng gì khó giải quyết vấn đề? Ngay cả nhà hắn chủ tử đều giải quyết không được. Trong đầu nhanh chóng chuyển qua không ít ý niệm, nghĩ rốt cuộc là cái gì vấn đề, làm nhà hắn chủ tử như thế ưu phiền. Là bởi vì ma thú dị động vẫn là bởi vì mặt khác quốc gia bất lương tâm tư. Những việc này thật là sách ra bất luận cái gì một kiện ra tới, đều đủ đau đầu không thôi. Cũng khó trách chủ tử sẽ như vậy bực bội, chỉ là... Sự tình đã tới rồi chủ tử như thế gấp không chờ nổi muốn chạy đến hắn thị vệ trong phòng tới nói thời điểm mấu chốt sao. Là ma thú bạo động chiều xuất hiện, vẫn là mặt khác quốc gia bắt đầu phát động chiến tranh rồi. Sao trời trong đầu hiện lên các loại đáng sợ ý niệm cùng với hậu quả, khẩn trương nhìn chầm chầm vân hạo, sau đó nghe được nhà hắn chủ tử nghi hoặc mở miệng, ngươi nói, một người vì cái gì tâm tình sẽ không tốt. Ai? Sao trời há hốc mồm? Cảm thấy gần nhất chính mình trừ bỏ ánh mắt không tốt lắm ở ngoài, lỗ thai cũng tựa hồ không tốt lắm, nghe được một ít ảo giác đổ vật. Vân hạo tựa hồ rất là phiền não, hỏi sao trời, vốn dĩ vừa mới còn hảo hảo, tâm tình lại càng ngày càng không tốt, đây là vì cái gì? Sao trời có điểm đầu vóc choáng váng, căn bản là không biết là chuyện như thế nào, chỉ có thể là thật cẩn thận hỏi một câu, chủ tử, ngài có thể nói nói sự tình từ đầu đến cuối sao Như vậy không đầu không đuôi tới như vậy hai câu, hắn hoàn toàn liền không biết nên nói cái gì. Vân Hạo cũng không có gì hảo che giấu, trực tiếp đem vừa rồi ở đối mặt An Tử toàn thời điểm phát sinh sự tình nói một chút, kỳ thật cũng liền không nói mấy câu, tự nhiên là thuật lại đến dành mạch. Vì cái gì nàng tâm tình sẽ càng ngày càng không tốt. Vân Hạo như mày, rất là bực bội. Sao trời đối này phản ứng chỉ có hai chữ, ha ha. Vân Hạo nói xong, cho mày. Nhìn nhìn sao trời, nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình tương đương kỳ quái, tựa hồ là có điểm vặn vẹo bộ dáng. Vân Hạo ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, xem ra ngươi cũng là không rõ, cô nương tâm tư quả nhiên. phiền toái! Sao trời ở trong lòng lại lần nữa ha hả hai tiếng. Chính Minh Xuân, không cần đem hắn tiện thể mang theo hảo sao. Cảm ơn, hắn không như vậy chỉ độn. Chủ tử, kỳ thật vấn đề không phải như vậy xem. Rốt cuộc là chính mình chủ tử, sao trời vẫn là tưởng giữ gìn cứu lại một chút. Vân hạo nghi hoặc nhìn về phía sao trời, trong ngáy mắt, làm sao trời cảm giác chính mình chủ tử trong mắt thế nhưng là thuộc về hài đồng ngây thơ. Liên như vậy liếc mắt một cái, làm sao trời đột nhiên dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác, phảng phất nhà hắn chủ tử cũng là một người bình thường, không phải lệnh như băng bách chiến bách thắng vị hoàng trận chiến đầu tiên sư. Càng là làm sao trời ẩn ẩn có một loại tự hào cảm. Ít nhất ở mỗi một cái phương diện, hắn so nhà mình chủ tử vẫn là cường một ít. Ít nhất hắn sẽ không làm ra cái loại này chuyện ngu xuẩn tới. Chủ tử, ngài cưới tật phong điêu vội vàng trở về, liền bên kia ma thú dị động điều tra sự tình đều giao cho ta làm. Kỳ thật chính là cảm giác được an cô nương bên này đã xảy ra cái gì nguy hiểm đi. Nhà hắn chủ tử đến nỗi như thế nào có thể cảm giác đến, hắn liền không được biết rồi hắn cũng sẽ không du củ đến đi dò hỏi chính mình chủ tử. Ân, Vân Hạo gật đầu. Nếu không phải đột nhiên cảm giác đến An tử toàn có nguy hiểm, hắn cũng sẽ không bắt một đầu tật phong điêu lại đây. Kia chủ tử vì sao không cùng An cô nương nói đi? Sao trời hoàn toàn liền không rõ sự tình đều làm ra tới, vì sao không nói cho An tử toàn đâu? Vân Hạo hơi hơi như mày, vì sao phải nói? Sao trời một ngạnh? Từ bọn họ ra chủ tử có bệ hạ tứ hôn vương phi lúc sau. Hắn liền càng ngày càng cảm giác, chủ tử từ trước kia thần đàn đi xuống tới, bình dân. Chỉ là như vậy đúng lý hợp tình hỏi lại, làm sao trời cảm thấy. Hảo có đạo lý A, hắn thế nhưng cũng không biết muốn như thế nào phản bác. Rõ ràng đều như vậy để ý, vì An cô nương như vậy gấp trở về, vì cái gì chủ tử không cùng An cô nương nói đi. Sao trời suy nghĩ nửa ngày. Rốt cục là xuyên đều một hơi, hỏi ra chính mình nghi vấn. Này vốn chính là ta chuyện nên làm. Vân hạo không hiểu, hắn bất quá là làm hắn buồn phận, vì sao phải cố ý nói ra. Sao trời? Đau đầu. Rất đau. Hắn vừa rồi còn cảm thấy chính mình chủ tử đi xuống thần đàn, hắn sai rồi. Hắn thật sự sai rồi. Hắn chủ tử như cũng là cao cao tại thượng, lập với thần đàn phía trên, bởi vì... Hắn căn bản là vô pháp lý giải chính mình chủ tử tư duy phương thức. Hắn loại này phàm nhân thật sự không có cách nào lý giải như thế cao thâm ý tưởng. Chủ tử, ngài vì sao cảm thấy đó là ngài chuyện nên làm? Sao trời cảm thấy nhà hắn chủ tử có lẽ còn có thể cứu chữa, ít nhất những lời này vẫn là có điểm chuyển hoàn đường sống. Nếu là không lo lắng an tử toàn an cô nương nói, chủ tử cần thiết như vậy điên cuồng thu phục một đầu tật phong điêu lên đường trở về sao? Vân Hạo ở sao trời mãn hàm chờ mong dưới ánh mắt, đương nhiên mở miệng, nàng là bổn vương tương lai vương phi. Hảo kiên định cường đại lý do. Đem chính mình chủ tử cấp ném văng ra, hắn có thể hay không bị chủ tử cấp một cái tát trục chết. Sao trời Hảo muốn làm như vậy? Chủ tử, ngài vừa rồi ở an cô nương trước mặt nói, ngài thê tử không thể nhậm người khi dễ, phải không? Sao trời hỏi? Này không phải tất nhiên. Vân Hạo sắc mặt không quá đẹp. Khi dễ người của hắn, không có cửa đâu. Nhưng là, ngài liền không có một chút tư tâm, là bởi vì an cô nương tròn nên mới vì nàng xuất đầu sao. Sao trời phát điên? Có gì khác nhau? Vân hạo cảm thấy vấn đề này thực nhằm chán. Một cái lăn tự ở sao trời bên miệng xoay đã lâu, nếu không phải hậu quả quá nghiêm trọng, hắn tuyệt đối hô lên tới. Chủ tử, ngài rất mệt đi. Không bằng trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sao trời nỗ lực khắc chế chính mình muốn đánh người xúc động, bài trừ tươi cười kiến nghị. Nếu không phải đánh không lại chính mình chủ tử, hắn tuyệt đối một chân liền đem nhà hắn chủ tử cấp đá ra đi. Liên tính là chính mình chủ tử, hắn cũng tưởng báo nổi. Ý tứ này khác nhau lớn hảo sao? Một bên là phu thê trách nhiệm, một bên là thiệt tình. Rõ ràng hắn chủ tử chính là thiệt tình thực lòng làm được sự tình, vì cái gì tới rồi trong miệng của hắn liền thành phu thê trách nhiệm. Như vậy không chỉ có làm hắn chủ tử thiệt tình trả giá đại suy giảm, lại còn có sẽ làm an cô nương hiểu lầm a. Như vậy an cô nương nếu là cảm xúc không thấp lạc mới là lạ, là cái cô nương đều sẽ hạ xuống hảo sao. Đừng nói cô nương, chính là nam tâm tình cũng sẽ không hảo nha. Vấn đề là, chủ tử rõ ràng làm ra tới. Rõ ràng chính là thiệt tình trả giá, vì cái gì một hai phải như vậy đâu. Làm cho nhân gia an cô nương không vui. Hắn chủ tử. Đây là tìm không thoải mái đi. ân, Vân hạo gật gật đầu, có chút thất vọng. Xem ra sao trời cũng là không rõ, nữ nhân thật là phiền toái. Nhìn thấy vân hạo mặt ủ mày cho, sao trời cảm thấy chính mình chủ tử vẫn là có điểm cứu. Nói cách khác, vì sao bởi vì anh cô nương cảm xúc hạ xuống, nhà hắn chủ tử liền vội vã chạy đến hắn nơi này tới hỏi hắn đâu. Chủ tử. Ngài liền không cảm thấy chính mình là bởi vì lo lắng an cô nương mới trở về sao. Là bởi vì ái nàng sao. Sao trời quyết định đem lời nói cấp nói rõ. Không trắng ra nói. Hán chủ tử phỏng trừng sẽ không nghe hiểu. Ái. Vân hạo nghe xong, không chút do dự nói, không có khả năng. Vì cái gì? Sao trời phát điên, làm ra đủ loại sự tình, nào một kiện không thể thuyết minh chủ tử đối an cô nương tâm ý. Vì cái gì chủ tử còn cảm thấy hắn đối an cô nương chỉ là phu thê trách nhiệm? Vân hạo thật sâu nhìn sao trời liếc mắt một cái, xem đến sao trời là trong nháy mắt sởn tóc gáy một cổ hàn ý từ đáy lòng trào ra, nhanh chóng lan tràn mở ra, làm hắn mặc danh đánh một cái dùng mình. Vì sao, hắn cảm thấy chính mình chủ tử ánh mắt bên trong có mặt khác thâm ý đâu? Ngươi không hiểu. Vân hạo tùy ý vây vây tay, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong. Rời đi, lưu lại tại chỗ cùng bị xét đánh giường như sao trời. Rốt cuộc. Là, ai không hiểu a? Hảo tưởng cao tường. Vân hạo căn bản là không có suy nghĩ sao trời ý tưởng, hắn chỉ là cảm thấy buồn cười. Hắn, căn bản là không phải người, lại như thế nào sẽ yêu một người đâu. Ái. Nhiều xa lạ chữ, ở hắn trong thế giới mặt như thế nào sẽ xuất hiện. Thật là buồn cười. Hắn muốn giảng đức nhuận tứ hôn. Bất quá là vì có thể đem an tử toàn phóng tới bên người, có một cái chính đại quang minh thân phận tới bảo hộ nàng. Đối, chính là như vậy. Đến nỗi, sau lại sự tình, kia cũng là vì an tử toàn cùng hắn có hôn ước, cho nên, hắn mới có thể bận tâm nàng. Chiếu cố nàng an nguy, tâm tình không hảo. Hắn cũng là thuận tiện chiếu cố một chút, sao trời như thế nào sẽ nghĩ đến những cái đó lung tung rối loạn địa phương đi thật là vô pháp lý giải sao trời đầu góc. Vân Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hồi chính mình thư phòng, hắn còn muốn nhìn sao trời điều tra trở về đồ vật, sửa sang lại sửa sang lại, nhìn xem ma thú dị động rốt cuộc là những người đó dở trò quỷ. An tử toàn bên kia cũng không biết nói Vân Hạo trở về lúc sau, còn đã xảy ra những việc này, nàng chỉ là ở thu thập đồ vật, nghĩ ngày mai hồi học viện, tiếp tục tu luyện. Nếu An Mộng Tuyết đã không ở trong học viện mặt, Nàng trừ bỏ không cho thực lực của chính mình hoàn toàn bại lộ ở ngoài, cũng liền không cần qua rối rắm một hai phải đẹ nặng an mộng tuyết một đầu sự tình. Nàng muốn nhanh lên lên tới nhất ban đi, sau đó học tập nhất ban phương pháp tu luyện. Cứ như vậy, nàng liền có thể nhanh lên trở thành chiến sư, có thể cùng vân hạo đứng chung một chỗ. Nàng trở thành chiến sư lúc sau, có phải hay không thủy hồn lực liền lợi hại hơn? Đến lúc đó tu luyện nói không chừng càng nhanh đâu. Vân hạo là vĩ hoàng trận chiến đầu tiên sư, nàng liền phải trở thành đệ nhất nữ chiến sư. Nghĩ tới nơi này, an tử toàn gương mặt hơi hơi có điểm năng. Bên ngoài người đều nói thủy vương ngó lạnh vô tình, nhưng là, đối nàng, vô luận là nào chuyện đều có thể ở trước tiên đứng ra, vì nàng che mưa chắn gió. Nàng chính là thích, thế nào? Thích, nàng liền phải nỗ lực. Đem vĩ hoàng trận chiến đầu tiên sư bắt lấy. Nói nữa, giống như... Vân Hạo, đối nàng cũng không phải toàn vô cảm giác sao? Nghĩ đến này, An Tử Toàn cảm giác chính mình mặt đều ở mạo nhiệt khí, thật là mắc cỡ trên người. Tử Toàn, ngươi làm sao vậy? Lâm Thị kinh hô một tiếng, vội vàng phát lại đây xem xét, tay đặt ở An Tử Toàn đỏ rực trên mặt, cảm giác được kia nóng bỏng độ ấm, ta đi thỉnh đại phu. Nương, không phải. An Tử Toàn vội vàng kéo lại chính mình mậu thân, nếu là bởi vì loại chuyện này liền thỉnh đại phu nói. Nàng chính là ném chết người. Ta, ta chính là nghĩ muốn nỗ lực, hảo xứng đôi vân hảo sao. Đối mặt chính mình mẫu thân, an tử toàn ngượng ngùng cắn cắn phấn đô đô môi dưới. Lâm thị phụt một tiếng liền bật cười, chỉ cần chính mình nữ nhi không có việc gì liền hảo. Nương lâm thị như vậy cười, an tử toàn liền càng thêm ngượng ngùng. Ai u? Nhà ta tử toàn là thẹn thùng. Có cái gì hảo thẹn thùng? Lâm thị cười ha hà kéo lại an tử toàn trắng non tay nhỏ. Cùng ngươi nói, năm đó, ngươi nương ta cũng là như vậy gả cho cha ngươi. Đừng nhìn cha ngươi lúc trước ở An Gia quản các loại sinh ý, nhưng là, trong tay hắn không có tiền A hắn mâu thân là cái cái dạng gì người, ngươi cũng biết. Lúc ấy, không có nhà ai tưởng đem cô nương gả cho cha ngươi. Lâm Thị nhắc tới năm đó sự tình, kia chính là thần thái phi dương, ta liền một hai phải gả cho cha ngươi, năm đó, ta cha mẹ cũng là không đồng ý không chịu nổi ta tính tình quật. Vẫn là y diệt ta. Nương tin tưởng ngươi ánh mắt. Hơn nữa Vân hạo cũng xác thật đối với ngươi đệ bụng Lâm Thị chính là tương đương tán đồng việc hôn nhân này. Nếu là vừa mới bắt đầu có chút lo lắng. Nhưng là theo mặt sau sự tình một kiện một kiện phát sinh. Nàng xem như đã nhìn ra. Vân hạo là đối nhà nàng tử toàn thật tốt. Đối tử toàn hảo. Tử toàn lại thích. Nàng đương nhiên cổ vũ chính mình nữ nhi tranh thủ. Ơn. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Kiếp trước thê thảm tao ngộ. Làm an tử toàn tâm tính kiên cường không ít. Liên tính nàng hiện tại cùng vân hạo thân phận thực lực kém rất nhiều thì thế nào? Nàng sẽ nỗ lực, một ngày nào đó, có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở hắn bên người. Lâm Thị nhìn chính mình sức sống mười phần nữ nhi, cười đến hết sức vui vẻ. Hiện giờ cuộc sống này thật là lướt qua càng thư thái, rời đi trước kia an phủ, bọn họ người một nhà thật là càng ngày càng tốt. Liên ở Lâm Thị vui mừng thời điểm. Tình cảnh bi thảm an phủ lại nên đón một cái kỳ quái người. Người nào? Hộ viện kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở nam tử, bọn họ thế nhưng không có phát hiện hắn là khi nào tiến vào. Nam tử chỉ là nhìn hộ viện liếc mắt một cái, không nói gì, xoay người, hướng hộ viện đi đến. Bọn hộ viện kinh hô một tiếng, vội vàng đi ngăn cản. Chỉ tiếc, bọn họ cất trình, hoàn toàn liền không đuổi kịp nam tử. Chiến sư Chờ đến bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới hậu viện, liền nghe được lão phu nhân trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thê thảm khóc đều, sợ tới mức bọn hậu viện một cái giật mình vọt đi vào. Lúc này mới nghe được lão phu nhân khóc tiếng la: "Thiếu Kiệt, ta ngoan tôn à, ngươi nhưng xem như đã trở lại." Tố an Thiếu Kiệt an lão phu nhân chính là cảm thấy chính mình tìm được người tâm phúc, da nuôi tràn đầy nếp nhăn tay chụp phủi an Thiếu Kiệt phía sau lưng, khóc lóc thảm thiết: "Ngoan tôn à, Tổ mẫu nhưng xem như đem ngươi cấp mong đã trở lại. Ngươi trở về, nhà này nhưng có chủ sự người. Tổ mẫu. An Thiếu Kiệt hiện giờ cũng là mau 18 người, cùng tuổi chung sớm đã có thành thân, thậm chí hải tử đều có mấy cái. Hắn tuổi này, tự nhiên là có thể trở thành trong nhà trụ cột. Mà An Thiếu Kiệt cùng An Nguyên Tư sợ hãi rụt rè bất đồng, hắn lớn lên vốn là mày rậm mắt to, không nói là nhiều anh tuấn xoay khí, nhưng là... Nhìn chính là vẻ mặt chính khí. Có lẽ là bên ngoài tu luyện nhiều năm, thân mình bản tương đương rắn chắc, làm An lão phu nhân có một loại có thể dựa vào cảm giác an toàn. Ngài đây là làm sao vậy? An Thiếu Kiệt nhìn An lão phu nhân tiểu tụy bộ dáng, tương đương khó hiểu, trong mắt còn mang theo thật sâu phẫn nộ, ai bị thương ngài? Như thế nào đại bá đều mặc kệ sao? Miễn bàn cái tiếng lịch tử. An lão phu nhân cắn răng oán hận nổi giận nói, nếu không phải hắn nói nhà chúng ta cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này. A, an thiếu Kiệt chớ mắt nhìn trầm trầm chính mình tổ mẫu, muốn quyết hỏi tổ mẫu, đây là phát sinh sự tình gì? An lão phu nhân tức giận khó bình đem gần nhất phát sinh sự tình tất cả đều nói cho chính mình tôn nhi nghe, cuối cùng cam giận chất vấn nói, ngươi nói, bọn họ có phải hay không muốn phiền thiên đi? Thế nhưng có như vậy ngẫu nghịch bất hiếu ra hỏa, hẳn là thiên lôi đánh xuống. An thiếu kiện than nhẹ một tiếng. Nói nhỏ, đại bá, tóm lại có hắn ý tưởng. Hắn có thể có cái gì ý tưởng? Bất quá là hắn cái kia không biết liêm sỉ nữ nhi thông đồng thủy vương, mới đưa ra phân ra. Hừ, leo lên thủy vương tao chi, liền tưởng ném ra chúng ta, tâm tư quá ác độc. An lão phu nhân mấy ngày này xem như suy nghĩ cẩn thận. An nam đều bọn họ một nhà thật sự là quá âm hiểm. Cái gì cùng lữ ra hôn nước, bọn họ căn bản là không tưởng thực hiện. Khẳng định là An Tử Toàn ở bên ngoài không biết như thế nào thông đồng Thụy Vương, sau đó diễn trò, diễn vừa ra. Không chỉ có thành công lui lựa ra hôn sự, lại còn có hại nàng bảo bối cháu gái mộng tuyết thanh danh. Nói cách khác, vì cái gì Bệ hạ sẽ đột nhiên hạ chỉ, làm An Tử Toàn cùng Thụy Vương thành thân đâu. Đây là sớm đã có dự mưu. Đem chính mình suy nghĩ nói ra, An Lão Phu Nhân càng nói càng là khó chịu, lão Lệ tung hành, thiếu kia ta. Không có bọn họ như vậy nhận tâm. Bọn họ nếu là leo lên cao trì, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì, thoải mái hảo phóng tử hôn là được. Bọn họ nhưng khét ngược, chính mình làm hạ cái loại này hạ tiện hoạt động, còn muốn đem chính mình tẩy đến trắng non sạch sẽ, giống như chúng ta khi dễ nhà bọn họ dường như. Cuối cùng đâu? Lại hung hăng giấm chúng ta một chân, ngươi nói, này về sau làm muội muội của ngươi, ngươi cha mẹ còn có ta. Như thế nào làm người a? quá tàn nhẫn, quá độc ác. Ta như thế nào sinh ra như vậy, xuất sinh tới đâu? An lão phu nhân khóc đến là thở hổn hển, an bản tử thân mình nơi nào chịu nổi, chỉ chốc lát sau liền phải ngất rừng như. Tổ mẫu, ngày trước hảo hảo tính dưỡng, nếu Tôn Nhi đã trở lại, tự nhiên sẽ hảo hảo điều tra rõ ràng. An thiếu kiệt đem an lão phu nhân an trí hảo lúc sau, đi chính mình cha mẹ phòng, chẳng qua, bọn họ thương thế càng trọng một ít. Cũng hỏi không ra tới cái gì? Sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? An Thiếu Kiệt hỏi An Phủ quản gia, đương nhiên, cái này quản gia đều không phải là là An Nam đều lúc ấy không phân ra thời điểm quản gia, mà là An Nguyên Tư để bạt đi lên người một nhà. An Nam đều phân ra lúc sau, cái này lúc trước nhị quản gia liền thành đại quản gia. Nay quản gia vừa nghe An Thiếu Kiệt rò hỏi, bùm bùm nói lên, nói được là nước miếng tung bay nước mắt thẳng chảy, thiếu gia ngài là không biết ra lão già phu nhân còn có lao phu nhân quá đến khổ a nô tài đều nhìn không được nhà này sự tình trước kia đều bị đại gia cầm giữ ở trong tay hiện giờ đại gia nói đi là đi sự tình gì tất cả đều nện ở lão gia cùng lao phu nhân trên người lúc này chính là lộn xộn làm lão gia lão phu nhân là luống cuống tay chân quản gia chính là sớm biểu lộ lập trường hắn là đứng ở an nguyên tư bên này ở khiển trách đan nam đều một nhà An thiếu kiệt hơi hơi gật đầu, xua tay, ý bảo quản gia lui ra. Quản gia tràn đầy nghi hoặc, nhưng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể là lui xuống. Vị thiếu gia này, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có ở trong phủ gặp qua. Nếu không phải lão phu nhân khẳng định đây là nàng ngoan tôn tử, bọn họ đều không quen biết. Bọn họ cũng không biết nói vị thiếu gia này tính tình bản tính, chỉ có thể là chậm rãi sơ soạn. Ngay kế sáng sớm, An Nam đều còn không có ra cửa, hạ nhân liền tới bẩm báo có người cầu kiến. Ai? An Nam đều không quá minh bạch, đây là ai sáng sớm liền tới đây? Hắn nói là ngài chất nhi An Thiếu Kiệt. Hạ nhân chính là đối nhà mình lao ra thân thích tương đương đau đầu, rốt cuộc những cái đó thân thích đại biểu chính là hai chữ, phiền toái. An Thiếu Kiệt. An Nam đều khe như mày, phân phó hạ nhân làm hắn dẫn người tiến vào. Hắn, đã trở lại. Lâm Thị đối cái này cháu trai vẫn là có điểm ấn tượng, chỉ là nhiều năm như vậy vẫn luôn không có gặp qua, đột nhiên trở về. Là vì cái gì? Làm nàng không thể không lo lắng. Không sao, ta đi gặp hắn. An Nam đều vỗ vỗ Lâm Thị tay, làm nàng yên tâm, chính mình còn lại là đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đại bá, An Thiếu Kiệt vừa thấy An Nam đều vào nhà, lập tức từ ghế trên đứng lên, cung kính chắp tay hành lễ. Tự nhiên hảo phóng bộ dáng, cùng An Nguyên Tư hoàn toàn bất động. "Ân, ngồi." An Nam đều hơi hơi gật đầu một cái, tự nhiên là tương đương trầm ổn ngồi xuống, lúc này mới hỏi, "Khi nào trở về?" "Hôm qua." An Thiếu Kiệt cười nói, "Trở về lúc sau, gặp qua tổ mẫu, mới biết được trong nhà đã xảy ra nhiều như vậy sự tình." An Nam đều không nói gì, chỉ là nhìn An Thiếu Kiệt, xem hắn nói cái gì. Mấy năm nay, Thiếu Kiệt vẫn chưa ở nhà. Nhưng là, bên ngoài theo sư phụ du lịch cũng gặp qua không ít việc đời. Đại bá khởi động toàn bộ gia thập phần vất vả, tổ mẫu cương phụ thân ta, cũng là lao nhân bất công. Làm đại bá cùng đại bá một nhà chịu ủy khuất. An Thiếu Kiệt xin lỗi nói, đại bá, ta thay ta phụ thân bọn họ cho ngài xin lỗi, về sau ta sẽ tận lực không cho bọn họ lại đây náo. An Nam đều nhưng thật ra không nghĩ tới cái này lâu không thấy mặt cháu trai như thế hiểu chuyện, chẳng qua hiện giờ hắn cũng sẽ không lại mềm lòng là được. Xin lỗi liền không cần, rốt cuộc có một số việc, không phải một hai câu xin lỗi liền có thể bóc quá khứ. An Nam đều trầm giọng nói, nếu đã phân ra, về sau hai nhà liền không có quan hệ, đừng tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt là được. Nếu là lại đến, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Đại ba xin yên tâm, ta trở về nhất định hội quy khuyên cha mẹ cùng tổ mẫu. An Thiếu Kiệt đứng dậy, vừa muốn rời đi. Lại nghe đến An Nam đều nói, đem ngươi mang đến đồ vật lấy đi. Đại bà An Thiếu Kiệt gọi một tiếng, ở đối thượng An Nam đều quyết tuyệt ánh mắt lúc sau, cũng chỉ có thể là làm hạ nhân mang theo đồ vật rời đi. Mà ở An Gia phát sinh hết thảy, đã sớm bị ám vệ một chút không rơi chuyển quay lại Thụy Vương Phủ, hiện ra ở Vân Hạo trước mặt. Chủ tử, này An Thiếu Kiệt còn tính hiểu chuyện. Sao trời tự nhiên là xem qua ám vệ truyền đến tin tức? Trấn An An ngộng tuyết một nhà nhưng xem như ra tới một cái minh bạch người. Con dẹp trong ổ ngươi cảm thấy sẽ ra tới một con rồng. Vân hạo nói làm sao trời sừng suốt, vội vàng hỏi, chủ tử, chính là hắn, có cái gì không đúng? Rốt cuộc là hắn chủ tử, hắn thế nhưng một chút manh mối đều không có phát hiện, chủ tử liền phát hiện nhiều, vấn đề là, An thiếu kiệt nơi nào có vấn đề? Không hiểu liền hỏi, đây là sao trời hảo thói quen? Làm chủ tử bên người đệ nhất thị vệ, chính là nếu không đoạn học tập tiến bộ, như vậy mới có thể càng tốt vì chủ tử hiệu lực. Tạm thời không thấy ra cái gì không đúng. Liền xem hắn không vừa mắt. Vân hạo nhàn nhạt lời nói làm sao trời chân mềm nũn, thiếu chút nữa không quỳ xuống. Cái này, cũng là lý do sao? phái người nhìn chầm chầm hắn. Vân hạo hừ lạnh một tiếng nói. Là, sao trời bất đắc dĩ ứng hạ, chủ tử đều phân phó. Hắn tự nhiên là muốn nỗ lực đi làm. Sao trời nghĩ nghĩ, hỏi một câu, chủ tử chính là lo lắng an thiếu kiệt bị thương an cô nương. Vân hạo nhàn nhạt ánh mắt đảo qua tới, sao trời lập tức bổ sung một câu, an thiếu kiệt chính là chiến sư. Hắn có buồn vương lợi hại. Vân hạo ánh mắt lạnh lùng, làm sao trời hô hấp cứng lại, đột nhiên đánh một cái dùng mình. Tự nhiên không phải. Hắn nói cái gì cũng sẽ không hoài nghi nhà hắn chủ tử thực lực nha. Vẫn là nói. Người huấn luyện ra ám vệ không được việc, yêu cầu một lần nữa huấn luyện. Vân Hạo không có chút nào cảm xúc phập phồng lời nói làm sao trời hận không thể cho chính mình một cái tát, làm chính mình miệng tiện, làm gì một hai phải lắm miệng hỏi cái này sao một câu. Chính mình này biệt nữ chủ tử, lại bắt đầu nói sang chuyện khác. Hắn nhưng không nghĩ liên lụy những cái đó ám vệ lại đi huấn luyện một lần, phỏng trưng lại huấn luyện một lần nói, những cái đó ra hỏa sẽ trực tiếp đuổi giết hắn. Sao trời vội vàng đi an bài ám vệ nhìn chằm chằm an thiếu kiệt, nhưng ngàn vạn không cần nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Mặt khác một bên, vân hạo ngồi xuống, như thế nào đều xem không đi vào giản đức nhuận ném cho hắn công vụ. Cuối cùng, đem đổ vật hướng trên bàn một lượng, trực tiếp rời đi vương phủ, căn bản là không có đi lại lộ, trèo tường rời đi. Những cái đó dấu ở chỗ tối ám vệ trơ mắt nhìn bọn họ ra chủ tử phóng đại môn không đi một chút tưởng. Âm thầm trao đổi một cái ánh mắt. Chủ tử, đây là muốn làm gì đi? Trong đó một cái ám vệ ánh mắt sáng lên, dùng bọn họ ám vệ độc hưu thủ thế khoa tay múa chân hai hạ. Chuẩn là xem vương phi đi. Mấy cái ám vệ hung hăng trăng cái này ám vệ liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì thương lượng, cực có an ý chủ ám chín một cái tác, nói hiệu nói vượng. Bọn họ chủ tử khẳng định là có chuyện quan trọng đi làm, còn không nghĩ để cho người khác phát hiện chuyện quan trọng. Mấy cai ám vệ vội vàng đuổi kịp, sau đó, bọn họ chơ mắt nhìn bọn họ chủ tử vào học viện. Treo tường đi vào. Ám chín đắc y đánh xuống tay thế, thấy được đi. Mặt khác mấy cai ám vệ ánh mắt trầm trầm, khóe môi run rẩy hai hạ, bọn họ chủ tử thay đổi, không phải trước kia chủ tử. Học viện nội, An Tử toàn tự nhiên là hết thảy tốt đẹp, huấn luyện một cái buổi sáng lúc sau, đi nhà ăn ăn cơm. Cùng mặt khác cùng trường cũng là vừa nói vừa cười. Rốt cuộc An ngộng Tuyết một nhà nháo thành dáng vẻ kia, nhưng phàm là có điểm đầu gúc đều biết kia toàn gia có tật xấu. Bọn họ lại như thế nào sẽ bởi vì An ngộng Tuyết một nhà mà xa cách An Tử toàn đâu? Không nói An Tử toàn cùng thủy Vương hôn ước, liền nói An Tử toàn tiềm lực cũng đủ bọn họ kết giao. Thúy Chi, An Tử toàn tính tình thực hảo, bọn họ cũng thích như vậy cùng trường. Ẩn ở, ở nơi tối Tâm Vân Hạo nhìn thấy An Tử toàn không có gì không khỏe, lúc này mới yên tâm muốn rời đi. An tử toàn một tiếng kinh hô, làm hắn hai chân sinh sôi đinh ở tại chỗ. Thật xinh đẹp. An tử toàn nhìn trước mắt nho nhỏ màu tím hoa cỏ, nho nhỏ cánh hoa, thoạt nhìn lại như vậy là lướt mỹ lệ. Chỉ cần là cô nương ra thấy được, tất nhiên sẽ thích thượng. Đây là chín duy hoa. An tử toàn nhìn kia tiểu xảo là lướt màu tím đóa hoa, kinh hỉ hỏi, quá xinh đẹp. Ân, là ta vị hôn phu đưa ta. Cung trường cô nương cười tủm tỉm nói. Ngượng ngùng chung mang theo một mặt đắc ý. Mặt khác cô nương cũng thấu lại đây, dịu dít nói lên. Trời ơi, thật là chín duy hoa. Quá xinh đẹp. Sư tỷ, ngươi vị hôn phu chính là thực cái ngươi nha. Không sai không sai, đều chạy tới thải chín duy hoa. Sư tỷ, ngươi quá hạnh phúc. Cái kia bị khen tặng cô nương cười đến mi mắt cong cong, tự nhiên hảo phóng thừa nhận, hắn cũng là chiến sư, cho nên ta muốn nỗ lực mau chóng trở thành chiến sư. Hào hâm mộ A. Bên cạnh các cô nương phát ra cảm thán. Phải biết rằng Chín Duy Hoa chính là lớn lên ở đỉnh núi. Nghe nói kia núi cao tối cao chỗ có tảng lớn Chín Duy Hoa, nối thành một mảnh mỹ đến kinh người. Nhưng là không ai nhìn đến quá, bởi vì, Kia Sơn thật sự là quá đổ tiếu. Liền tính là chiến sư đi bỏ Kia Sơn cũng bỏ không đến đỉnh núi. Mà có chút dung cảm chiến sư vì chính mình âu yếm cô nương, sẽ bỏ đến giữa sườn núi trở lên. Ngắt lấy tiếp theo đóa chín duy hoa tới. Chín duy hoa liền có đến chết không phai ai y tứ. Rốt cuộc bò đến giữa sần núi cũng là cực kỳ hung hiểm sự tình. Không phải mỗi cái chiến sư đều chịu vì chính mình nữ nhân làm được tình trạng này. Cái kia bị vây quanh ở trung gian cô nương, cười đến gương mặt đỏ bừng, đầy mặt hạnh phúc. Vân hạo ánh mắt tám ám, an tử toàn trong mắt ánh sáng làm hắn rất là khó chịu. Bất quá chính là một đóa phá hoa, có cái gì hảo hiếm lạ. Vân Hạo nhanh chóng rời đi học viện, mặt khác cám vệ rõ ràng cảm giác được bọn họ chủ tử tâm tình không tốt lắm, vội vàng đi theo rời đi. Thụy Vương bên trong phủ, sao trời vừa mới an bài xong chuyện khác, đã bị nhà mình chủ tử phái người cấp tìm đi. Mới vào nhà hắn chủ tử sân, rõ ràng cảm giác được không khí không đúng. Này, lại là làm sao vậy? Hắn chỉ rời đi trong chốc lát, còn không phải là xử lý một chút sự tình, ăn cái cơm chưa sao? Như thế nào? Lại đã xảy ra chuyện. Sao trời dương mắt nhìn thoáng qua ẩn ở nơi tối tâm ám vệ, không tiếng động dò hỏi tình huống. Ám vệ nhóm cũng là không thể hiểu được, chỉ là nhắc nhở sao trời, bọn họ chủ tử tâm tình không tốt lắm. Sao trời bất đắc dĩ đỡ chán, nhà hắn chủ tử tâm tình. Gần nhất là càng ngày càng khó lấy cân nhắc. Sao trời gõ cửa đi vào, vân hạo trực tiếp một hồi phân phó, sau đó sao trời liền vượng vượng hồ hồ ra cửa. Đây là cái gì phân phó? Bất quá nhà hắn chủ tử như vậy phân phó, như vậy hắn đương nhiên là làm theo. Cho nên, buổi chiều vừa mới mới từ tu luyện địa phương tu luyện trở về, rửa mặt hào lúc sau, an tử toàn liền nhìn đến chờ ở nàng viện môn khẩu sao trời. An cô nương, nhìn thấy an tử toàn ra tới, sao trời vội vàng cười hành lễ. Có việc, an tử toàn khó hiểu hỏi. Là nhà ta chủ tử phân phó, mang cô nương đi một chỗ. Sao trời truyền đạt chính mình chủ tử nói. hào nha. An tử toàn không có chút nào do dự ứng hạ, lại phát hiện sao trời không có phải đi ý tứ, khó hiểu nhìn hắn, như thế nào không đi. Thuộc hạ liền không cùng cô nương đi, là nó mang cô nương đi. Sao trời cười nói xong, giơ tay. An tử toàn nghe được gào thét tiếng gió, ngẩng đầu, kinh ngạc há to miệng. Đây là thứ gì? Đỉnh đầu một đoàn ánh nắng chiều giống nhau hồng phiêu xuống dưới uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở An tử toàn trước mặt. Dù cho là gặp qua không ít ma thú, đột nhiên bị trước mắt này một người rất cao tật phong điêu cấp dọa tới rồi. Tật phong điêu? Có lớn như vậy vóc sao? Tật phong điêu gặp được cái này có thần kỳ thủy cô nương, hương phấn run dậy cánh hướng nàng trước mặt liền thấu. Đều là nam nhân kia, vẫn luôn không cho nó tới tìm nàng, muốn độc chiếm những cái đó thủy, thật là quá đáng giận. An tử toàn hoảng sợ, theo bản năng sau này lùi một bước, Không thể nói nàng nhát gan nha, thật sự là này đầu tật phong điêu có điểm quá dò người. Sao trời vừa thấy, vội vàng kéo tật phong điêu một phen, sợ hại an tử toàn, tiểu tâm nó ăn không hết gói đem đi. An cô nương chớ sợ, tật phong điêu là nhà ta chủ tử ở bên ngoài thu phục ma thú. Nếu không phải dựa vào hắn, chủ tử sao có thể ở trong vòng một ngày từ hoang vu nơi chạy về kinh thành đâu. Sao trời cười, dường như lơ đãng nói một câu. Rốt cuộc đó là chính mình chủ tử, đầu góc lại không hảo xử, cũng là chủ tử A. Ở thích hợp thời điểm, hắn luôn là muốn đem chính mình ra chủ tử tâm ý cấp biểu đạt ra tới không phải sao. Nói cách khác, Vương Phi chạy, phòng trừng nhà hắn chủ tử liền khóc địa phương đều không có. Không đúng, chỉ sợ lúc ấy, nhà hắn chủ tử còn ở kỳ quái, vì sao chính mình phu nhân thế nhưng chạy. Càng nghĩ càng là đau đầu, sao trời trước nay cũng không biết. Đương thị vệ còn có thể đương đến như vậy mệnh. Tâm mệnh ta. Quả nhiên, hắn vừa nói xong những lời này, rõ ràng nhìn đến An tử toàn ánh mắt sáng lên. Lúc này mới đôi sao. Nhà hắn chủ tử nếu là chính bình thường thường đem nói ra tới, mà không phải nói cái gì phu thê trách nhiệm, nhân ra An cô nương khả năng sẽ cảm xúc hạ xuống sao. Nói đến liền hảo, lại hướng thâm nói, liền có vẻ cố tình. Sao trời ở điểm này? So với bọn hắn gia chủ tử lợi hại không phải nhỏ tí tẹo đề tài thay đổi tương đương tự nhiên, chủ tử phân phó, làm nó chờ an cô nương đi một chỗ. Thật phong điêu nghe hiểu đi phía trước thấu thấu, đương nhiên, lần này biên độ ôn hòa rất nhiều, không có cái loại này cùng công kích dường như nóng nảy. Sao trời ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, chủ tử thật sự ai ý nghĩ kỳ lạ. Thật phong điêu A, đây là mà thú tuy tùy tiện tiện khiến cho an tử toàn một cái cô nương ra bỏ đến ma thú trên lưng hướng bầu trời phi này rất nguy hiểm thực khủng bố hảo sao hắn nghe thấy cái này mệnh lệnh thời điểm cả người đều không tốt chủ tử phân phó thật là đơn giản sáng tỏ đi học viện giơ tay tật phong điêu sẽ đi qua làm tật phong điêu trở tử toàn đi lúc ấy cả kinh hắn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên thất kinh hỏi muốn mang an cô nương đi nơi nào ngươi liền không cần phải xem bảo Thật Phong điều biết, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ lúc ấy chủ tử xem hắn ánh mắt kia cổ lạnh băng kính nhi. Hắn thật sự không phải tưởng cùng hắn chủ tử ở An Cô Nương trước mặt đoạt nổi bật ta, Hắn chính là muốn hỏi một chút chủ tử, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm một cái cô nương già cỗi mà thu ở trên trời phi, rốt cuộc có hay không suy xét quá An Cô Nương có thể hay không sợ nha. Kỳ thật, An Cô Nương, ngài nếu là không nghĩ làm như vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Sao trời tưởng nói như vậy, chỉ tiếc hắn nói căn bản là không có nói xong, liền nhìn đến An Tử Toàn đã nhấc chân hướng Tật Phong Điêu bên kia đi rồi. An cô nương, ngài không sợ sao? Sao trời kinh ngạc hỏi, còn sợ An Tử Toàn không biết Tật Phong Điêu tính chất đặc biệt, vội vang nói, Tật Phong Điêu phi hành lên thực mau cũng cao. Không có việc gì. An Tử Toàn cười tủm tỉm nói, hắn là sẽ không làm ta có nguy hiểm. Mạc Danh cảm thấy chính mình rất dư thừa, như thế nào phá Sao trời tâm tắc? Tật phong điêu chờ an tử toàn hương phân chân cánh dựng lên, sông thẳng tận trời. Tốc độ quả thật là mau, rõ ràng có thể cảm giác được kình phong ập vào trước mặt. An tử toàn trực tiếp thúc giục thủy hồn lực, ở trước mặt làm ra một đạo cái chán. Gió mạnh như lao, tua nhỏ thủy hồn lực cái chán, an tử toàn liền một khắc không ngừng dùng thủy hồn lực tu bổ, vô hình bên trong làm nàng hồn lực ở một chút ngưng thở. Tật phong điêu đi địa phương cũng không xa, đột nhiên trưởng minh một tiếng có thể nghe ra tới nó trong thanh âm mặt hưng phấn cùng sung sướng vẫn luôn ở nỗ lực ngưng tụ thủy hồn lực chắn phong an tử toàn rõ ràng cảm giác ra tới tật phong điêu tốc độ chậm lại ở không trung chậm rãi xoay quanh lúc này mới có công phu từ thủy hồn lực ngưng tụ bên kia tâm thần cấp rút khỏi tới hướng phía dưới nhìn lại vân hạo cố ý làm tật phong điêu mang nàng tới nơi này khẳng định không chỉ là vì huấn luyện nàng thủy hồn lực đi rõ ràng cùng vân hạo giao lưu cũng không nhiều nhưng là Bản năng liền cảm thấy chính mình giống như có thể nghiền ngẫm ra một chút tâm tư của hắn. Túi đầu nhìn lại, an tử toàn bị phía dưới một mảnh màu tím nhạt hải dương cấp kinh tới rồi. Chín Duy Hoa Thành phiến thành phiến Chín Duy Hoa Ở trong gió lay động sinh tư, nhấc lên màu tím sóng gió, cuộn cuộn dường như ngày đó biên mở mịt ngây khói. Mỹ đến làm người hít thở không thông, làm an tử toàn chấp mắt cũng không dám chấp một chút, sinh sôi bị trước mắt cảnh đẹp cấp dính trụ. Sợ một cái trước mắt, trước mắt này không giống phàm trần cảnh đẹp liền như kia hoa trong gương, chăng trong nước giống nhau biến mất, không bao giờ gặp lại. Loại này Mỹ thật là quá chấn động, chỉ sợ không ai có thể không vị chi khuynh đảo. Chờ đến An Tử Toàn trở lại học viện thời điểm, khuôn mặt nhỏ đều là đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh liền cùng ban đêm sao trời dường như. Lúc này nàng trong óc bên trong tràn đầy kia thành phiến màu tím biển hoa còn có kia như hỏa ánh nắng chiều hai người phảng phất liền ở bên nhau tôn nhau lên thành huy nếu không phải ở mặt trên quá lạnh nàng thật sự không nghĩ trở về thật sự là quá mỹ làm nàng căn bản là xem không đủ từ toàn sư tỷ an tử toàn quay đầu đối với người tới cười quăng đôi mắt nhiều như vậy chín duy hoa vương gia đưa cho người sư tỷ hâm mộ hỏi vương gia cũng thật thương người nha là vương gia đưa bất quá không phải vương gia tự mình đưa lại đây An tử toàn cười tủm tỉm nói, trong lòng là tràn đầy ngọn. A, Sư tỉ kinh ngạc một chút, ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận, còn an ủi an tử toàn, vương gia như vậy vội, khẳng định là công vụ quân thân. Phái người đưa tới cũng là một phần tâm ý. Ân, An tử toàn thật mạnh gật đầu, biết sư tỉ là hảo ý. Chẳng qua, còn không có xoay người, liền nghe được có người nói, vương gia là chúng ta vĩ hoàng trận chiến đầu tiên sư. Thủ hạ người tài ba càng là không ít, tử toàn, ngươi hảo hạnh phúc ca. Đây là cùng nàng đồng kỳ tân sinh, chẳng qua, ngày thường cùng an mộng tuyết đi được tương đối gần. Tử toàn, đừng phản ứng nàng. Sư tỷ hơi hơi như mày, mặc kệ là như thế nào tới hoa, đây cũng là vương gia tâm ý ngươi nếu là cảm thấy ghét ghét, để cho người khác đưa ngươi. Ừ, không phải thân thủ trích, ta mới không hiếm lạ đâu. Nay bụi bấm cô nương tễ đầy mặt thịt mỡ. Kinh thường nhìn lướt qua an tử toàn, còn không phải là ỉ vào bệ hạ tứ hôn sao, người nào. Nay thật đúng là không phải vương gia thân thủ hái xuống tặng cho ta. An tử toàn ngăn cản phải vì nàng xuất đầu sư tỷ, cười ha hả nói, vương gia làm hắn thu phục tật phong điêu mang ta đi đỉnh núi xem chín duy hoa, muốn nhiều ít liền phải nhiều ít. Kia cánh hoa hải, vương gia vì ta nhận đầu. Sư tỷ tỏ vẻ, nàng chỉ là tưởng quan ái một chút sư muội vì cái gì bị này ân ái hồ vẻ mặt. Nhận thầu. Cô nương tuy nói là béo, nhưng là trang điểm đến chính là hoa hòe lộn lấy, một bộ hận không thể chiêu cáo thiên hạ, nhà nàng có tiền sức mạnh, liền kém đem quần áo biến thành toàn kim. Nói đến hồn lực nàng khả năng không có gì nhưng nói, nhưng là nhắc tới tiền, nhắc tới nhận thầu sự tình, nàng cảm thấy nàng tuyệt đối so với an tử toàn có quyền lên tiếng. ngươi cho rằng vương gia là người nào, còn nhận thầu. Loại này chuyện nhàn chán, vương gia như thế nào sẽ làm? Kim Quang Lấp lánh cô nương hừ lạnh một tiếng, thật là không có tự mình hiểu lấy. Không cần cấp vương gia bôi đen, loại địa phương kia, căn bản chính là vô chủ nơi, sao có thể sẽ vì người, vương gia đi nhận tàu loại địa phương kia? Sư tỷ nghe đây là càng nói càng thái quá, vương gia sự tình là bọn họ hảo tùy tiện nghị luận sao? Hảo, thời gian không còn sớm, đều trở về nghỉ ngơi đi. Sư tỷ. Ngươi không thể như vậy đi. Bởi vì nàng là tương lai thủy vương phi liền thiên hướng nàng. Thật quá đáng đi. Sư tỷ kinh ngạc nhìn chầm chầm người này, nàng rõ ràng là hảo tâm, như thế nào bị hiểu lầm thành như vậy. Rốt cuộc là lớn tuổi vài tuổi, sư tỷ như mày, ngươi làm gì đối tử toàn có sâu như vậy để ý. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới, ngày thường an tử toàn cùng người này không có gì giao thoa, càng chưa nói tới cái gì trở mặt. chỉ là. Có thể từ cái này cô nương trong mắt nhìn ra tới nồng đậm hận ý. An tử toàn làm cái gì sao? Vị này sư tỷ trên mặt biểu tình rành mạch đem nàng ý tưởng biểu hiện ra tới. An tử toàn tự nhiên sẽ không trang không rõ, chỉ là cười cười nói, ghen ghét đi. Nói bậy, ta sẽ ghen ghét ngươi Kim quang lấp lánh cô nương lớn tiếng quát lớn, toàn thân thịt mỡ đều ở run lên run lên, kia trên đầu kim thoa kim bộ riêu, trên cổ tay vòng tay hoảng đến người hoa mắt. Đừng tưởng rằng cha ngươi có mấy nhà cửa hàng liền ghê gỡ ấm, cùng nhà của chúng ta có thể so sánh sao. Kim Quang lấp lánh cô nương đắc y dơ lên đầu tới, chẳng qua trước hết làm an tử toàn cùng sư tỷ nhìn đến chính là nàng phóng đại lỗ mũi. Đúng vậy, cha ta là không có mấy nhà cửa hàng, nhưng là, ta đã bị tứ hôn cấp Thủy Vương. Một cái thân gia không bằng người của ngươi, thành Thủy Vương Phi, ngươi khẳng định không phục a. An tử toàn phụt một tiếng cười nhìn Kim Quang lấp lánh cô nương trắng bệch sắc mặt, hỏi: Ta đoán đúng rồi đi. Sư tỷ vừa thấy người nọ phản ứng, lập tức liền minh bạch lại đây. Ngươi nói hiệu nói vượng. Kim Quang lấp lánh cô nương nói rõ là không chịu nhận. Ta nói hiệu nói vượng sao? Ngươi ở kinh thành đều biết An Mộng Tuyết là người nào, ngươi cố tình cùng An Mộng Tuyết tốt như vậy, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì các ngươi có đồng thời muốn hận người, có thể cùng chung kẻ được sao? An tử toàn châm biếm, chỉ thích ra. Chuyện này ghen ghét không tới. Vân hạo chính là thích ta. Không, hỉ, hoan, ngươi. Ngươi, ngươi kim quang lấp lánh cô nương bị khí tới rồi. Sắc mặt chợt thanh trợn bạch. Ngươi đừng tưởng rằng vương gia đối với ngươi hảo. Ngươi liền có thể làm sàng làm bậy. Kia địa phương là vô chủ địa phương. Ai nói vương gia là vì ngươi nhận đầu. Ngươi tưởng mở. Sư tỷ ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Xem ra là bị an tử toàn cấp nói chúng rồi. Chỉ là, cần thiết như vậy cường tranh sao? Rõ ràng thụy vương chính là ái tử toàn ái đến hận không thể đem bầu trời ánh trăng đều hái xuống. ngươi thiếu bại hoại vương gia thanh danh, tiểu tâm vương gia đã biết, sẽ sinh khí. Đến lúc đó, ngươi còn không có quá môn đã bị tử hôn. hừ, chính là mất mặt ném quá độ. An tử toàn một chút đều không tức giận, chỉ là phụt cười một tiếng, trên đỉnh núi Chín Duy Hoa. Trừ bỏ vương gia ở ngoài, còn có ai có thể thải đến? Ta nhưng thật ra không nghĩ vương gia vì ta nhận thầu a, có bản lĩnh, ngươi tìm người đi thải nha. Một câu nghẹn đến Kim Quang lấp lánh cô nương là một cái phản bác tự đều nói không nên lời. Nàng đương nhiên là tưởng đem an tử toàn kiêu ngạo khí thế cấp chen ép đi xuống, vấn đề là, không ai có buồn sự này a. Nhiều như vậy chiến sư, cũng cũng chỉ có thể là thượng đến giữa sườn núi cho chính mình âu yếm cô nương thải chín duy hoa. Đến nỗi đỉnh núi. Cảm ơn, bọn họ còn không nghĩ đi đầu thai chuyển thế. Đó là người bình thường tuyệt đối không thể đi lên. Hừ, ngươi như vậy cậy sùng mà tiêu, tiểu tâm vương gia ngày nào đó không cần ngươi. Kim Quang lấp lánh cô nương oán hận cảnh cáo, thụy Vương vẫn luôn là nàng trong lòng hoàn mỹ nhất phụ quân, như thế nào khiến cho an tử toàn nữ nhân này cấp đạp hư đâu. Vương gia sẽ không cần ta nha. An tử toàn che lại ngực, tựa hồ sợ hãi sau này lùi một bước. Ấn, không sai, ngươi như vậy khoe khoang khoe khoang, là vương gia đã biết lúc sau, liền sẽ tức giận. Ngươi cho rằng vương gia thích để cho người khác biết hắn nữ nhân như vậy rêu rao sao. Thật là không hiểu chuyện. Kim Quang lấp lánh cô nương đắc ý đối với an tử toàn thuyết giáo. Cứ như vậy nữ nhân, như thế nào làm vương gia coi trọng? Vương gia nhất định là bị an tử toàn hồ mị thủ đoạn cấp mê hoặc, nhất định là như thế này, tựa như an ngộng tuyết nói như vậy, an tử toàn quá yêu mị. Không biết liêm sỉ câu dẫn vương gia. Vương gia tóm lại sẽ tỉnh nộ. Nàng kia anh minh thần võ tiên nhân chi tư vương gia. Lại như thế nào sẽ bị an tử toàn tiểu siếp cấp mê hoặc đâu. Vương gia sẽ xem an tử toàn gương mặt thật. Sau đó thấy rõ ràng nàng tốt đẹp. Vương gia trở về tìm nàng. Tới đón cưới nàng. Nghĩ đến cùng vương gia có thể hỉ kết liên lý. Kim Quang lấp lánh cô nương cười đến gương mặt nóng lên. Ai u, Mắc cỡ chết người lạc. Sư tỷ ngốc lăng lăng nhìn trước mắt cái này cô nương hay thay đổi sắc mặt, đặc biệt là cuối cùng kia ngượng ngùng ngượng ngùng bộ dáng làm nàng sau này lui hai bước, cùng cái này cô nương bảo trì khoảng cách nhất định. Nàng cảm thấy cái này cô nương đầu óc giống như có điểm không quá bình thường, đây là nghĩ tới cái gì cười đến như vậy? Kia gì ha? Một cái cô nương ra cười đến đều mau chảy nước miếng, có điểm lê tưởng. Ta cảm thấy vương gia chính là thích làm ta khoe khoang nha. Nói cách khác, vì cái gì muốn cho sao trời đưa tật phong điều lại đây đâu. An tử toàn phụt một tiếng bật cười, rốt cuộc cùng vương gia có hôn ước chính là ta, cùng ngươi so sánh với, nhất hiểu biết người của hắn, khẳng định là ta, không phải ngươi nha. Ngươi, ngươi, ta thế nào a Ta là bệ hạ tứ hôn, vương gia thừa nhận tương lai thủy vương phi. Muốn đánh vương gia tâm tư, cũng đến có buồn sự này. An tử toàn khẽ hừ một tiếng, đột nhiên hỏi một câu. Đúng rồi, vị cô nương này, ngươi họ gì nha? Ngươi làm gì? Kim quang lấp lánh cô nương cảnh rất hỏi. Không có gì nha, ta cũng không biết ngươi tên họ là gì. Nghĩ, vương gia chỉ sợ cũng không biết ngươi là ai đi. An tử toàn một câu làm kim quang lấp lánh cô nương ngẩn ngơ, đột nhiên bụng mặt khóc lóc chạy xa. Sư tỷ thật là hết trô nói rồi, an ủi vô vô an tử toàn bả vai, ngươi đừng phản ứng loại người này. Vương gia đối an tử toàn tâm tư. Phạm là có đầu óc, ai không rõ ràng lắm. Con chạy đến An Tử Toàn trước mặt thị uy. Đây là đến Xuân Thành cái dạng gì? An Tử Toàn cùng sư tỉ nói tạ lúc sau, về tới chính mình phòng, đem ôm chín duy hoa hảo hảo bỏ vào bình hoa. Nếu nàng đã động tâm, như vậy, nàng liền phải đem những cái đó nhớ thương nàng tương lai phu quân gia hỏa cấp toàn bộ xử lý. Nàng chính là nàng, ai đều đừng nghĩ khuy ký nàng người. Kim Quang lấp lánh cô nương trở về khóc trong chốc lát, Nhanh chóng tu thư một phòng, chuyển tới an phủ an ngộng tuyết trong tay. Đang ở dưỡng thương an ngộng tuyết tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, nàng ở dưỡng thương, mà an tử toàn thế nhưng đại làm nổi bật. Đang chết. Ma thú dị động là nguyên hoàng làm. Trong ngự thư phòng, hạ lâm triều giản đức nhuận đối với vân hạo nói, bọn họ chính là muốn lộng tới chúng ta vĩ hoàng đại loạn, quốc lực tổn hao nhiều, bọn họ cũng may lúc ấy chiếm tiện nghi. Nhắc tới nguyên hoàng. Già nước nhuận trên mặt tràn đầy trông trọng, bọn họ liền không thể chơi điểm quang minh chính đại thủ đoạn sao. Lại là lộng này đó gà gãy cẩu trộm sự tình, bị hội. Bọn họ tới bao nhiêu người, làm cho bọn họ lưu lại bao nhiêu người. Vân hạo thông thả ung dung nói ra cực kỳ huyết tinh nói. Già nước nhuận hơi hơi mỉm cười, gật đầu, chúng ta vĩ hoàng cũng không phải dễ khi dễ. Muốn đảo loạn hắn quốc gia, nằm mơ. Nhìn thoáng qua vân hạo. Già nước nhuận trong lòng cảm giác thập phần thoải mái, sự tình của quốc gia hắn tới điều tra, vân hạo tới thủ vệ đánh trả, phối hợp như thế ăn ý, thật là làm hắn cảm thấy hết sức may mắn. Cũng không phải mỗi cái hoàn thượng, đều có thể làm buồn quốc chiến sư như thế nguyện trung thành. Rốt cuộc, thực lực vi tôn, hoàng quyền, đối người thường còn dùng tốt, đối chiến sư ước thuốc chính là hiệu quả giảm đi. Vĩ hoàng cũng chính là có vân hạo này trận chiến đầu tiên sư chấn. Mới làm mặt khác chiến sư quy quy củ củ không náo sự. Đối với như vậy hảo huynh đệ, giả nước nhuận quyết định vẫn là phải vì chính mình hảo huynh đệ làm điểm chuyện tốt. Nghe nói, ngươi thu phục tật phong điêu mang theo an tử toàn đi đỉnh núi xem chín duy hoa. Giả nước nhuận cười ha hả hỏi. Vân hảo nhàn nhạt ngó giả nước nhuận liếc mắt một cái, nói, gần nhất bệ hạ lại đi hậu cung. Ta hậu cung liền cái nữ nhân đều không có, ta đi hậu cung làm gì? Giàn Nước nhuận không rõ nguyên do hỏi, quốc sự như vậy vội, hắn có thời gian tìm nữ nhân sao? Không đi hậu cung, xem ra là đi thể nghiệm dân tình. Vân Hạo trầm rãi gật đầu, khẳng định nói. Mấy ngày nay, ta liền điều tra ma thú dị động sự tình, nơi nào có thời gian này. Giàn Nước nhuận đè đẻ vội đến độ ở phát đau đầu. Ấn! Ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất cùng bà ba hoa đãi thời gian dài, cũng nhiễm cái này thói quen. Vân Hạo nói làm giàn Đức nhuận cánh tay vừa chợt đầu thiếu chút nữa nện ở trên bàn. Toàn bộ vĩ hoàng chỉ sợ cũng cũng chỉ có Vân Hạo dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Thế nhưng nói hắn là bà ba hoa. Hừ, đừng tưởng rằng hắn là cái không biết giận người. Vân Hạo, giàn Đức nhuận một phách cái bàn nổi giận nói. Vân Hạo hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đạm mạc đảo qua đi, căn bản là không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Giàn nước Nhuận buộc phát ra tới đế vương uy nghi ở vân hạo tâm hải bên trong, căn bản là kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Ngươi biết vì gì đó người đều đang nói cái gì sao. Thụy vương nên thú an tử toàn, bất quá là bởi vì bệ hạ hạ chỉ. Giàn nước Nhuận thong thả ung dung dành mạch nói ra như vậy một câu. Vân hạo không kềm chế được mày quả nhiên là nhữ lại. Tiểu dạng. Hắn còn trị không được hắn. Hừ, liền tính là hắn trị không được hắn. Chẳng lẽ còn không biết hắn uy hiếp sao? Chỉ cần nhắc tới An Tử Toàn, xem Vân Hạo còn có thể như vậy bình tĩnh. Cùng hắn đấu. Hừ hừ. Ai nói? Vân Hạo ánh mắt ám trầm, thanh âm biến lãnh. Chật chật chật. nay liên sinh khí nha. Vừa rồi không phải thực có thể khí hắn sao? Gia nước nhuận đắc ý nghẹn cười, kinh thành người đều ở truyền. Vân Hạo mày càng nhăn càng chặt, hắn vừa mới làm tật phong điêu mang theo An Tử Toàn đi nhìn chín Duy Hoa. Cái này còn không tính coi trọng. Không phải nói cô nương thu được cái kia liền đại biểu bị phu quân coi trọng sao. Chẳng lẽ an tử toàn điệu thấp cái gì đều không có cùng người khác nói. Nàng lúc ấy nhìn kia cùng trường lấy ra chín duy hoa thời điểm, đôi mắt đều ở sáng lên, nàng như thế nào không nói. Vân hạo nghĩ đến đầu góc đều phải thắt, nhưng là, hắn chính là tưởng không rõ trong đó mấu chốt, trừ bỏ đau đầu chính là đau đầu. Suy nghĩ nửa ngày cũng tưởng không rõ Vân Hạo chỉ có thể từ kẽ răng Trung Đông cứng bài trừ tới bốn chữ, nói hiệu nói vượng. Lúc này Giàn Đức nhuận nghiêm trang làm bộ không rõ, thật mạnh thở dài một tiếng, cũng là, ngươi nói an tử toàn cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì giao thoa, đã bị ta tứ hôn cho ngươi. Mặc cho ai đều cảm thấy thực kỳ quạc đi. Nhìn thấy Vân Hạo ánh mắt thắng trầm, Giàn Đức nhuận lập tức nhân cơ hội truy vấn. Ngươi lúc trước rốt cuộc là vì cái gì một hai phải làm ta thứ hôn? Hảo hảo hảo, ta không hỏi. Gia Nước nhuận vội vàng xua tay, cho thấy chính mình lập trường. Nhìn thấy Vân Hạo đem lệnh như băng đao, ánh mắt thu hồi đi. Gia Nước nhuận lúc này mới thở dài một cái. Này ánh mắt, hắn lại không phải ma thú. Vân Hạo tưởng đem hắn trở thành ma thú cấp chém a. Ngươi nói ngươi cũng không coi trọng An Tử Toàn, cũng không có gì tỏ vẻ. Ngươi xem những người khác đều biết cho chính mình phu nhân đưa cái cái gì lễ vật, hoa a đoá, ngươi. Già nước nhuận một bên nói một bên ở trong lòng cười trộm không thôi, cũng liền ở ngay lúc này có thể khi dễ khi dễ vân hạo, cho chính mình tìm về điểm bãi tới. Thật không dễ dàng à, vẫn luôn bị vân hạo ngược hắn, cũng có có thể báo thù rửa hận nhật tử, cảm tạ an tử toàn. Ngươi nói ngươi, cái gì đều không tiễn, làm bên ngoài ngươi nhưng không phải cảm thấy ngươi đối an tử toàn không đệ bụi. Mặc kệ ngươi thích không thích nàng, nàng chính là ngươi tương lai vương phi, ngươi nói làm người ngoài nói như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao. Ngươi mất mặt không? Giản Đức Nhuận nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một hồi quả trách, làm vân hạo sắc mặt trắng hắc đến bạch, này ngự thư phòng độ ấm là một hàng lại hàng, đông lạnh đến Giản Đức Nhuận thẳng run. Nói thông khóe Giản Đức Nhuận lúc này mới ý thức được một vấn đề. Cùng vân hạo một chỗ một thất người là hắn, sẽ không vân hạo bạo nộ, tấu hắn đi. Cái này chính là bên ngoài người ta nói, ta bất quá chính là chuyển cáo ngươi một tiếng. Gia nước nhuận vội vàng xả thanh quan hệ, rốt cuộc nhà mình an nguy tương đối quan trọng. Lời nói vô căn cứ. Vân hạo lenh sất một tiếng, mặt trầm như nước, đi xem chín duy hoa còn không đủ đủ sao. Vân hạo đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi biết tử toàn đi đỉnh núi xem chín duy hoa, là ngươi mật bảo vẫn là kinh thành người đều biết đến sự tình. Gia nước nhuận thân là vĩ hoàng hoàng thượng. Được đến tin tức con đường tất nhiên không phải người bình thường có thể so. Kinh thành người đều biết. Giàn Đức nhuận bình tinh nói. Vân hạo đầu góc càng thêm thắt. Nói cách khác, vừa rồi hắn tưởng kém, không phải an tử toàn chưa nói, mà là kinh thành người đều đã biết. kia như thế nào còn sẽ có người nói cái gì bọn họ hôn sự là bị bắt. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn nếu muốn đem an tử toàn đặt ở bên người bảo hộ, liền quả quyết không thể làm người cho nàng không thoải mái. Mặt khác thời điểm, vân hạo trên mặt nếu muốn lộ ra một cái biểu tình tới, kia tuyệt đối là khó càng thêm khó. Nhưng là, hắn chỉ cần một tự hỏi về an tử toàn sự tình, khiến cho giàn đức nhuận có thể liếc mắt một cái liền dễ dàng nhìn ra tâm tư của hắn. Quá hảo đoán, ngươi ở kinh thành nói, chỉ là dùng thu phục tật phong điêu mang theo an tử toàn đi đỉnh núi xem, cũng không phải ngươi thân thủ ngắt lấy chín duy hoa, quá không có thành ý có thể thấy được, đây là ở có lệ căn bản là không đem an tử toàn để ở trong lòng. Già nước nhuận than nhẹ một tiếng, cũng là, liền cùng này phú quý nhân gia tùy tùy tiện tiện cho chính mình phu nhân bạc hoa, cũng không tính chuyện gì. Chuyện này là an ngộng tuyết làm đến quỷ. Vân hạo ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp điểm xảy ra vấn đề mấu chốt. Bình thường tình huống, như thế nào sẽ truyền lưu ra tới loại này lời đồn đãi. Mặt sau nếu là không ai quạt gió thêm tuổi mới là lạ. Cái này, Ta liền không rõ ràng lắm, không có thời gian tới điều tra. Giàn Đức nhuận nhún vai, thuận miệng nói. Tốt xấu hắn cũng là vua của một nước, vĩ hoàng quốc sự hắn đều nhọc lòng không song, nơi nào có nhiều như vậy tinh lực tới chu y an mộng tuyết như vậy dâu riêng người. Không có thời gian điều tra cái này, nhưng thật ra đối bên ngoài lời đồn đãi rõ ràng. Vân hạo chen ép làm giản Đức nhuận hề phải không biết nên bày ra cái gì biểu tình tới. Ta nhưng thật ra không biết ngươi như vậy nhàn. Quốc sự không đủ ngươi vội. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng. Cái này lời đồn đãi nhất định là hôm nay buổi sáng mới phát sinh, nếu là sớm nói, hắn không có khả năng không chiếm được nửa điểm tin tức. Cũng chính là này sáng sớm buổi sáng thời điểm ở trong cung, sao trời mới không có cách nào truyền lại tin tức tiến cung tới. Vội vang thượng triều, còn có tâm tình tới quan tâm cái này. Quả nhiên là đủ nhàn. Hiện tại trong kinh thành mặt đều ở truyền cái này, chính là nói ngươi có lệ không đủ thành tâm, quả thực chính là đạp hư chín duy hoa ý nghĩa. người thấy thế nào? gian nước nhuận không mệt là đương của hoàng thượng, đối với hắn bất lợi đề tài, hắn lập tức liền rời đi mở ra, trực tiếp hướng vân hạo nhược điểm thượng tiến công, chỉ cần không bắt lấy hắn hơi chút có một chút tràn đầy lòng hiếu kỳ nói sự là được. hắn như vậy quan tâm, còn không phải để ý vân hạo cảm tình vấn đề sao? hắn chính là hảo tâm, tuyệt đối không phải lưỡi giải. đương nhiên. Nếu là xem náo nhiệt tâm tình. Khu hắn thừa nhận vẫn là có một chút. Chỉ là một chút, hắn bảo đảm. Không thế nào xem. Vân Hạo ném xuống như vậy một câu, đứng dậy liền đi. Ai giảng đức nhẫn trố mắt nhìn Vân Hạo tiêu sái rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên, lắc đầu than nhẹ, cái này tính tình, về sau như thế nào cùng An Tử toàn hảo hảo ở chung a? Vân Hạo là nơi nào đều hảo, chính là một bộ đối cái gì đều không có hứng thú vạn sự không động tâm ý tứ. Nói ngắn gọn, căn bản là không giống một người bình thường, lạnh như băng. Thật vất vả có an tử toàn như vậy một người, làm vân hạo để ý, hắn đương nhiên muốn quạt gió thêm tuổi một chút, làm vân hạo sống được càng tốt một chút. Dù sao cũng là đồng sinh cộng tử quá huynh đệ, hắn tự nhiên là hy vọng vân hạo hảo. Chẳng qua, ba ba hoa là chuyện như thế nào? Thật quá đáng. Hắn quyết định, khinh bỉ vân hạo, Liền chính mình yêu thích cô nương đều sẽ không hống, thử, khinh bỉ An phủ an mộng tuyết phòng nội, nàng hoàn toàn mặc kệ trên mặt quấn lấy băng gạc, chính nôn nóng bắt lấy nha hoàn cánh tay, hỏi, công đạo chuyện của ngươi đều làm tốt sao? tiểu thư, ngài yên tâm đi. Nô tỳ tất cả đều làm tốt. Nha hoàn vội vàng đáp lời. Bên ngoài người nói như thế nào? An mộng tuyết hai mắt sáng lên, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở băng gạc phía dưới, thoạt nhìn có điểm khiếp người. Nha hoàn bị An Ngộng Tuyết trảo đến sinh đau, cũng không dám kêu đau, chỉ có thể vội vàng nói An Ngộng Tuyết muốn nghe nói, bên ngoài người đều nói Thủy Vương đối An Tử toàn không thành ý, đưa nàng chín duy hoa là có lệ mà thôi. An Ngộng Tuyết liệt miệng vừa định muốn cười, lại khẽ động trên mặt nàng miệng vết thương, đau đến nàng ngũ quan vật vẹo, thẳng hút khí lạnh. Kia chỉ đáng chết xúc sinh, thế nhưng cào bị thương nàng mặt, xem nàng hảo lúc sau, như thế nào đối phó nó? Nhất định rút mau lộ ra làm nó sống sờ sờ đau chết. Thiếu thư, thiếu gia làm người tặng thuốc bổ lại đây. Một cái khác nha hoàn bưng một chén dược đi đến. Chứ bỏ làm cái này, còn sẽ làm cái gì? Một chút dùng đều không có. An Mộng Tuyết cắn răng hừ lạnh, nàng là cảm thấy chính mình cái này đại ca thật là phế vật. Quay đầu phân phó, làm cho bọn họ tiếp tục truyền, có nghe hay không? Là. An Mộng Tuyết rốt cục là buông tay, nha hoàn cánh tay được cứu trợ. Vội vàng hành lễ lúc sau lui xuống. Bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, An Tử Toàn ở trong học viện mặt đương nhiên là nghe nói. Bất quá, cùng nàng có cái gì quan hệ? Vân hạo đối nàng có phải hay không đủ hảo, nàng chẳng lẽ thể hội không đến sao? Còn cần dùng cái gì chín duy hoa tới chứng minh sao? Những cái đó bản khắc hình thức chỉ là một cái phương diện mà thôi. Vân hạo vì nàng làm xa xa không phải chín duy hoa có khả năng so. An Tử Toàn còn muốn vội vàng chuyện khác. Buổi chiều cùng học viện lão sư nói tốt muốn đi thí nghiệm hồn lực, nàng chính là muốn nhanh lên trở thành chiến sư. Rốt cuộc An Thiếu Kiệt đã trở lại, ở kiếp trước thời điểm, nàng không biết An Thiếu Kiệt là khi nào trở về, nhưng là tuyệt đối không có sớm như vậy. Cho nên, đời này quỹ đạo cùng kiếp trước không quá tương đồng, nàng muốn càng thêm cẩn thận. An Thiếu Kiệt so an ngộng tuyết bọn họ, muốn nguy hiểm đến nhiều. Kiếp trước nàng cha mẹ huynh trưởng chết, chính là An Thiếu Kiệt bút tích. Liền an mộng tuyết bọn họ người như vậy, có thể nghĩ đến những cái đó phương pháp sao? Đây cũng là vì cái gì nàng vẫn luôn lưu trừ an mộng tuyết không có xử lý, chính là vì đem an thiếu kiệt cấp điếu trở về. Duy nhất không thể tưởng được chính là, an thiếu kiệt thế nhưng so kiếp trước trở về thời gian muốn trước tiên nhiều như vậy. Cũng may buổi chiều thí nghiệm thực dễ dàng thông qua, an mộng tuyết không ở, nàng cũng không cần quá áp lực hồn lực, chỉ cần thể chất tăng lên đi lên. Trở thành chiến sư nhật tử liền sắp tới. Đây là làm sao vậy? An mộng tuyết còn không có đi trở về chính mình sân, liền nhìn đến chính mình sân phụ cận vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng người. Nàng trong viện xảy ra chuyện gì sao? từ toàn. Phía trước vây xem học sinh vừa nghe đến động tình xoay người, nhìn đến là an tử toàn lúc sau, cao giọng hô lên. a, là ta an tử toàn bị hoảng sợ, này sư tỷ đôi mắt tỏa ánh sáng. Là tình huống như thế nào? Vấn đề này còn không có đáp án, phía trước nghe được động tĩnh người thế nhưng động tác nhất trí quay đầu, ánh mắt tất cả đều dừng ở nàng trên người. Ánh mắt bên trong có quá nhiều hâm mộ kinh ngạc, lửa nóng đến độ muốn bốc cháy lên, làm cho an tử toàn càng là không thể hiểu được. Tử toàn, chạy nhanh đi vào. Bên cạnh sư tỷ vội vàng đẩy an tử toàn một phen, trong thanh âm mang theo một cổ hưng phấn thần bí. Nga an tử toàn chố mắt gật gật đầu. Giống như, việc này lại cùng nàng có quan hệ. Mà cùng nàng có quan hệ, còn nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới. Cũng cũng chỉ có khả năng cùng vân hạo còn có quan hệ. Rốt cuộc là làm sao vậy? Không thể hiểu được an tử toàn bước nhanh đi qua, vừa đến viện môn khẩu, đã bị cả kinh ngốc đứng ở tại chỗ. Người mặc phiêu giật bạch đi gì vân hạo đứng ở một mảnh đạm tím hải dương bên trong, dường như kêu cửu thiên thần chi chân đạm tường vân, không nhiễm hạt bụi nhỏ mị đến làm người hít thở không thông, hít sâu một hơi, an tử toàn từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi vào, lắp bắp hỏi, này, đây là, sao lại thế này, lộng nhiều như vậy chín duy hoa lại đây làm gì, này một sân, vân hạo lộng nhiều như vậy lại đây muốn làm gì, thân thủ trích mới có thành ý, vân hạo nhàn nhạt nói, a, an tử toàn lúc này mới phản ứng lại đây, cười khúc khích nói ra. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Không, ta làm việc hoặc là không làm hoặc là liền làm được tốt nhất. Vân Hạo ngước mắt, lãnh quang quét chung quanh vây xem mọi người liếc mắt một cái. Rốt cuộc trong học viện mặt cũng là có tin tưởng hơn nữa ở tuyên truyền bên ngoài đồn đái vớ vẩn người. An tử toàn cảm thấy Vân Hạo có chút chuyện bé xé ra to, cười lắc đầu. Liền tính là ngươi tự mình hái được, bọn họ cũng sẽ nói, ngươi là ở đỉnh núi. Không. Vân Hạo chậm rãi gợi lên khỏe môi đỉnh núi dưới, sườn núi phía trên, một đóa chín duy hoa đều không có, tất cả đều ở chỗ này. Tiểu thư, tiểu thư, không hảo nha hoàng hoang mang rối loạn vọt tiến vào, còn không có đứng vững, một cái tắt liền thiếu chút nữa đem nàng cấp phiến trên mặt đất. Tiểu, tiểu thư nha hoàng che lại nóng rát nửa bên mặt, vành mắt đỏ hồng nhìn An Mộng Tuyết, không biết chính mình là nơi nào sai rồi. Người mới không hảo, có thể nói sao? An Mộng Tuyết nổi giận quát. Nha Hoàn vâng vâng dạ dạ đáp lời, không dám nói cái gì nữa. Tiểu thư từ bị thương lúc sau, này tinh tình càng ngày càng không hảo. Nói đi, chuyện gì đáng giá như vậy hô to gọi nhỏ. An Mộng Tuyết ngồi ở bên cạnh bàn, chậm gì gì cầm lấy một ly trà. "Tiểu thư, bên ngoài chiến sư đều ở quán ngài đâu?" Nha Hoàn nói làm An Mộng Tuyết uống trà động tác dừng một chút, khó hiểu ngẩng đầu, "Vãn ta? Vãn ta làm cái gì?" nàng cung chiến sư có cái gì quan hệ sao liền chính là nha hoàng ấp úng không biết muốn nói như thế nào mới hảo nói ấp ủng đầu lưỡi bị miêu cấp ngậm đi rồi không thành an mộng tuyết đột nhiên đem chén trà thật mạnh nện ở trên bàn phát ra phanh một tiếng trầm vang sợ tới mức nha hoàng một cái run run vội vàng nói đi xuống thụy vương đem chín duy hoa tất cả đều cấp hái được bọn họ trích không đến vô pháp đưa cho bọn họ thích cô đường cho nên nha hoàn một bên nói một bên trong lòng run sợ trộm ngắm An Mộng Tuyết sắc mặt. Cái gì lung tung rối loạn? An Mộng Tuyết nghe được là không thể hiểu được, Thụy Vương đem chín duy hoa tất cả đều hái được, đây là làm chín duy hoa tuyệt chủ sao. Cũng chỉ có kinh thành phụ cận trên núi mới có chín duy hoa, mặt khác địa phương căn bản là không có. Thụy Vương đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ vì An Tử Toàn, Thụy Vương thế nhưng làm việc như vậy tuyệt? Lúc này những người đó nên biết An Tử Toàn cỡ nào hồ nháo đi. Thế nhưng làm Thụy Vương làm ra như thế hồ đổ sự tình tới. hừ quả nhiên An Tử Toàn liền không phải cái gì thứ tốt. An Mộng Tuyết căm giận mắng, liền vì muốn chín Duy Hoa, làm Thụy Vương làm như vậy. An Mộng Tuyết tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng là ghen ghét An Tử Toàn. Đặc biệt là vừa rồi nha hoàn lời nói biểu đạt ra tơi ý tứ, tức giận đến nàng ngực đau. An tử toàn như vậy tiện nhân cũng xứng được đến chín duy hoa sao. Còn đem chín duy hoa cấp trích tuyệt. An tử toàn có tài đức gì được đến như vậy thù vinh. Nếu là nàng lời nói, còn kém không nhiều lắm. Thực hiện nhiên, không ngừng cỡ trách An tử toàn sai lầm An Mộng Tuyết quên mất một kiện chuyện quan trọng. Nha hoàng trộm ngó An Mộng Tuyết, liền biết tiểu thư là không có nghe minh bạch nàng lời nói, chỉ có thể thật cẩn thận nhắc nhở. Tiểu thư, Thụy Vương cũng không có đem chín duy hoa cấp trích tuyệt mà là đem đỉnh núi dưới, sườn núi phía trên chín duy hoa tất cả đều cấp hái được. An mộng tuyết cao mày, mới vừa động một ít, lại làm trên mặt nàng miệng vết thương có chút xà đau, đau xót làm nàng càng thêm không kiên nhẫn, kia cùng ta có cái gì quan hệ? Thiếu một cái có thể ở bên ngoài đả kích an tử toàn cơ hội, làm an mộng tuyết trong lòng thập phần không thoải mái. Nhưng, chính là nha hoàng nơm nớp lo sợ nói, cái kia vị trí chín duy hoa đúng là chiến sư có thể đến vị trí. Đình núi, bọn họ là tuyệt đối đến không được. Kia cùng ta có cái gì quan hệ? An Mộng Tuyết cảm thấy quả thực là không thể hiểu được. Bởi vì bên ngoài người biết, nói Vương gia không đủ thành ý người chính là ngài. Bởi vì ngài mới làm cho dư luận xôn xao, liền bởi vì này dư luận xôn xao, Thụy Vương mới có thể đi trích chín duy hoa, mới cho đều hái được. Những cái đó chiến sư mới có thể vô hoa nhưng trích. Nha hoàng thanh âm ở an mộng tuyết càng ngày càng âm trầm sắc mặt hạ dần dần tiêu thanh, tiểu thư. Thật đáng sợ. Tổ mẫu. An mộng tuyết nhào vào an Lão phu nhân trong lòng ngực, ca ca thật quá đáng, ta tưởng mua điểm đồ vật đều không cho ta mua. Đây là làm sao vậy? An Lão phu nhân vội vàng ôm chính mình bảo bối cháu gái, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ngươi nhưng đừng khóc ca, trên mặt thương quá mấy ngày mới có thể hủy đi đâu. Này nếu là lưu nước mắt. Lại lưu lại sẹo, đã có thể hỏng rồi. An mộng tuyết vừa nghe, vội vàng lau lau còn không có chạy xuống tới nước mắt, tức giận bất bình cáo trạng, ta ca đem khống trong nhà tiền, ta liền mua cái tiểu ngoạn ý nhi đều không được. Ai? Người ca vừa trở về, liệu lý sự tình trong nhà còn không thuần thủ? So với cháu gái tới, An lão phu nhân tự nhiên là càng đau lòng An thiếu kiệt cái này tôn tử, tới, đi theo Mama đi tổ mẫu thư khố. Nghị muốn cái gì liền lấy cái gì à? Đem an mộng tuyết cấp hống hảo lúc sau, an lão phu nhân phân phó người đem an thiếu kiệt cấp gọi tới. Tổ mẫu, an thiếu kiệt quy củ hành lễ, rất là cung kính. Thiếu kiệt, mộng tuyết là nữ hài tử, luôn là thích mua điểm tiểu ngoạn ý nhi. Này an gia là ngươi đương gia, nhưng là, cũng không thể mệt mội muội. Về sau liền tính là ngươi thành thân, cũng không thể ủy khuất nàng. An lão phu nhân ở An Thiếu Kiệt một hồi tới lúc sau, liền đem trong nhà một sạp sự tình tất cả đều giao cho An Thiếu Kiệt trong tay. Trước kia nhà này sự tình là lâm thị xử lý, nàng chỉ cần nói nói chính mình yêu cầu liền có lâm thị cấp làm được thỏa đáng, bên ngoài sinh ý là An Nam đều ở lo liệu, đều không cần nàng lo lắng. Chỉ tiếp, một phân ra lúc sau, An Nguyên Tư lại không nghĩ quản, tất cả đều giao ở tay nàng, chính là làm nàng sức đầu mẹ chán. Chính mình ngoan tôn đã trở lại, giao cho thiếu kiệt, nàng nhưng xem như nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tổ mẫu, nàng mua không phải tiểu ngoạn ý nhi. An thiếu kiệt những mày, trong nhà đều có như vậy nhiều trang sức, nàng còn muốn đi mua. Cô nương ra, đều là ái Mỹ. An lão phu nhân vừa nghe liền nở nụ cười, ngươi là nam nhân, như thế nào có thể hiểu cô nương này tâm tư đâu. Nàng thích mua liền mua đi, nhà chúng ta còn không kém này hai cái mua trang sức bạc. tổ mẫu Nhà chúng ta cửa hàng đều mau kinh doanh không nổi nữa. An Thiếu Kiệt lo âu nói. Như thế nào sẽ kinh doanh không đi xuống? Những cái đó cửa hàng đều là hảo đoạn đường, đều là kinh doanh nhiều ít năm, có lao khách hàng. An lão Phu Nhân căn bản là không tin, này đó cửa hàng vẫn luôn đều thực hảo. Sao có thể? Bởi vì căn bản là không có người dám tới cửa hàng mua đồ vật. An Thiếu Kiệt đau đầu nói. Cái gì? An lão Phu Nhân vừa nghe nóng nảy. Đây là có chuyện gì? Hơi hơi tưởng tượng, an lão phu nhân liền minh bạch, tức giận đến đôi môi phát run, có phải hay không an tử toàn, nàng đi tìm thụy vương cố ý nhầm vào nhà chúng ta. Bọn họ rốt cuộc là an đến cái gì tâm, đều đem chúng ta bức đến nước này, còn không được sao? Đây là muốn bức tử chúng ta sao? An lão phu nhân tức giận đến thẳng thở hổn hển, chống quải trượng đứng lên, không được, ta muốn đi theo bọn họ nói nói. Bọn họ còn phân rõ phải trái sao? Nàng đều đã thoái nhượng đến nước này, như thế nào còn buộc bọn họ? Không phải, tổ mẫu. Tìm chúng ta phiền thoái người là chiến sư, không phải Thủy Vương. An Thiếu Kiệt bất đắc dĩ nói, ngậm tuyết đem kinh thành. Cũng có khả năng về sau là sở hữu vĩ hoàng chiến sư đều đắc tội. Cái gì? Sao lại thế này? An lão Phu Nhân hoảng Sợ, cũng quýt kéo lại An Thiếu Kiệt tay, suốt ruột hỏi. An thiếu kiệt chỉ có thể là đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, sau đó đối với ánh mắt dại ra an láo phu nhân nhẹ giọng nói, an gia, khả năng, thật sự xong rồi. An tử toàn, ngươi đi ra cho ta. An mộng tuyết vội vàng chạy tới an tử toàn ở học viện sân, cách thật xa nàng liền kêu thượng. Dù cho là nàng mang khăn che mặt che khuất trên mặt còn không có toàn tốt thương, nhưng là, này một giọng nói, cũng có thể làm người biết nàng là ai. Tới rồi viện môn khẩu, An tử toàn nhấc chân vừa muốn đám môn, đột nhiên phát hiện, trên cửa một phen trói lõi đại khóa đem viện môn cấp khóa trụ. An tử toàn đâu? An mộng tuyết kỳ quái kéo qua bên cạnh một người hỏi. Cái kia bị giữ chặt học sinh bị đồng bạn đầu lấy đồng tình ánh mắt. Nàng không ở học viện. Không ở học viện. Vì cái gì? An mộng tuyết càng thêm kỳ quái. Ta như thế nào biết? Cái kia học sinh vội vàng tránh thoát An mộng tuyết, chạy nhanh rời đi. Cung An Mộng Tuyết nhắc lên quan hệ liền không chuyện tốt. Không còn nữa. Như thế nào liền không còn nữa. An Mộng Tuyết kỳ quái tại chỗ nói thầm, xem ra vẫn là đi hỏi một chút lão sư tương đối hảo. An Mộng Tuyết, ngươi đã đến rồi vừa lúc. Nghe được bên này động tĩnh chạy tới lão sư, vừa lúc đem An Mộng Tuyết cấp lớp kín. Lão sư. An Mộng Tuyết ánh mắt sáng lên, nàng còn muốn đi tìm lão sư hỏi một chút tình huống đâu, không thể tưởng được lão sư liền tới đây đúng là tỉnh nàng đại sự, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, đi thôi. Lão sư nói đem An Mộng Tuyết sở hữu vấn đề đều cấp đồ trở về, thiếu chút nữa không sặc từ nàng. Lão sư, ngươi có ý tứ gì? An Mộng Tuyết kinh ngạc nhìn chăm chăm lão sư. Học viện sẽ không muốn gây chuyện học sinh. Lão sư chém đinh chặt sắt nói. Cho nên, đây là học viện muốn đuổi nàng đi ra ngoài sao? Lão sư, ta chọc chuyện gì? An mộng tuyết đúng lý hợp tình chất vấn, lúc trước cho nàng cái kia đổ vật người bảo đẳng quá, sẽ không bị người điều tra ra tới, nàng không có phạm sai lầm học viện dựa vào cái gì đuổi nàng đi. Không phải nói học viện không sợ quyền thế sao? Chẳng lẽ liền vì giữ ghiền Thụy vương tương lai phi tử liền có thể tùy ý vô tội học sinh đã chịu hám hại? An mộng tuyết bi phẫn chất vấn nói, nửa khuôn mặt chăn xa che khuất, nhưng là lộ ở khăn che mặt bên ngoài hai mắt chính là đỏ lên. Thủy nhuận nhuận nhìn chính là như vậy đáng thương. Ngươi liên hệ vương gia cô nương cùng nhau ở học viện cùng trong kinh thành mặt giải rác lời đồn sự tình, ngươi cho rằng học viện không biết. Lão sư gửi lệnh một tiếng, bên ngoài chiến sư đều ở tìm học viện muốn nói pháp. Nếu không phải những cái đó đồn đại với vẩn, Thủy vương lại như thế nào sẽ đem chín duy hoa tất cả đều cấp trích không có. Những cái đó chiến sư tìm được rồi ngọn nguồn lúc sau chính là bạo nộ, cùng người thường bọn họ là không đi so đo. So đo có thất bọn họ chiến sư thân phận Nhưng là Các chiến sĩ có thể tới trong học viện mặt nháo A Được rồi Thu thập hảo ngươi đồ vật Chạy nhanh đi Lao sư không kiên nhẫn ném xuống một câu lúc sau Xoay người rời đi Tới học viện không hảo hảo tu luyện liền biết gây chuyện Thật là không biết cái gọi là An mộng tuyết đứng ở tại chỗ Gắt gao siết chặt nắm tay Tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi An tử toàn Lại là an tử toàn Nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Việc đã đến nước này, An Mộng Tuyết không nói thêm cái gì, trở về rừng chân địa phương, đem chính mình đồ vật thu thập hảo, nhanh chóng rời đi. Mới rời đi học viện, liền nhìn đến một tòa kim quang lấp lánh kim sơn nhào tới, sợ tới mức An Mộng Tuyết nhanh chóng trốn đến một bên. An Mộng Tuyết, ta phải bị trong nhà mắng đã chết, ta đều bị học viện đuổi ra ngoài, về sau nhưng làm sao bây giờ. Kim quang lấp lánh cô nương khóc đến thở hổn hển. Mấy ngày nay, nàng quá không dễ chịu lắm. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, bị An Mộng Tuyết một câu liền cấp thống cổ rớt, những cái đó chiến sư đều tìm chúng ta ra phiền toái ngươi xác định muốn cùng ta ở bên nhau sao? An Mộng Tuyết nhìn chạy trối chết kim sơn trong lòng càng là hận ý chẳng lan, đột nhiên bên thai vang lên âm lánh thanh âm, tưởng trở thành chiến sư sao? Là ngươi! An Mộng Tuyết nhìn toàn bộ đều gắn vào màu đen áo choàng phía dưới người. Chân mày cau lại, ngươi rốt cuộc đánh đến cái gì chú ý. Người áo đen khặc khặc cười quái gì, năm đó vân hạ hủy hoại ta, ta hiện giờ muốn hủy hoại hắn. Vậy ngươi hà tất tìm tới ta. An mộng tuyết tâm sinh cảnh giác, rốt cuộc lần trước hắn cho nàng đổ vật, làm ma thú dị động, sợ hắn bất an hảo tâm, đối nàng bất lợi, ngươi trực tiếp tìm vân hạ hảo. Trực tiếp giết hắn, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Ta muốn cho hắn đau đớn muốn chết. Đem hắn bên người người từng bước từng bước tất cả đều giết. Người áo đen thanh âm âm lãnh hình như là lạnh hoạt rắn độc giống nhau. Ngươi vừa lúc cùng an tử toàn có thù hóa án, ta cho ngươi một cái báo thù cơ hội, không hảo sao. Ta còn không có tất yếu vì cái này đáp thượng tánh mạng của ta. An mộng tuyết là hận an tử toàn, nhưng là còn không có bị cựu hận làm cho mất đi lý trí, cự tuyệt. Ân, ngươi nếu là thay đổi chủ ý nói, liền tới trước kia chỗ cũ tìm ta. Rõ ràng nhìn không tới người áo đen hai mắt, an mộng tuyết lại cảm giác chính mình liền cùng bị rắn độc theo dõi dường như, trong lòng một trận một trận lạnh cả người. Bất quá, có một việc ta muốn nói cho ngươi. Người áo đen âm lệnh thanh em gọi lại an mộng tuyết vội vàng muốn rời đi bước chân, ngươi tốt nhất tìm cá nhân hảo hảo nhìn xem ngươi mặt. Ta mặt làm sao vậy? An mộng tuyết đột nhiên sờ lên chính mình mặt, khẩn trương truy vấn. Bị ma thú cấp cao bị thương ngươi cho rằng sẽ không lưu dấu vết sao. Người áo đen ha hả cười một tiếng, ngay sau đó rời đi. An mộng tuyết lúc này chính là luôn cuống, vội vàng về tới an phủ, cũng mặc kệ cái gì bị học viện đuổi ra tới sự tình, vội vàng tìm đại phu tới, cho nàng xem mặt. Tới tới lui lui đại phu có vài cái, nói đều là nàng mặt thương không thành vấn đề, nhưng là, an mộng tuyết vẫn là không an tâm. An thiếu kiệt nhìn an mộng tuyết như vậy lan lộn, bất đắc dĩ khuyên một câu, Mộng Tuyết. Đại phu đều nói không thành vấn đề, muốn tính dưỡng, ngươi liền trước tính dưỡng hảo. Ngươi có phiền hay không, đi ra ngoài. An mộng tuyết bực bội mắng. Chín duy hoa sự tình ra lúc sau, nàng đã ở nhà nhịn nửa tháng, cho rằng sự tình đi qua, ai thành tưởng thế nhưng sẽ nháo thành như vậy. Trong nhà cửa hàng bị nháo sự, nàng lúc này mới chạy đi tìm an tử toàn hỏi một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Ai thành tưởng, cuối cùng lại lung tung rối loạn bị học viện cấp đuổi ra tới này đó đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là nàng mặt. Cho ta tiếp theo tìm đại phu. An Mộng Tuyết thét chói tai, này đều thời gian dài như vậy, vì cái gì trên mặt nàng vậy còn không có hảo, nhất định có vấn đề. Nàng không cần hủy dung. Không cần. An Thiếu Kiệt đành phải đi ra ngoài, phân phó người đi tìm đại phu, mà mọi người ở đây rối ren thời điểm, ai đều không có phát hiện, trong mắt hắn hiện lên một mạt mịt mờ lạnh lẽo. Kinh thành ngoại trong núi. An Tử Toàn đi theo Vân Hạo phía sau, nhìn phía trước hắn cầm một cây nhánh cây, xoát xoát đem hai bên dư thừa cỏ dại cảnh khô cấp chịu đoạn, làm nàng có thể thông suốt một đường đi xuống đi. Nàng khoe môi liền không ngừng hướng lên trên tiểu, chuyên tâm xem lộ. Phía trước truyền đến Vân Hạo thanh lãnh thanh âm, làm An Tử Toàn đô đô miệng, đôi mắt chừng đến lưu viên, Hắn như thế nào biết nàng không chuyên tâm? Chẳng lẽ hắn đầu mặt sau còn dài quá mắt không thành? Trong chốc lát quá khứ thời điểm. Gặp ma thú, chính ngươi trước ứng phó. Không đến thời khắc mấu chốt ta sẽ không ra tay. Vân hạo như cũ ở phía trước mở đường, đồng thời không quên dặn dò An Tử Toàn. Hảo! An Tử Toàn mỉm cười đáp lời, bất quá lại tò mò hỏi một câu, ngươi không cần xử lý công vụ sao? Ơn, gần nhất không bội. Vân hạo không hề trong lòng gánh nặng nói, đến nội thư phòng bên trong đãi xử lý công vụ. Dù sao có người xử lý. Đây là cái gì? Giàn Đức nhuận kinh ngạc hỏi. Sao trời cười tủm tỉm nói, nhà ta chủ tử công vụ. Nhà ngươi chủ tử công vụ, vì sao phải đưa đến ngự thư phòng tới. Giàn Đức nhuận mặt trầm xuống, trực tiếp quát lớn sao trời. Này đó đều là yêu cầu khẩn cấp xử lý công vụ. Sao trời giải thích nói. Nếu biết còn không chạy nhanh cho ngươi gia chủ tử đưa đi. Giàn Đức nhuận những mày, trước kia không cảm thấy sao trời là như thế này không hiểu quy củ người. Hôm nay làm sao vậy? Sở hữu nghi hoặc, đều bị sao trời một câu cấp giải khai, nhà ta chủ tử mang theo an cô nương đi trong núi rèn luyện củng cố tu vi đi. Nghi hoặc là giải khai, vì cái gì cảm thấy càng thêm bực bội. Nói tốt hảo huynh đệ đâu. Nói tốt vì hắn phân yêu đâu. Cho nên, đây là thấy sắp quên bạn sao. Già nước nhuận đột nhiên hảo hối hận, cảm thấy vân hạo vẫn là không cần thông suốt tương đối hảo. Hắn vì cái gì tìm đường chết yếu điểm bắt vân hạo Nay không thông suốt cũng đã như vậy, nếu là thông suốt. Gia nước nhuận đã có quyết định, về sau tuyệt đối không bao giờ cùng Vân Hạo nói cái gì ái không yêu. Vân Hạo vẫn luôn nói không yêu đều đem công vụ đẩy đến trong tay hắn, nếu là ái nói, hắn còn không nghĩ bị công vụ cấp ba phủ có thể làm được sao? Vân Hạo lạnh lùng hỏi An Tử Toàn, không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng. Có thể. An Tử Toàn tin tưởng người phân nói. Đi thôi. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Vân Hạo vừa nói xong, An Tử Toàn bước nhanh rời đi, hướng về mục đích địa xuất phát. Vân Hạo nhìn An Tử Toàn nhanh chóng rời đi bóng dáng, phụ ở sau người đôi tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Trong rừng dần dần mất đi An Tử Toàn thân ảnh, Vân Hạo mày là càng nhăn càng chặt, cuối cùng, rốt cục là nhịn không được, bán ra bước đầu tiên. Bước đầu tiên đã bán ra, đệ nhị bước liền đương nhiên. Đệ tam bước bắt đầu. Vân Hạo dưới chân đã không có bất luận cái gì do dự Nay trong núi tuy nói đều là cấp thấp ma thú Nhưng là Luôn có ngoài ý muốn Vạn nhất nếu là có đột phát tình huống đâu Ơn Hắn chính là đi theo đi xem Ở nơi tối tâm nhìn xem thì tốt rồi Mặt khác một bên an tử toàn chính là không biết Vân Hạo hành động Nàng chỉ là nhanh chóng đi phía trước đi Chỉ cần tìm được trên núi một loại thảo dược Cũng coi như là rèn luyện Nơi này thảo dược Đều là chiến sư mới có thể tới tìm. Có ma thú, bình thường hái thuốc người là quá không tới. Tự nhiên, cái này địa phương thảo dược, so bình thường thảo dược muốn hảo rất nhiều. Biết thảo dược vị trí, an tử toàn thật cẩn thận lên đường, thời khắc cảnh giác, để ngừa chung quanh có ma thú đột nhiên tập kích. An tử toàn. ngươi như thế nào ở chỗ này? An tử toàn bước chân một đốn, kỳ quái nhìn từ sau thân cây mặt chuyển ra tới an mộng tuyết, không để ý đến. Trực tiếp tiếp tục đuổi nàng lộ. A, có phải hay không bởi vì ngươi bị học viện cấp đuổi ra khỏi nhà, chạy đến nơi đây tu luyện tới. An mộng tuyết cười khẩy nói. Nay phiến trong núi chính là không ít người tới tu luyện, rốt cuộc tiến vào không được học viện, còn tưởng trở thành chiến sư người, đây là một cái thiên nhiên sân huấn luyện. Chẳng qua, chính mình tu luyện tỷ lệ tử vong tương đối thăng chức đúng rồi. Quan ngươi đánh giám. An tử toàn châm biếm một tiếng không chút khách khí rơi trở về. Ta chính là vì ngươi hảo, thật vất vả leo lên vương ra, không hảo hảo hưởng thụ, chạy đến nơi đây tới, ngươi nếu là đã chết, đã có thể bạch mù ngươi trước kia công phu. An Mộng Tuyết trầm trọng, nàng trước sau tin tưởng vững chắc, An Tử toàn có thể cùng Thụy Vương có hôn ước, tất nhiên là sử dụng hồ mị thủ đoạn. Nói, An Mộng Tuyết trộm chụp một chút chính mình tay áo, một đoàn bột phấn tán nhập không trung. Khăn che mặt hạ trên mặt lộ ra âm ngoan tươi cười. Nàng hôm nay liền phải làm an tử toàn chết ở chỗ này. Có quan tâm ta công phu, ngươi vẫn là hảo hảo quan tâm chính mình ra đi. An tử toàn cười nhạo ra tiếng, giống như nhà ngươi đều gần một tháng không có khai trường, liền chờ miệng ăn núi lở a. An tử toàn nói, tự nhiên là chọc chúng an ngậm tuyết chỗ đau, dậm chân mắng, an tử toàn, đều là ngươi cái này tiện tỷ. Hôm nay ngươi không chết tử tế được. Nếu không phải nàng lời nói... An gia cửa hàng như thế nào sẽ bị chiến sư cấp theo dõi? Một tháng một chút sinh ý đều không có, ngay cả bên trong tiểu nhị tiền công đều là từ trong nhà ra bên ngoài đào. Cứ thế mãi, An gia liền phải bị đào rỗng. Này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, nàng, mặt. Vậy là rớt một ít, nhưng là, bên trong hồng hồng dấu vết căn bản là không có tiêu đi xuống, nàng còn cảm thấy ẩn ẩn làm đau, căn bản là không có hảo. An tử toàn hủy hoại nàng mặt, nàng liền phải an tử toàn mệnh. An mộng tuyết vừa dứt lời, trung quanh liền vang lên nhẹ nhàng sàn sạt thanh, hình như là cây cối bên trong có thứ gì bỏ quá. An tử toàn mày đẹp vừa nhíu, trong trẻo đôi mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nhìn đến an tử toàn phản ứng, an mộng tuyết vững mày, gác y nói, an tử toàn, ngươi không biết nơi này là địa phương nào sao. Nơi này chính là những cái đó muốn trở thành chiến sư người tu luyện trường. Thiên nhiên tu luyện trường. Nơi này ma thú, chính là bọn họ đá ngoài dao. Ngươi một cái bị học viện đá ra ra hỏa, chạy đến nơi đây tới, chính là tìm chết. Nơi này sẽ là ngươi nơi táng thân. An mộng tuyết cuối cùng một chữ rơi xuống, từ cây tối đột nhiên nhảy ra một con màu đen con nện, lớn bằng bàn tay, nhanh chóng hoạt động nó nhảy vọt. Âm tàng nện. An tử toàn nhíu mày kinh hô một tiếng. An tử toàn, hôm nay ta xem ngươi như thế nào chạy ra đi. An mộng tuyết trong tay một cái hỏa cầu tuôn ra, phốc một chút liền dừng ở kia chỉ âm tàng nhện trên người, bùm bùm liền tiêu lên. Kia chỉ âm tàng nhện ở hỏa cầu bên trong quay cuồng, rút rời, gãi mặt đất, còn đem bên cạnh khô thảo cấp bậc lửa một ít. Bên này ở dãy rùa bên cạnh sàn sạt thanh lớn hơn nữa, An mộng tuyết càng là đắc ý cười to, âm tàng nhện cả người là độc, càng là thành đàn xuất hiện. An tử toàn, ta xem ngươi lần này như thế nào trốn. Nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều vây lại đây âm tàng nện, an tử toàn gợi lên khoẻ môi, hỏi, ta trốn không thoát, ngươi lại có thể thoát được khai sao? Ngươi còn tưởng rằng ta là lúc trước an mộng tuyết sao? An mộng tuyết trong tay toát ra một cái hỏa cầu, ước lượng, đối với an tử toàn cười lạnh, nhìn đến không có, thực lực của ta đã đại trướng. Lập tức ta liền phải trở thành chiến sư. Cái kia người áo đen quả thực không có lừa nàng, nàng thể chất cũng hảo hồn lực cũng thế. Gần nhất thẳng tắc bay lên. Đêm này đó âm tàng nhện tất cả đều giết, là không có khả năng, nhưng là... Nàng nếu là muốn chạy đi, là hoàn toàn không có vấn đề. An tử toàn, ngươi đi tìm chết đi. An mộng tuyết tung ra mấy cái hỏa cầu, nện ở chắn nàng lộ âm tàng nhện trên người, nàng nhanh chóng chạy ra âm tàng nhện vòng đây. Quay đầu, vừa định xem an tử toàn chết lời, lại kinh ngạc nhìn đến an tử toàn trong tay trùy thủ hàn quang trận lóe. Âm tàng nện đầu lập tức bị hoa thành hai nửa. Sạch sẽ lưu loát thân thủ, không chút nào rước rát bẩn thỉu, xem đến An Mộng Tuyết hai mắt đột nhiên mở to, An Tử Toàn khi nào trở nên lợi hại như vậy. Thân thủ lại là như vậy hảo. Bất quá. Liên tính là thân thủ hảo cũng vô dụng. An Mộng Tuyết giơ tay lên, một cái đồ vật bị hung hăng ném An Tử Toàn, ở nàng trước mặt nổ tung, nhưng cái đó âm tàng nện dừng một chút, đột nhiên cùng nổi điên dường như... Điên cuồng hướng về an tử toàn vọt qua đi. Không biết có phải hay không bởi vì âm tàng nhện trên người tự mang độc tính bị kích phát rồi, chúng nó bỏ qua địa phương, kia trên lá cây để lại loang lổ điểm điểm màu đen ăn mòn dấu vết. Vốn đang có mây chỉ âm tàng nhện muốn đi công kích an mộng tuyết, hiện tại thế nhưng tất cả đều rất quá mức tới, hướng về phía an tử toàn đi. An mộng tuyết hung ác nham hiểm cười quái dị, không biết ngươi bị này đó âm tàng nhện gặm lúc sau. Còn có thể hay không bảo trì này yêu mị tối ra đi mê hoặc Thủy Vương. Nàng nhất không quen nhìn chính là An Tử Toàn gương mặt kia. Nếu không phải kia trương hồ mị mặt, Thủy Vương lại như thế nào sẽ coi trọng An Tử Toàn? An Tử Toàn ánh mắt ở An Mộng Tuyết che mặt xa trên mặt dạo qua một vòng, nhẹ nhàng bật cười, xem ra, người gương mặt này là không có cách nào khôi phục An Mộng Tuyết sắc mặt trầm xuống, hai mắt phát lệnh, cắn răng nổi giận quát, An Tử Toàn, quả thật là ngươi. Mặt là An Mộng Tuyết trong lòng sâu nhất đau, bị An Tử Toàn lớn như vậy liệt liệt nói ra, càng là làm nàng không thể chịu đựng được. Trong tay thuốc viên nhanh chóng bắn ra, phanh phanh ở An Tử Toàn chung quanh nổ tung. Vốn là điên cuồng âm tàng nện càng thêm điên cuồng, độc tố đại lượng phân bố ra tới, chúng nó bò qua địa phương, để lại thật sâu màu đen ăn mòn dấu vết. Đi tìm chết đi. An Mộng Tuyết hai mắt đỏ đậm, chờ xem An Tử Toàn bị âm tàng nện bò đầy người biến thành xấu xí bất kham bộ dáng. Nhìn những cái đó càng ngày càng gần âm tăng nện, an tử toàn chậm rãi gợi lên khỏe môi, chậm gì gì tự tự rõ ràng nói, an mộng tuyết, ngươi sắp trở thành chiến sư. Chẳng lẽ không biết ta đã là chiến sư sao? An mộng tuyết trên mặt âm ngoan tươi cười cứng đờ nàng có ý tứ gì? An tử toàn phía dưới động tác cho an mộng tuyết trực tiếp nhất đáp án. Một mảnh trắng xóa bị quăng ra tới, dường như thiên nữ tán hoa giống nhau. Bên hai chỉ nghe được phốc phốc trầm đục thành, những cái đó âm tàng nện thế nhưng tất cả đều đình chỉ tại chỗ, không chịu đi phía trước lại đi trước một bước. Cẩn thận lại xem, kia mỗi một con âm tàng nện trên đầu đều xuất hiện một cái thật nhỏ động, mà âm tàng nện đã sớm là cuộn tròn ở nơi đó, chết đến không thể càng chết. Lại trước mắt, An Mộng Tuyết kinh ngạc sau này lùi lại hai bước, không biết khi nào, an tử toàn thế nhưng đã đứng ở nàng trước mặt. Ngươi Ngươi an mộng tuyết hoảng sợ ánh mắt ở an tử toàn cùng kia đầy đất âm tàng nện trên người không ngừng giao động. Ngươi không phải bị học viện đuổi ra đi sao? Đuổi ra đi. An tử toàn buồn cười nhún vai. Ta tưởng, ngươi là có điểm hiểu lầm. Ta không ở trong học viện mặt, là bởi vì ta đã là chiến sư, cũng không cần tiếp tục tu luyện. Tuyệt đối không phải ngươi cho rằng. Bị học viện đuổi ra đi. An tử toàn thong thả ung dung đối với sắc mặt càng ngày càng khó coi an mộng tuyết giải thích nói. Rốt cuộc, ta cùng ngươi là không giống nhau. An mộng tuyết sắc mặt lại biến, khó coi cùng người chết mặt dường như, vừa muốn mở miệng tức giận mắng, lại nghe đến an tử toàn lại mở miệng, lần này âm tàng nhện đột biến, như thế nào cùng trong học viện mặt ma thú điên cuồng giống như đâu. Lần trước, cũng là ngươi làm đi. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? An mộng tuyết dùng sức lắc đầu, cực lực phủ nhận, ta. Một tiếng sói chu đột nhiên truyền đến đánh gậy an mộng tuyết nói, theo sau. Hết đợt này đến đợt khác tiếng sói chu làm an tử toàn căn bản là không có tinh lực đi chú ý an mộng tuyết. An mộng tuyết cái kia cái gì quái bột phấn, đưa tới mặt khác ma thú sao. Người an tử toàn vừa muốn nói gì, lại phát hiện an mộng tuyết thế nhưng đã lao ra đi vài bước. Đây là muốn chống nha. An tử toàn còn không có động, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh xông tới, trực tiếp đem an mộng tuyết phát gủ. An mộng tuyết hét lên một tiếng, lung tung múa may cánh tay, đi đẩy ấn nàng đầu vai lang. Nàng là ngốc sao. An tử toàn khó hiểu nhìn An Ngọng Tuyết. Phóng hồn lực không cần, dùng lực cánh tay đi đối phó ma thú. Ấn. Nàng thật sự là vô pháp lý giải An Ngọng Tuyết tư duy phương thức. Bang kỷ một tiếng, một đầu lang đụng vào An tử toàn dựng thẳng lên thủy hồn lực cái chắn thượng, theo cái chắn chạy xuống đến mặt đất, liền An tử toàn góc áo đều không có đụng tới. Nhìn thấy An tử toàn động tác, An Ngọng Tuyết rốt cuộc nhớ tới nàng là có hồn lực người. Hỏa cầu ngưng với lòng bàn tay, hung hăng vách về phía đầu sói. Ma thú đột nhiên sau này một trốn, An Tử Toàn ngay tại chỗ một cái lăn, bò dậy là xoay người liền chạy. Chỉ là, mới chạy vài bước, một tiếng thét chói tai hỗn loạn nhánh cây bẻ gãy bùm bùm tiếng vang, An Mộng Tuyết trực tiếp theo phía trước trên Vinh Sơn dốc rất đi xuống. An Tử Toàn nhưng không có cái kia thời gian rồi đi cứu tưởng nàng chết ra hỏa. Nàng hiện tại vấn đề là Phải đối phó này mấy đầu hoàn toàn không bình thường ma thú. An tử toàn căn bản là không biết này đó ma thú là cái gì cấp bậc, nàng vừa mới mới vừa trở thành chiến sư, bị Vân hạo lôi ra tới thực địa tu luyện. Này đó ma thú. Hoàn toàn chính là ngoài ý muốn xuất hiện, Vân hạo không nên biết đi. An tử toàn theo bản năng lui tới lộ nhìn thoáng qua, căn bản là không có nhìn đến Vân hạo bóng dáng. Nhàn nhạt lộ ra một kêu ý cười, ở như vậy nguy hiểm thời điểm. Nàng thế nhưng bản năng nghĩ tới Vân Hạo, quả thật là hắn vị trí ở nàng trong lòng đã bất chi bất giác càng ngày càng quan trọng Vân Hạo ẩn thân ở sau thân cây, An tĩnh nhìn Nhìn đến An tử toàn theo bản năng ánh mắt hắn cũng không biết chính mình trong lòng vì cái gì vừa động Hình như là có lông chim nhẹ nhàng ở trong lòng đảo qua Ngứa, mang theo một chút tê dại, thực thoải mái Vân Hạo chính mình cũng không biết Lúc này hắn ánh mắt có bao nhiêu nhu hòa Hắn hiện tại ở cân nhắc những cái đó mà thu thực lực. An tử toàn là khẳng định không đối phó được, lại có thể cùng những cái đó ma thú chu toàn một chút, như vậy thực chiến đối với thực lực của nàng đề cao là có chỗ lợi. Hắn ở bên cạnh nhìn, khẳng định sẽ không có vấn đề. Vân hạo đem lực lượng của chính mình điều động đến mức tận cùng, chỉ cần an tử toàn bên kia một có tình huống, hắn là có thể lập tức lao ra đi, tuyệt đối sẽ không làm nàng thương đến. Trước đó. Hán tự nhiên là muốn ở nơi tối tâm làm nàng hảo hảo rèn luyện một chút. An tử toàn cảnh giác nhìn chằm chằm những cái đó ma thú, nhìn thấy ma thú thân mình sau này trầm xuống, nàng dẫn đầu ở ma thú phát lại đây phía trước liền nào tới. Một đạo thủy cái chăn xuất hiện bên trái tay, lớn nhỏ vừa lúc che ở ở ma thú lợi trảo, đồng thời, tay phải trùy thủ đưa vào ma thú yết hầu. Phút một tiếng, toàn bộ hoàn toàn đi vào, nhất chiêu bị mất mạng. Vân hạo gật gật đầu. Ở trong lòng tán một tiếng, "Hảo." Rốt cuộc là người của hắn, quả nhiên là không giống người thường. Như vậy phòng ngự thêm công kích, so giống nhau chiến sư đều phải hảo, chút nào nhìn không ra tới, nàng là vừa mới mới vừa trở thành chiến sư. Vân hảo trong mắt có thật sâu khen ngợi, nhìn An Tử toàn động tác lưu loát đánh chết những cái đó ma thú. Một đầu, hai đầu, tam đầu. Động tác đã bắt đầu thấy hoãn, xem ra là sắp đến cực hạn. Lại đi xuống nói, nên đã xảy ra chuyện. Vân hạ biết, nên ngăn cản nàng. An tử toàn cảm giác chính mình trái tim đã vô pháp thừa nhận hồn lực lớn lượng sói mòn phụ tải, thịch thịch thịch kịch liệt mẻ lên, mỗi một lần hô hấp, tiết hầu đều có một loại xé rách đau, lần này ma thú so ở trong học viện mặt cường quá nhiều. Dưới chân thoát lực mềm nũng, chơ mắt nhìn ma thú trương đại lớn nhất, sắc bén răng nanh nháy mắt tới rồi trước mắt. An tử toàn đều có thể ngửi được kia ma thú trong miệng lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, tiêu hao sạch sẽ hồn lực lại làm nàng vô pháp làm ra bất luận cái gì phản kích. Đặc biệt là nàng đã thoát lực, tay chân nhung ra, lực lượng tuyệt đối vô pháp cùng ma thú chống chọi. Ma kia đến xương đau đớn cũng không có đánh rút lại, chỉ nghe được bù một tiếng, Kia đầu ma thú thế nhưng bị phát gục ở một bên. Tiểu hắc An tử toàn kinh hỉ đàn sen nhìn đứng ở ma thú mặt trên tiểu hắc miêu. Mèo đen bốn con lông xù xù móng bước nhỏ đạp ở ma thú trên người, chặt chẽ khống chế được này đầu so nó thân hình lớn rất nhiều lần ma thú. Vừa mới còn hung tàn nổi điên ma thú, lúc này thế nhưng tránh thoát không được nho nhỏ mèo đen áp chế, chỉ có thể là phát ra phẫn nộ gào giống. Bên cạnh ma thú đột nhiên hướng về phía mèo đen nhào tới, An Tử Toàn vừa muốn đi lên hỗ trợ, lại phát hiện tiểu hắc thế nhưng động tác nhanh chóng nhảy dựng, cùng phát lại đây ma thú ở giữa không trung đụng phải. Chân sau đột nhiên vừa giẫm, ma thú ở giữa không trung lăng là bị lần này tử cấp đặng tới rồi trên mặt đất. Dù cho là rơi xuống đất, kia cổ lực lượng còn không co tan đi, chính là trên mặt đất lăn mấy cái vòng, đông một chút đụng vào trên cây mới dừng lại. Đương nhiên, lần này đâm cho không nhẹ, kia đầu ma thú cũng là tiếng khí thiếu, ra khí nhiều, mắt thấy liền không được. Bị một đám phát quần ma thú công kích, vốn là cực kỳ hung hiểm tình huống. Mà mèo đen thế nhưng giống như ở vui lùa ầm ý giống nhau, ở lộ ra răng nanh cùng lợi chảo ma thú bên trong thành thạo. Mèo đen ở đại phát thần uy, lại hoàn toàn không biết, một đôi mắt theo nó biểu diễn mà càng ngày càng lạnh. Nó, là, từ, nào, bạo, ra, tới. Vân hạo trong óc bên trong một chữ một chữ nhảy ra, hắn vừa mới đã muốn ra tay, lại bị kia than đen dường như mao cầu cấp giành trước một bước. Cái kia ngu xuẩn. Hàn tính toán ra tay thời gian mới là vừa vặn tốt, vừa lúc có thể cho tử toàn cảm nhận được sinh tử nguy cơ, cũng sẽ không thương đến nàng. Chẳng lẽ không biết, ở sinh tử nguy cơ thời điểm dễ dàng nhất nội đạo, để cao thực lực sao? Cái kia không đầu góc mao cầu. Vân hạo ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm ở ma thú trung gian linh hỏa xuyên qua mèo đen, đáy mắt hàn ý theo mèo đen khoe khoang động tác, càng ngày càng đùng. Rõ ràng có thể một móng bước chụp chết ma thú thế nhưng còn chơi xoáy nhiều đá hai chân. Nó đây là tìm không thấy mẫu miêu tới phát tiết dư thừa tinh lực sao. Liên tính là theo đuổi phối ngẫu, nó cũng tìm lầm đối tượng. Nó ở an tử toàn trước mặt biểu hiện cái gì? Đặc biệt là đang xem đến an tử toàn ánh mắt theo mèo đen đại phát thần uy càng ngày càng sáng, vân hạo tâm, cũng là càng ngày càng trầm. Này chỉ đáng chết miêu. Mèo đen hoàn toàn không biết vân hạo tâm tình, nhưng là, nó động tác lại càng lúc càng nhanh. Ở an tử toàn xem ra, chính là mèo đen động tác lưu loát lại tiêu sái đem kia mấy đầu ma thú nhanh chóng cấp liệu lý. miêu ô mèo đen một đầu chui vào an tử toàn trong lòng ngực, thân mật cọ cọ. Vân hạo đôi mắt níu lại, tinh quang bình hiện. Ở an tử toàn trong lòng ngực mèo đen đột nhiên đứng lên, cảnh giác tả hữu quan khán. Quả nhiên, nó vừa rồi ở giải quyết kia mấy đầu ma thú thời điểm, liền cảm giác được nùng liệt nguy cơ, xem ra chung quanh vẫn là có lợi hại ma thú. Chỉ là vì cái gì nó không cảm giác được ma thú hơi thở. Rốt cuộc là cái gì ma thú, thế nhưng thu liễm hơi thở thu liễm đến tốt như vậy. Tiểu hắc, thật là lợi hại. An tử toàn ôm lấy nho nhỏ mèo đen, yêu thích không buông tay sờ tới sờ lui. Mèo đen đột nhiên run lên, toàn thân mau đều thiếu chút nữa đứng lên tới. Hảo cương sắc ý, nguy hiểm, cần thiết lập tức dây lưng toàn rời đi. Làm sao vậy? An tử toàn rõ ràng cảm giác được trong lòng ngược tiểu miêu bất an, duỗi tay cho nó thuận thuần mau, sờ đến nó thân thể đều là căng chặt cứng lở. An tử toàn đồng dạng xem xét bốn phía, nàng cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Tốt xấu kiếp trước thời điểm, nàng còn cùng ma thu ở chung quá một đoạn thời gian, nếu là có nguy hiểm nói, nàng sẽ có cảm giác như thế nào một chút đều phát hiện không đến đâu. Này không bình thường. Thực hiển nhiên. An tử toàn ở đối địch phương diện vẫn là có điều khiến khuyết. Thì như nói, sát ý nhằm vào ai, ai mới có thể cảm giác được đến. Đi. An tử toàn hiện tại cũng không có công phu đi điều tra an mộng tuyết tình huống, ôm tiểu miêu xoay người liền đi. Cái này địa phương làm tiểu miêu như thế bất an, khẳng định còn có vấn đề. Đặc biệt là an mộng tuyết tạc ra bột phấn, có thể đưa tới âm tàng nhện ở ngoài ma thú, vậy còn có khả năng đưa tới mặt khác. An tử toàn vừa mới bước ra hai bước, lại đột nhiên đứng lại, đống nhiên quay đầu, nhìn chầm chầm sườn phía sau nào đó góc. Trong lòng ngực mèo đen như cũ thân thể căng chặn, cảnh giác tạc bao. Tới, an tử toàn đã nhận thấy được kia cẩu nguy cơ, đang ở một chút một chút tới gần. Thực hiện nhiên, lần này tới ma thú rất là cẩn thận. An tử toàn đầu ngón tay có bọt nước ngưng kết, nàng hiện tại đã từ bỏ đi thu phục những cái đó điên cuồng ma thú. Mất đi lý trí ma thú. Là không có cách nào chấn an xuống dưới. Đối với như vậy ma thú, chỉ có công kích. thủy hồn lực ở an tử toàn đầu ngón tay bị ngưng tụ áp súc, hình thành hẹp mỏng băng nhận. Veo một tiếng, bùi cỏ nhóng lên, to bằng miệng chén mãng xà liền bỏ ra, hai mắt đỏ đậm, phun tín tử, nối thẳng thông thẳng đến an tử toàn mà đến. Hai thanh hẹp mỏng băng nhận vứt ra, chuẩn xác không có lầm đâm vào mãng xà hai mắt. Thật lớn mãng xà đã chịu bị thương nặng. Ở giữa không trung trực tiếp đánh một cái quấn đông một chút rơi trên mặt đất, điên cuồng vặn vẹo cuốn quanh, muôn trong bóng đêm cuốn thượng an tử toàn, muốn nàng mệnh. An tử toàn căn bản là không ham chiến, xoay người liền chạy. nay mãng xà vừa thấy chính là ma thú, kia vậy đều đen bóng đến phía quang, khẳng định là cứng rắn phi thường. Nàng thủy hồn lực căn bản là không đủ để đâm thủng mãng xà vầy hào giáp. Vừa ra tay liền thẳng lấy mãng xà nhược điểm, vì chính mình chế tạo thời cơ. Như thế thủ đoạn cùng dứt khoát lưu loát lấy hay bỏ, làm Vân Hạo vừa lòng gật đầu. Không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân, như vậy quyết đoán liền tính là giống nhau chiến sư đều làm không được. Chẳng qua, An Tử Toàn làm được này một bước còn xa xa không đủ, bởi vì... Vân Hạo ánh mắt lướt qua chạy vội An Tử Toàn, nhìn về phía nàng phía sau, bên kia cây cối nhánh cây ở lắc lư, cỏ dại ở đông đưa, bị An Mộng Tuyết đưa tới ma thú, xa xa không ngừng điểm này. Phản phất là vì chứng thực vân hạo phỏng đoán dường như, từ trong rừng cây đột nhiên phát ra các ngầu ma thú. An tử toàn trong lòng ngực mèo đen đột nhiên nhảy ra, trực tiếp nhào hướng những cái đó ma thú, chắn an tử toàn cùng chúng ma thú chi gian. Sau chảo trên mặt đất vừa dẫm, trực tiếp liền nhào hướng trước hết xông tới ma thú, một móng đuốt liền cào ở ma thú trên mặt, lăng là đem kia đầu sông tới con báo trên mặt cào ra vết máu thật sâu. Liền tính là như vậy. Này đầu con báo hiển nhiên cũng là so vừa rồi ma thú thực lực càng thêm cường, bị thương lúc sau, thế nhưng còn tới công kích. Mặt khác ma thú cũng đuổi lại đây, đồng thời xuất kích. Nho nhỏ mèo đen muốn đối mặt nhiều như vậy ma thú, an tử toàn nơi nào có thể khoanh tay đứng nhìn, vừa muốn tiến lên, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại áp lực chao xuống dưới, làm nàng thân thể hoàn toàn mất đi không chế, bị này cổ áp lực gáp bách đến liên thủ chỉ đều không động đậy nổi những cái đó ma thú tất cả đều bị mèo đen cấp ngăn cản xuống dưới ai ngờ qua đi thương tổn an tử toàn lập tức đã bị mèo đen một móng vuốt cấp chụp trở về này đó ma thú hiển nhiên không phải mèo đen đối thủ nhưng là mèo đen cũng vô pháp lập tức giết chết bọn họ điên cuồng đến mất đi lý trí ma thú một lần một lần khởi sướng đánh sâu vào mèo đen nhanh chóng phản kích ngăn trở hai bên cứ như vậy lâm vào rằng có chiến đấu bên trong an tử toàn đều sắp vội muốn chết Đây là có chuyện gì? Nàng thật giống như lâm vào vô hình đầm lầy bên trong giống nhau, căn bản là vô pháp núp ních, nhưng là, làm nàng chơ mắt nhìn tiểu miêu chính mình đi đối phó này quần ma thú, sao được? An tử toàn ở nỗ lực thúc giục hồn lực, muốn tránh thoát, đồng thời, trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu là vân hạo phát hiện nơi này dị thường, chạy tới thật tốt. Vừa nghĩ, an tử toàn còn một bên chuyển động có thể động cổ, nỗ lực lui tới lộ nhìn lại. Nàng chờ đợi ánh mắt, làm Vân Hạo ngược buồn bực tiêu tán đến sạch sẽ. Vân Hạo bên môi nổi lên nhàn nhạt ý cười, nhìn kia ở ma thú trong đàn nhảy nhót lung tung mèo đen, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không có cái kia bản lĩnh, cũng đừng đi thể hiện. Đối mặt như vậy điểm tiểu ma thú còn làm ra lớn như vậy trận trượng tới, thật là mất mặt. Phải đối phó ma thú, tự nhiên phải dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp. Hắn một chút đều không ngại cấp kia chỉ miêu thượng một khóa. Đừng tưởng rằng. Có điểm thực lực liền có thể khoe khoang. Làm mưa, là nhất ngu xuẩn phương thức. Không có nhìn thấy vân hạo thân ảnh, an tử toàn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút mất mát. Bất quá, ấn bọn họ ước định tốt thời gian. Lúc này, nàng căn bản là không có đến địa điểm, hắn sao có thể lại đây đâu. Nàng hiện tại liền phải chạy nhanh nghĩ cách tránh thoát ra trước mắt khốn cảnh, đi giúp tiểu hắc. Nhìn núi diện ma thú, lợi chào một phách trên mặt đất nắm tay đại cục đá liền trực tiếp chia năm xẻ bảy. Hung hăng một tiếng rít gào, chấn đến mặt khác ma thú đều hoảng mấy hoảng. Nay vẫn là bị không cẩn thận lan đến, mà trực diện như vậy uy lực mèo đen, muốn thừa nhận chẳng phải là càng thêm nhiều. An Tử toàn càng nghĩ càng là khó chịu, máu phảng phất muốn sôi trào dường như, ở bên trong thân thể nhanh chóng lưu chuyển. Hỗn lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, thân thể độ ấm ở nhanh chóng bay lên. Mèo đen né tránh một con bò cạp độc đồng thời, Một đầu con bào cái đuôi hung hăng quét qua đi, mèo đen linh hoạt nhảy, dẫm lên con bào cái đuôi muốn mượn lực dùng sức nhảy khai. Chính là không nghĩ, bên cạnh một con tinh tinh bàn tay to hung hăng chụp lại đây, vừa lúc là ở mèo đen nhảy lên kiệt lực là lúc. Vừa rồi kia chỉ đại tinh tinh chính là một cái tắt đem nham thạch trực tiếp chụp thành một mịn, nếu là chụp ở mèo đen trên người. Kia hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Tiểu hắc, an tử toàn trong lòng nóng lên. Cũng không biết như thế nào liền giải khai kia cổ vô hình chói buộc, hô to ra tiếng. Gấp đến độ nàng cổ họng nổi lên nhàn nhạt mùi máu tươi nói, biết rõ không kịp, nhưng cũng hết lực lượng lớn nhất vọt qua đi. Liền ở ngay lúc này, một cổ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống. Vừa rồi còn điên cuồng ma thú, sở hữu động tác tất cả đều cứng đờ, liền tính là nhảy lên, cũng thoát lực dường như thỉnh thịch một chút rất tới rồi trên mặt đất. Thật lớn uy áp. Dường như kia vạn cân cự thạch hung hăng nện ở chúng nó trên người, làm cho bọn họ căn bản không có chút nào phản kháng, thân thể nhuôn ra, thình thịch thình thịch tất cả đều quỳ dạp trên mặt đất. Từng bước từng bước trong mắt điên cuồng bạo ngược tất cả đều bị sợ hãi thay thế được, nằm sấp trên mặt đất, run bần bật. Nhìn lại ra an tử toàn, vân hạo phủi một chút trên người cũng không tồn tại cho bụi, liền phải lên sân khấu. Một tiếng trong trẻo chim kêu tự giữa không trung vang lên. Vân hạo chơ mắt nhìn một đầu tật phong điêu từ bầu trời đắp xuống, cùng với bên thai vang lên an tử toàn kinh hỉ thanh, tiểu hắc, tật phong điêu tới cứu chúng ta. Giống như dạng mây đỏ giống nhau tật phong điêu vọt xuống dưới, dừng ở an tử toàn bên người, muốn thân mật dùng đầu đi cọ cọ an tử toàn. Bất quá, thực hiện nhiên, nó sai đánh giá lực lượng của chính mình. Đông một chút, trực tiếp đem an tử toàn cấp đụng phải một cái té ngã. Tật phong điêu bất an run rẩy một chút cánh. Nghiêng đầu khẩn trương nhìn An Tử Toàn. An Tử Toàn ngồi dưới đất, phụt một tiếng bật cười, không có việc gì, không có việc gì. Lần trước cùng tật phong điêu ở chung một đoạn thời gian, biết cái này đại gia hỏa cái đầu rất lớn, nhưng là, tính tình thực hảo. Nay khẳng định không phải cố ý. Mèo đen lập tức nhảy tới An Tử Toàn trong lòng ngực, khinh bỉ đối với tật phong điêu miêu ô một tiếng. Tật phong điêu run rẩy cánh, súc cổ, dương miệng phát ra thấp thấp kêu to. Tựa hồ là thập phần ủy khuất. Hảo hảo, nó cũng không phải cố ý. An tử toàn bước trong lòng ngực tiểu miêu, từ trên mặt đất đứng lên, cười tủm tỉm nói, nó vừa mới cứu chúng ta, đừng cùng nó phát cáo á ta không có việc gì, ngươi cũng đừng nóng giận. Thù sau vân hảo, kia một trương khuôn mặt tuấn tú hắc đến đã là không thể lại đen. Một lần, hắn nhịp. Còn tới một lần. Đương hắn là cái gì? Ô ô những cái đó quỷ dạp trên đất ma thú phát ra khiếp đảm thăng khóc, tựa hồ là có thứ gì, sợ tới mức bọn họ kinh hồn thăng đảm, run như run rẩy. Các ma thú dị thường, tự nhiên là khiến cho an tử toàn chú ý, nàng vừa mới xem qua đi, liền nghe được quen thuộc thanh âm, không bị thương đi. Vân hạo, an tử toàn kinh hỉ quay đầu, nhìn qua đi, chỉ thấy hắn áo dài phiêu giật. Tại đây trong rừng như cũ rừng như ở phía sau hoa viên sân vắng tản bộ giống nhau tiêu sái thanh thản. Theo vân hạo xuất hiện, những cái đó ma thú run đến càng thêm kịch liệt. An tử toàn vừa thấy, còn có cái gì không rõ? Là ngươi an tử toàn cười, hình như là kia đâm thủng thật dày tầng mây sán lạn ánh mặt trời, nháy mắt làm vân hạo trước mắt sáng ngời, trong lòng bất mãn, thật giống như là gặp liệt hỏa đông tuyết dường như, phúc một chút liền tiêu tán không thấy, không lưu nửa điểm khói mù. Ân, Vân hạo gật đầu, lại làm ra một cái hắn luôn luôn sẽ không làm sự tình, giải thích. Chỉ có ở sống chết trước mắt, thực lực mới có thể bị càng tốt kích phát ra tới. Thật giống như là vừa mới, rõ ràng hắn đã dùng một bộ phận lực lượng chói buộc An Tử Toàn, nhưng là nàng ở mèo đen phát sinh nguy hiểm thời điểm, trực tiếp lực lượng bùng nổ, đột phá hắn chói buộc. Ân, ta biết, ngươi sẽ ở. An Tử Toàn như cũ đang cười, chậm rãi tín nhiệm. Căn bản là không cần đi thể hội, tất cả đều chất chứa ở nàng tươi cười chung, trong thanh âm, còn có kia sáng ngời đôi mắt trong vòng. Hình như là có cái gì ấm áp đồ vật, vớt năng vân hạo tâm, làm hắn đáy lòng ấm áp, thật giống như là ở vào đồng sau giờ ngọ, nương ấm áp dương quang giống nhau thoải mái. Ân, Vân hạo rụt rẹ gật gật đầu, mặt vô biểu tình, đương nhiên, hắn đấy mắt lạnh băng đã sớm bị an tử toàn tươi cười chung dương quang cấp nương hóa, hóa thành như nước ôn nhu. Này đó ma thú muốn xử lý như thế nào? An tử toàn hỏi. Thả. Vân hạo uy áp một triệt, những cái đó thiếu chút nữa bị dọa phá gan ma thú kể sát mặt đất, chậm dài sau này cọ. Đôi mắt tất cả đều cảnh giác nhìn chầm chầm vân hạo, sợ hắn đổi ý, cho chúng nó chí mạng một kích. Thật vất vả cảm thấy thối lui đến an toàn khoảng cách, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, quay đầu liền chạy. kia chạy trốn tốc độ, tuyệt đối đã đột phá bọn họ cực hạn. Vân Hạo vừa chuyển đầu, vừa lúc đối thượng An Tử Toàn sùng bái mãnh liệt ánh mắt, làm hắn ho khan một tiếng, yên lặng quay đầu, khỏe môi vô pháp ngăn chặn hơi hơi dơ lên. An Tử Toàn chớp một chút đôi mắt, nàng vừa rồi. Như thế nào giống như nhìn đến Vân Hạo mặt đỏ đâu? Đi thôi. Vân Hạo quay đầu tới, nhàn nhạt nói. Nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, An Tử Toàn ở trong lòng than nhẹ một tiếng, quả nhiên là chính mình nhìn lầm rồi. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên mặt đỏ đâu? Nói không rõ vì cái gì, trong lòng có điểm nhàn nhạt, nhạt tiểu thất vọng, bất quá, điểm này việc nhỏ cũng không có chậm trễ. an tử toàn đại sự. Trước xem xét một chút an ngộng tuyết tình huống. An tử toàn nói, làm vân hạo như mày, bất mãn nói, ngươi còn muốn cứu nàng. Nàng sẽ không mềm lòng thành như vậy đi. Cũng may, an tử toàn nói làm vân hạo yên tâm, không, ta đi xem nàng đã chết không có. Đi. Đối với loại chuyện này, Vân hạ vẫn là rất vui lòng làm. ân, An tử toàn vừa mới gật đầu, đột nhiên, trước mắt cảnh vật một cái nhanh chóng chuyển động, phục hồi tinh thần lại, phát hiện, chính mình thế nhưng đã bị Vân hạ ôm vào trong ngực. Vẫn là công chúa ôm. Kiên cố hữu lực cánh tay dài vững vàng ôm lấy nàng, làm thân thể của nàng dựa vào hắn dày rộng ngực, gắt gao dán ở hắn ngực, có thể rõ ràng nghe được hắn trái tim hữu lực nhảy lên thanh hắn nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo nhiễm nàng gương mặt ta chính mình có thể đi căn bản là không dám ngẩng đầu không cần chiếu gương an tử toàn cũng biết chính mình gương mặt khẳng định là bạo hồng phát ra thanh âm so mũi hừ hừ cường không bao nhiêu lực lượng vừa mới đột phá chỗ nào tới sức lực vân hạo căn bản là không cho an tử toàn cự tuyệt cơ hội bá đạo đến cực điểm đừng vô nghĩa nói ôm an tử toàn tới rồi cái kia tranh vinh sườn dốc biên Đi xuống quan sát đến. Rậm rạp nhánh cây che đậy phía dưới tình huống, từ trên mặt đất một đường hoạt ngân nhìn ra tới, vừa rồi An Ngộng Tuyết là từ nơi này lăn xuống đi. "Chào hảo." Vân Hạo phân phó song thả người nhảy, trực tiếp nhảy xuống. An Tử toàn theo bản năng duỗi tay ôm Vân Hạo cổ, đương nhiên cảm giác được chính mình bên tai tiếng tim đập tựa hồ là một đốn, theo sau tốc độ nhanh hơn. "Ai?" An Tử toàn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ tiếp Căn bản là thấy không rõ Vân Hạo sát mặt, bởi vì, người nam nhân này đã sớm đem nàng cấp ấn ở trong lòng ngực hắn. Một đường xuống phía dưới, bất quá ngắn ngủn một cái chốc mắt công phu. Cảm giác được bên thai gào thét tiếng gió đã ngừng lại. Ở bên kia, Vân Hạo thanh âm tự đỉnh đầu vang lên, An Tử Toàn bị nhẹ nhàng thả xuống dưới. An Tử Toàn cũng không có lập tức đi an mộng tuyết bên kia, mà là quan sát kỹ lương Vân Hạo. Như vậy chuyên chú ánh mắt. Là Vân Hạo cảm thấy có điểm không quá tự tại, hơi hơi nhíu mày, chuyện gì? Ta sợ nhánh cây sẽ quát đến ngươi. An tử toàn cười đến từ ngọn, như nhau nàng lúc này tâm tình. Vân Hạo đem nàng hộ ở trong ngực, không chỉ là vì nàng vừa rồi thoát lực đi. Càng bởi vì từ phía trên nhảy xuống, kia rậm rạp lại hỗn độn bén nhọn nhánh cây khả năng sẽ thương đến nàng đi. Ta sẽ bị nhánh cây quát đến. Vân Hạo đáy mắt hiện lên bất mãn, ở nàng trong mắt. Hắn liền như vậy nhượng. An Tử Toàn tươi cười càng thêm sán lạn, "Ta lo lắng ngươi, không nghĩ ngươi bị thương." Ta đi trước nhìn xem An Mộng Tuyết. An Tử Toàn nói xong, xoay người đi xem vẫn không nhúc nhích An Mộng Tuyết, mà lưu tại tại chỗ Vân Hạo, còn lại là đem hữu lực bàn tay ấn ở chính mình ngực, phía dưới là kịch liệt nhảy lên trái tim. Như thế nào đột nhiên tim đập gia tốc? Vừa rồi nhảy xuống thời điểm, cũng là đột nhiên tim đập gia tốc. Chẳng lẽ là gần nhất rèn luyện thiếu Chỉ là, điểm này độ cao Tim đập cần thiết nhanh hơn sao Ném rất trong đầu nghi hoặc Vân Hạo bước nhanh đi qua Ai biết An Ngọng Tuyết có phải hay không còn có cái gì âm hiểm sau chiều Nữ nhân kia chính mình qua đi Hắn không yên tâm Giống như mau không được Nghe được Vân Hạo lại đây Ngồi xổm An Ngọng Tuyết bên người An Tử toàn ngừng đầu Thấp giọng nói Không phải vừa lúc Vân hạo đạm mạc nhìn lướt qua vết thương đầy người an mộng tuyết, này một đường lăn xuống tới, ở trên người nàng lưu lại không ít vết chảy hoa ngân, thoạt nhìn rất là chật vật. Đừng nói như bây giờ đầy người vết máu dơ hề hề bộ dáng, chính là trước kia tỉ mỉ trang điểm, vân hạo đều không nghĩ nhiều xem một cái. Đã chết thanh tĩnh. Tiểu hắc, đi xem chung quanh, có hay không người muốn lại đây? An tử toàn sờ sờ tiểu miêu lông sù sù đầu nhỏ, ôn nhu nói. Miêu ô mèo đen híp mắt thân mật cọ cọ an tử toàn tay thật thoải mái tưởng cọ cọ lại cọ cọ lại cổ căng thẳng mèo đen đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng bốn trảo cách mặt đất miêu ta đưa nó đoạn đường vân hạo tùy tay dương lên trực tiếp đem đầy đầu vân an mèo đen cấp ném đi ra ngoài tiểu hắc an tử toàn đột nhiên đứng lên không yên tâm nhìn bị ném văng ra mèo đen liền như vậy ném văng ra không có việc gì sao? Nó là ma thú. Vân Hạo nói xong, hơi hơi như như mày. Hắn vì cái gì muốn giải thích như vậy một câu. Nhìn nhìn có chút lo lắng an tử toàn, trong lòng có đáp án, không cần vì một con mèo làm cho bọn họ hai người chi gian sinh ra hiểm khích. Rốt cuộc nàng là hắn nữ nhân, hắn nếu là liền chính mình nữ nhân đều xem không tốt, làm nàng không thoải mái, hắn còn tính nam nhân sao. Loại này cấp thấp sai lầm hắn như thế nào sẽ phạm? Ân cho nên hắn giải thích rất cần thiết. Tiểu hách thật là lợi hại. An tử toàn khắt ngợi, thành công làm vừa mới làm tốt trong lòng xây dựng vân hạo đen mặt. Kia chỉ miêu có cái gì thật là lợi hại. Một đầu ma thú bị ném một chút liền bị thương. Còn tính cái gì ma thú? Ta hoài nghi an thiếu kiệt bên kia có chút không thích hợp. An tử toàn cũng không có chú ý tới vân hạo mặt đen. Rốt cuộc ngày thường trên mặt hắn hiếm khi có cái gì tiên minh biểu tình, lạnh nhạt, lạnh nhạt. Vẫn là lệnh nhạc. Duy nhất khác nhau chính là lãnh, thực lãnh, thập phần lãnh. Không thích hợp. Vân hạo nhìn An Tử Toàn, nàng cũng chú ý tới. An Thiếu Kiệt vẫn luôn đều không có cùng trong nhà như thế nào liên hệ. Ma thú đột nhiên phát sinh không bình thường tình huống. Nhà bọn họ vừa ra sự, hắn lập tức liền đã trở lại. Ta cảm thấy không quá bình thường. An Tử Toàn biết, kiếp này sự tình rất nhiều đều cùng kiếp trước bất đồng. Nhưng là, ở kiếp trước... Nàng liền cảm giác được gan trong phủ mặt, an thiếu kiệt là so những người khác đều càng thêm phiền toái tồn tại. Cho nên, nàng vẫn luôn là tưởng chờ an thiếu kiệt trở về, cùng nhau xử lý. Chỉ là, lần này an thiếu kiệt trở về thời cơ quá vừa khéo. Ta ở học viện bên kia gặp được ma thú có chút kỳ quái, liền cùng vừa rồi hút an ngộng tuyết bắn ra bột phấn lúc sau phát sinh quá ma thú giống nhau. An tử toàn cho rằng lúc ấy là một lần ngoài ý muốn, lần này xem ra. Thật sự có vấn đề, ta hoài nghi là An thiếu kiệt làm. An mộng tuyết, nàng chính mình hẳn là không có cái kêu bản lĩnh lộng tới cái loại này đồ vật. An tử toàn nói, lại gợi lên khoẻ môi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vân Hạo, người trước đó không lâu không phải cũng là đi xử lý dị động ma thú sao. Có thể hay không có liên hệ. Vân Hạo ánh mắt nhu hòa vài phần, khả năng có. Ngươi muốn như thế nào làm? Trước đêm An mộng tuyết đánh thức, hỏi một chút rõ ràng. An tử toàn nhìn thấy có thể giúp đỡ Vân Hạo vội, vui vẻ cực kỳ, cười đến hết sức sán lạn. Lại tới nữa, Vân Hạo cảm giác chính mình tim đập lại lần nữa không bình thường gia tốc, đây là làm sao vậy? Vân Hạo ở sương sờ, hoàng hốt chi gian mơ mơ hồ hồ cảm giác được. Giống như An tử toàn thực vui vẻ. Người thật cao hứng. Vân Hạo có điểm nháo không rõ An tử toàn ý tưởng. Rõ ràng vừa mới bị An Ngọng Tuyết tính kế, nàng vui vẻ cái gì? Người tin tưởng ta. An tử toàn cười tủm tỉm nói. Nàng nói làm tiểu hắc đi xem có hay không người nào lại đây. Vân hạo hỏi cũng không hỏi khiến cho tiểu hắc đi. Sau đó mới hỏi nàng nguyên nhân. Như vậy một phần tín nhiệm, thật sự làm nàng cảm giác thực cấm áp. Hẳn là. An tử toàn tươi cười thật sự là quá sát lạ. Làm vân hạo không được tự nhiên ho khan một tiếng. Ngươi hiện tại cứu nàng. Đề tài rời đi thực đông cứng. Hắn cảm thấy chính mình có chút không quá thích hợp. Bản năng trực giác ở nói cho hắn, cái kia đề tải không cần tiếp tục đi xuống, bằng không sẽ phát sinh một ít làm hắn đều không thể khống chế sự tình. Cũng may an tử toàn cũng không có chú ý tới vân hạo dị thường, bị hắn thành công rời đi lực chú ý, không cứu, chỉ là hỏi nàng một chút sự tình. An tử toàn trực tiếp ngưng tụ thủy hồn lực, đút cho an ngộng tuyết uống. Mới vừa cấp an ngộng tuyết uống lên một chút, một đạo hắc ảnh liền vọt lại đây, đối với nàng thấp thấp miêu ô hai tiếng. Đồng thời còn quay đầu nhìn nó tới khi phương hướng. Có người tới. An tử toàn hỏi nhanh chóng điều tra trở về tiểu hắc. Mèo đen liên tục gật đầu. Giây tiếp theo, nó đã bị an tử toàn cấp vớt vào trong lòng ngực, chúng ta trước trốn một trốn. Vân hạo đương nhiên là không có bất luận cái gì ý nghĩa, cánh tay dài dội ra, trực tiếp đem an tử toàn cấp kéo vào trong lòng ngực. Vừa mới bị ôm qua một lần, lần này, an tử toàn cảm giác chính mình thích hướng tốt đẹp, hơn nữa. Vân Hạo ấm áp hơi thở làm nàng cảm giác được rất là an tâm. Vân Hạo rơi xuống trên cây, ẩn thân ở rậm rạp lá cây bên trong. Mèo đen còn lại là bị trực tiếp xách ra, ném tới rồi bên cạnh nhánh cây thượng. Mèo đen tức giận đến giận Trừng Vân Hạo, hắn là chuyện như thế nào? Làm gì luôn là nhắm vào nó? Ba cái mục tiêu quá lớn. Vân Hạo giải thích một câu, đương nhiên, này giải thích cũng là giải thích cấp an tử toàn nghe. Thí nó mục tiêu nơi nào lớn. Mèo đen nghe răng. An tử toàn cũng là có điểm không nghe minh bạch. Theo sau vân hạo ở thô tráng nhánh cây thượng chẳng hảo, đỡ an tử toàn, làm nàng cũng chẳng hảo. Một tay đỡ thân cây, một tay bị vân hạo nắm. Sắp thật là không có cách nào ôm tiểu miêu. An tử toàn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đối với vân hạo cười, vẫn là ngươi có dự kiến trước. Vân hạo trầm mặc gật đầu một cái, xem như thừa nhận. Mèo đen thở phì phì quay đầu, ở trong lòng tức giận mắng, cái này rào hoạt ra hỏa. Nó rõ ràng có thể đứng ở tử toàn đầu vai. Đến nỗi tận phong điêu, lớn như vậy khổ người, tự nhiên là không có đi theo nhảy xuống, đã sớm trốn đến địa phương khác đi, tự nhiên không sợ bị phát hiện. Đau. Toàn thân nơi nào đều là đau. Loan thoáng nghe được có chút quen thuộc thanh âm. Thương thế quá nặng. Ca. Nàng ca. Mơ mơ màng màng vừa mới chuyển tình an mộng tuyết trong lòng kích động không thôi, muốn bắt lấy an thiếu kiệt, làm hắn cứu nàng. Nàng không muốn chết ở chỗ này. Không sống nổi. Không, không. Nàng có thể sống. Nàng muốn sống sót. Cứu nàng. An mộng tuyết trong lòng đang liều mạng kêu to, nhưng là, nàng ý thức ở dần dần thanh tỉnh, đáng tiếc, thân thể hoàn toàn vô pháp động. Thiếu gia muốn mang về sao? Mang về làm cái gì? Lệnh nhạt thanh âm làm an ngộng tuyết kích động trái tim lạnh lùng, đây là nàng ca ca nên nói nói sao? Hắn là điên rồi sao? Hắn sẽ không sợ tổ mẫu mang chết hắn sao? Nay thương thế nếu là không cứu chị nói, chỉ có thể là đã chết. Xa lạ hạ nhân ở thấp giọng nói. Đã chết vừa lúc, tính ở an tử toàn bọn họ trên đầu. An thiếu kiệt nói, như sét đánh giữa trời quang giống nhau ở an ngộng tuyết đáy lòng nổ vang. Có ý tứ gì? Nàng ca ca đây là có ý tứ gì? An tử toàn cũng dám sát chính mình đường tỷ. Cái này nếu là không có vân hạo chống lưng, an tử toàn dám sao? Đến lúc đó ta tái hảo hảo vận tác một phen, tất nhiên có thể cấp vân hạo hạ không ít ngáng chân, đối chúng ta kế hoạch có lợi. An thiếu kiệt mỗi một chữ an ngộng tuyết đều có thể nghe hiểu, nhưng là liền ở bên nhau, nàng liền vô pháp minh bạch. Nàng ca ca đây là có ý tứ gì? Muốn làm nàng chết sao? này. Sao có thể? Đây là nàng Ca Ca, sao có thể sẽ làm nàng chết đâu? Làm nàng đã chết, hắn như thế nào cùng tổ mẫu cha mẹ công đạo? An Mộng Tuyết nỗ lực giãy rủa, muốn nhanh lên thanh tỉnh quá hai. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên cảm giác được trên mặt một trận đau nhức, rõ ràng cảm giác được lưỡi dao sắc bén ở chính mình trên mặt cắt vài đạo. Ấm áp chất lỏng nháy mắt liền chảy ra tới, bên tai mơ mơ hồ hồ vang lên cái kia hạ nhân kinh hô, "Tiểu gia, ngài làm gì vậy?" An mộng tuyết muốn Dương vân hạo thiếp thất, an tử toàn chẳng phải là hẳn là hận nàng. Đem nàng mặt hoa hoa, càng có mức độ đáng tin. An thiếu kiệt lạnh nhạt thanh âm, làm an mộng tuyết tâm so trên mặt hoa thương còn muốn đau hơn trăm ngàn lần. Nhìn đến an mộng tuyết càng ngày càng mỏng manh hô hấp, an thiếu kiệt hài hước nói, mộng tuyết, tổ mẫu luôn luôn đều nói ngươi là ngoan ngoãn. Vì ca ca về sau quan to lộc hậu, ngươi liền hy sinh một chút. Ngươi nhất định thực nguyện ý đúng không? Ca ca biết người tốt nhất. Nói xong, An Thiếu Kiệt lại hung hăng dùng chùy thủ ở An Ngộng Tuyết bụng đâm một đao, lúc này mới rời đi. Như vậy trọng thương, thành công làm An Ngộng Tuyết ngất xỉu đi. Trên mặt đất hỗn độn cỏ dại lá rụng, tất cả đều bắn thượng An Ngộng Tuyết máu tươi, mà lại lần nữa ngất quá khứ nàng vẫn không nhúc đích, nếu không phải ngực còn có mỏng manh phập phồng, thật sự cùng tử thi giống nhau như lúc sắp chết. Vân Hạo nhìn lướt qua An Ngộng Tuyết, đã ngất đi rồi. An tử toàn không nói gì, đột nhiên bên môi nổi lên một mặt ý cười, lạnh băng lạnh băng, làm vân hạo có điểm kinh ngạc. Nàng còn có thể có như vậy lạnh băng thời điểm. Long hiếu kỳ khởi, vân hạo hỏi một câu, như thế nào? Người không nghĩ nàng chết. Không an tử toàn ánh mắt lưu chuyển, cười khẽ ra tiếng, ta sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy đi tìm chết. Nói, an tử toàn thủy hồn lực vận chuyển lên, đầu ngón tay hiện lên một cái trứng gà lớn nhỏ thủy cầu. Sau đó nhanh chóng áp súc, biến thành chân châu lớn nhỏ. Thể tích là thu nhỏ, bên trong lực lượng càng thêm tinh thuần nồng đậm. So trước kia đưa cho hắn uống muốn hơi thiếu chút nữa, nhưng là, lực lượng cũng thực thuần túy Nàng muốn làm gì? Vân Hạo có điểm tò mò. An tử toàn đem thủy đút cho An Ngọc Tuyết, cũng may An Ngọc Tuyết còn có bản năng cầu sinh, trực tiếp nuốt đi xuống. Ta sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy liền đi tìm chết. An tử toàn cười lạnh. Trong mắt hiện lên sâm hàn sát ý. An mộng tuyết không phải cái gì thứ tốt, kiếp trước cũng hảo, kiếp này cũng thế, vẫn luôn đều ở hãm hại nàng, nhằm vào nàng. Không có lúc nào là không nghĩ làm nàng chết, nàng lại sao có thể làm an mộng tuyết dễ dàng như vậy chết đâu. Vân hạo nghi hoặc nhìn an tử toàn, tràn đầy khó hiểu. An tử toàn đem kế hoạch của chính mình nói ra, vân hạo không có phản ứng. Có thể hay không cảm thấy kế hoạch của ta quá ác độc. An Tử toàn có điểm thấp thỏm, nàng là đối An Ngộng Tuyết hận thấu xương, nhưng là, nàng có chút để ý Vân Hạo đối nàng cái nhìn. Vân Hạo chậm rãi gợi lên khóe môi, "Không, ta cảm thấy thực hảo." Như vậy mới như là hắn nữ nhân. Hắn, thương đương vừa lòng. An bên trong phủ, An lão phu nhân bưng lên trùng trà lại bông, ngón tay có một chút không một chút khệ mâm quả táo. "Lão phu nhân, thiếu gia tới." Mama ma bẩm báo một tiếng. An lão phu nhân trong mắt sáng ngời, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến An Thiếu Kiệt đi đến, cái này trầm ổn đại tôn tử gần nhất, An lão phu nhân trong lòng liền yên ổn không ít, vội vàng duỗi tay tiếp đón, Thiếu Kiệt, tôn nhi cấp tổ mẫu thỉnh an, An Thiếu Kiệt quy quy củ củ cấp An lão phu nhân hành lễ, đối mặt hiểu chuyện tôn nhi, An lão phu nhân kia kêu, kêu một cái vui mừng cao hứng, vú bên người ghế dựa liền thanh nói, được rồi được rồi. Ở nhà nơi nào tới nhiều như vậy nghi thức xã giao, mau tới nơi này ngồi. Tổ mẫu, kêu tôn nhi lại đây chính là có việc. An thiếu kiệt ngồi xuống, lộ ra thần thái cũng là nhất cung kính, sừng vơi hắn chính khí khuôn mặt, thấy thế nào đều là một cái đôn hậu hiếu thuận người. Ngọc tuyết đều đi ra ngoài ba ngày, như thế nào còn không trở lại đâu. An lão phu nhân lo lắng nói. Ngọc tuyết không phải nói muốn đi tu luyện, trở thành chiến sư sao. An Thiếu Kiệt khuyên giải An Uỷ nói, này trở thành chiến sư, không phải dễ dàng như vậy, thời gian khẳng định không thể thiếu. Nhà đầu này, thật là không cho người bất lo. Hảo hảo cô nương gia đương cái gì chiến sư? An lão Phu Nhân nhíu Mày Lắc Đầu, thập phần không tán đồng, cô nương mọi nhà vẫn là muốn tìm một hộ người trong sạch, gả cho mới hảo. An Thiếu Kiệt than nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc cấp an tử toàn bọn họ kéo cừu hận, tổ mẫu, mộng tuyết. Chỉ có thể trở thành chiến sư về sau mới hảo quá. Gà chồng. Chỉ sợ không được. An lão phu nhân vừa nghe, lúc này mới nhớ lại tới, nàng bảo bồi cho gái cả đời đều làm hỏng, tức giận đến là thẳng cắn răng, kia ra vô tình vô nghĩa xúc sinh. Xuất sinh A. Liên chính mình thân nhân đều hại. Tổ mẫu, đừng núp ních giận, tiểu tâm tức điên thân mình. An thiếu kiệt thấp giọng khuyên đủ, ngài yên tâm đi, mộng tuyết như vậy nỗ lực nhất định sẽ trở thành chiến sư. Chờ đến nàng thành chiến sư, Nhật Tử liền hảo quá. Nhà chúng ta cửa hàng còn hảo. An lão phu nhân nhớ lại đến từ ra sự tình, rốt cuộc những cái đó cửa hàng chính là về sau nàng sinh hoạt cơ sở, nếu là không có kia phân thu vào, nàng nhưng làm sao bây giờ? Ân, con hảo. An thiếu Kiệt trốn tránh ánh mắt, làm An lão phu nhân trong lòng chợt lạnh, liền biết không hảo. Hảo Ngươi vội vàng sự tình trong nhà cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều. Ngộng Tuyết bên kia ngươi cũng nhiều nhìn chằm chằm một ít, đừng làm cho nàng sệ ra chuyện. Tôn tử đã trở lại, An lão phu nhân đối An Ngộng Tuyết chú ý tự nhiên là thiếu rất nhiều. Rốt cuộc nàng lại đau lòng, An Ngộng Tuyết cũng là cái cô nương gia, như thế nào có thể cùng nàng Tôn tử so đâu. Ngày mai, ta cùng ngươi cùng đi cửa hàng nhìn xem. An lão phu nhân nói. Ngày mai vừa lúc là nàng mỗi tháng đi dọn xét cửa hàng nhật tử Nàng là không nghĩ quản cửa hàng sự tình Nhưng là mỗi tháng đi cửa hàng bên trong đi vừa đi Nhìn trưởng quầy còn có tiểu nhị Đối nàng chúng tinh phủng nguyệt cảm giác Vẫn là khá tốt Hảo An thiếu kiệt tự nhiên là không có vấn đề ứng hạ Ngay kế An lão phu nhân cùng an thiếu kiệt mang theo mama gia đình liền đi nhà mình cửa hàng tuần tra So với an nam đều tiếp nhận thời điểm Cửa hàng đâu chỉ là quặng cu rất nhiều, căn bản là một người khách nhân đều không thấy được. Đây là có chuyện gì? An lão phu nhân nhìn cửa hàng bên trong sổ sách đều phải điên rồi, không có tiến chứng, một chút đều không có. Những cái đó chiến sư luôn là trưởng quậy mới vừa hề phải giải thích nửa câu, bên ngoài một trận ồn ảo thanh làm trưởng quậy sắc mặt biến đổi. Ta đi xem. An lão phu nhân thở phì phì chống quậy trượng đi ra ngoài, nàng cũng không tin. Những cái đó chiến sư còn có thể đối nàng như vậy một cái lao bà tử ra tay. An lão Phu Nhân không màng trưởng quầy ngăn trở, nổi giận đùng đùng tới rồi cửa tiệm. Đều cho ta tránh ra, ta đảo muốn nhìn, là ai như vậy khi dễ ta cái này lao bà tử. An lão Phu Nhân thật mạnh dùng quải trượng đánh mặt đất, nổi giận đùng đùng cắn răng nói. Phía trước tiểu nhị nghe được động tĩnh, hướng hai bên dịch hai, An lão Phu Nhân lúc này mới thấy rõ ràng bên ngoài tình huống. Nhăn lại hoa dâm lông mày, ghét bỏ chất vấn nói, đây là cái gì? Nàng còn tưởng rằng bên ngoài là những cái đó hùng hổ chiến sư, nhưng là, đây là cái gì? An lão phu nhân chán ghét che khuất cái môi của mình, không kiên nhẫn huy xuống tay, nhanh đưa cái này lộng đi, ghê tẩm. Bên cạnh tiểu nhị vội vàng liền đi đuổi trước mắt khất cái. Dơ hề hề, đây người đầy mặt không biết là thứ gì, nhìn liền ghê tẩm, còn tản ra kỳ quái tanh tửi, lệnh người buồn nôn Tổ mẫu, là ta à. Khất cái khàn khàn giọng nói, run rộng hàm chứa, nước mắt trực tiếp liền chảy xuống dưới, ở nàng dơ hề hề trên mặt lao ra lưỡng đạo đường, càng thêm lê tẩm. Nói, vươn tay liền phải đi bắt an lão phu nhân. An lão phu nhân nhìn đến kia tràn đầy bùn dơ hề hề tay, sợ tới mức sau này liền tiếp lui vài bước, nổi giận nói, làm gì? Còn không nhanh đưa nàng ngoanh đi. Những cái đó tiểu nhị đều không nghĩ đi chạm vào khất cái, trực tiếp cầm quét rác cái trổi cùng gậy gộc đi xua đuổi nàng. Bị đánh hai gậy gộc khất cái ách giọng nói hô lên, tổ mẫu, ta là mộng tuyết ta. An lão phu nhân cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt khất cái, cái gì? Người là mộng tuyết. Tổ mẫu, là ta. Là ta. An mộng tuyết khóc lớn, nàng hiện tại trên người nơi nào đều đau, nàng tưởng về nhà, tưởng về nhà. Mộng tuyết. An lão Phu Nhân căn bản là không dám nhận, trước mắt người này sao có thể sẽ là nàng cháu gái đâu. Tổ mẫu. An Mộng Tuyết dối tay liền phải đi bắt An lão Phu Nhân, lại bị một gậy gộc chịu đến trên cổ tay, thiếu chút nữa đem tay nàng cấp đánh gãy. Tổ mẫu, cẩn thận. An Thiếu Kiệt nắm gậy gộc, đem An lão Phu Nhân bảo vệ, Mộng Tuyết ở trong núi tu luyện, là muốn trở thành chiến sư, như thế nào sẽ là như thế này. An Thiếu Kiệt. Người cái hỗn đàn. An mộng tuyết giọng nói vốn là khàn khàn khó nghe, như vậy sắc nhọn một hô lên tới, càng là chói tai khó nhịn, làm An Lão phu nhân không thoải mái nhíu nhíu mày. Tổ mẫu, là hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết ta. An mộng tuyết lên án thanh rất lớn, chính là làm chung quanh vốn là vây xem xem náo nhiệt người qua đường càng là cảm thấy hiếm lạ. An mộng tuyết ca ca muốn sát nàng. Nhà bọn họ này lại là sướng nào vừa ra. An mộng tuyết càng nói càng là quỷ khuất. Nàng ở trong núi thiếu chút nữa liền đã chết. Một đường gặp gành đi rồi trở về, nếu không phải trên đường gặp được kéo dơm dạ xe bò, nàng bò đi lên, chỉ sợ hôm nay còn cũng chưa về đâu. Liên tính là như vậy, nàng cũng căng một ngày một đêm, thật vất vả sờ đến bên này, nàng thế nhưng bị ngăn ở bên ngoài. May mắn nàng nhớ rõ tổ mẫu mỗi tháng đều sẽ tới cửa hàng, bằng không, tổ mẫu nếu là ở trong phủ, chỉ sợ nàng liền tổ mẫu mặt cũng không thấy. Ai ngờ đến, An Thiếu Kiệt cái này đao phủ thế nhưng ở chỗ này, vừa lúc, nàng muốn tổ mẫu cho nàng làm chủ. Chứng cứ vô cùng xác thực, nàng đảo muốn nhìn, An Thiếu Kiệt như thế nào biện giải. Cầm mồm. Không thành nghĩ ra nôn quát lớn nàng đều không phải là là An Thiếu Kiệt, mà là An lão Phu Nhân. Nhà ta Thiếu Kiệt luôn luôn đôn hậu thành thật, sao có thể sẽ giết người. Hùng Chi vẫn là chính hắn thân mội mội. An Mộng Tuyết trăm triệu không nghĩ tới. Luôn luôn yêu thương nàng tổ mẫu sẽ nói như vậy. An lão phu nhân hiển nhiên là tức giận đến không được, toàn thân đều ở phát run, nếu không phải An Thiếu Kiệt đỡ nàng, nàng đều có khả năng quăng ngã trên mặt đất. Ngươi lại là ai phái tới? Phái tới cho chúng ta lộn ngạc, cho chúng ta ra bắt nước bẩn. An lão phu nhân hiện tại trong đầu duy nhất ý niệm đó là, nàng gái kia bất hiếu tử lại làm ra sự tình gì tới cấp nàng tìm phiền toái. Nàng thật là làm bậy. Như thế nào sẽ sinh hạ như vậy nịch tử tới? Đoạt nhà ta gia sản cửa hàng, hại ta cháu gái còn chưa đủ sao? Hiện tại còn tới tai họa ta tôn tử. An lão phu nhân là không dám đệ thủy vương danh hào, nhưng là, nàng có thể mang a, chính mình chỉ cây dâu mà mang cây hoài nha. Trong khoảng thời gian này, nàng chịu khí còn chưa đủ sao? Ta thật là Mộng Tuyết. An Mộng Tuyết gấp đến độ đi phía trước hướng. Muốn làm an lão phu nhân thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Cho ta đánh." An lão phu nhân lạnh giọng mệnh lệnh. Bên cạnh tiểu nhị vừa nghe, kia gậy gộc trực tiếp hướng An Mộng Tuyết trên người tiếp đón. An Mộng Tuyết thân mình vốn là suy yếu, vừa mới ăn hai hạ, đã bị đánh nghiêng trên mặt đất, đau đến nàng là ngao ngọc kêu. "Con tưởng giả mạo ta cháu gái, ngươi cũng sướng. Còn muốn hại ta tôn tử? Cho ta đánh gần chết mới thôi." An Lão Phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa dầm chân, lạnh giọng mắng chửi. Một gậy gộc một gậy gộc rơi xuống, hung hăng nện ở An Mộng Tuyết trên người, đánh đến nàng là trước mắt một trận một trận biến thành màu đen. Hoàng Hốt Chi gian, nhìn ngày thường hiền từ tổ mẫu lúc này tựa như địa phủ ác quỷ giống nhau, ngũ quan vặn mèo, xem đến nàng trái tim băng giá. Tổ mẫu, ta thật là Mộng Tuyết, là An thiếu kiệt muốn hại ta. An Mộng Tuyết khóc cái không ngừng. Cho ta hoanh đi. An lão phu nhân ra lệnh một tiếng, mấy cái tiểu nhị vội vàng dùng gậy gộc một xoa, trực tiếp đem an ngộng tuyết cấp xoa giá lên, cấp nâng đi rồi. Ném xa một chút, đừng làm cho an lão phu nhân nhìn đến, đến lúc đó, xui xẻo chính là bọn họ. Mặc kệ an ngộng tuyết như thế nào kêu to, suy yếu nàng trung quy là chống cự bất quá thân thể khỏe mạnh tiểu nhị, bị xoa đi rồi. Những người này thật là điên rồi. Ta hảo hảo tôn tử, như thế nào đã bị vu hám thành cái dạng này. Không thiên lương đồ vật. An lão phu nhân đứng ở chính mình ra cửa hàng cửa trung khí mười phần chửi bậy. Hung hăng mắng một hồi lúc sau, lúc này mới quay đầu khuyên. Thiếu kiệt, ngươi đừng nóng giận, đừng lý những cái đó đồ vô sỉ. Ngươi về trước ra đi, ta đi cửa hàng bên trong nhìn xem. Là, hết thể đều nghe tổ mẫu. An thiếu kiệt hơi hơi gật đầu. Hắn phải đi về hảo hảo điều tra điều tra. Ngày hôm qua hắn đi trong núi xử lý an mộng tuyết. Hôm nay còn muốn tìm người đi ngoài ý muốn phát hiện thi thể. Như thế nào sẽ an mộng tuyết chính mình liền tới rồi? Cái loại này tình huống, an mộng tuyết thế nhưng không chết. Thật là mạng lớn. Hắn muốn trước một bước xử lý an mộng tuyết, đỡ phải nàng nói hiệu nói vượng. An mộng tuyết cảm giác được thân mình một trận một trận rết run, mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác được bên môi có ngọt lành giọt nước, bản năng liếm vào trong miệng, không biết có phải hay không ảo giác, thế nhưng khôi phục một chút thể lực. Hơi hơi tạo ra một chút mỉ mắt, thế nhưng nhìn đến An thiếu kiệt liền ở cách đó không xa, sắc mặt âm trầm từng bước tới gần. Dây đặc sắc ý, làm An mộng tuyết giật mình một chút, hoàn toàn tỉnh táo lại, run run, sau này chợt vật cọ, hai mắt hoảng sợ mở to, tràn ngập đối tử vong sợ hãi, đôi môi run rẩy, phát ra rách nát thanh âm, không, không. Ngươi vì cái gì còn một hai phải trở về. An thiếu kiệt thanh âm lạnh băng như nhau ở trong núi âm hàn. Trong tay trùy thủ phiếm trắng bệnh lênh quang, chói mắt sắc bén đau đớn An Ngọng Tuyết hai mắt, tử vong sợ hãi như một con vô hình bàn tay to nắm nàng trái tim. Đột nhiên, An Thiếu Kiệt hình như là phát hiện cái gì, xoay người bước nhanh rời đi. Từ tử vong dưới áp lực giải thoát ra tới, An Ngọng Tuyết mồm to thở phì phò. Ra một thân mồ hôi lạnh, gió thổi qua, đông lạnh đến nàng thẳng run run. Ngọng Tuyết giả nùa thanh âm là như vậy quen thuộc, di vãng. Đó chính là An Mộng Tuyết an toàn nhất cảng, lúc này, lại làm nàng cảm thấy hết sức xa lạ. An Mộng Tuyết quay đầu, bình tĩnh nhìn chầm chầm một mình một người An lão Phu Nhân, không nói gì. An lão Phu Nhân lại đỏ vánh mắt, nhìn chầm chầm một thân chật vật An Mộng Tuyết, bước nhanh đã đi tới. Mộng Tuyết à ngươi đây là như thế nào làm cho? Như thế nào thành cái dạng này? Đây là nhận ra nàng. An Mộng Tuyết trong lòng đau xót, nước mắt chảy xuống dưới, tổ mẫu. Ta liền biết ngươi sẽ không nhận không ra ta. Khan khan tiếng nói khó nghe hình như là bị thô giáp giấy giáp mài rủa quá dường như. An Mộng Tuyết cũng bất chấp vừa nói lời nói liền đau giọng nói, khóc cái không ngừng. Tổ mẫu, đều là An Thiếu Kiệt, hắn muốn giết ta. Vốn đang đầy mặt đau lòng An Lão Phu nhân lập tức liền trầm mặt, thấp giọng thở mắng, Mộng Tuyết, ngươi như thế nào hảo như thế nói hiệu nói vừa. Tổ mẫu, là thật sự. Ta chính thay nghe được, chính là An Thiếu Kiệt. Hắn muốn giết ta." An Mộng Tuyết vội vàng cùng An lão phu nhân nói, "Hắn muốn lợi dụng ta. Đó là ca ca ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi." An lão phu nhân thập phần khẳng định nói, "Mộng Tuyết, ngươi không thể bị kẻ gian che mắt, tới hãm hại ca ca của ngươi." Tổ mẫu? An Mộng Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt quen thuộc lại xa lạ tổ mẫu, "Tại sao lại như vậy? Tổ mẫu, ngươi không phải đau nhất ta sao? Vì cái gì không tin ta?" Này quá không bình thường. Luôn luôn không đều là nàng nói cái gì, tổ mẫu liền tin cái gì sao. Trước nay đều là vô điều kiện súng nàng. Đó là ca ca ngươi, đó là an gia trụ cột, ngươi như thế nào có thể như vậy đi theo người ngoài cùng nhau tới hãm hại ca ca ngươi đâu. An lão phu nhân vô cùng đau đớn trách cứ nàng, hảo. Ngươi bị thương không nhẹ, nhanh tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thương đi. Nói, an lão phu nhân lấy ra mấy trương ngân phiếu. Ngay thường, an mộng tuyết thập phần thích ngân phiếu, lúc này lại bạch đến chói mắt, trong lòng một cái cực kỳ dự cảm bất hảo hình thành, nàng run rộng hỏi, tổ mẫu, ngươi là có ý tứ gì? Hào hai tử, ngươi vẫn luôn đều thực hiểu chuyện, cầm tiền, đi bên ngoài cũng có thể sinh hoạt. An mộng tuyết một cổ một cổ hàn ý từ đáy lòng toát ra, không thể tưởng tượng hỏi, tổ mẫu, ngươi muốn đuổi ta đi? Ngươi, ngươi muốn từ bỏ ta? Tuyệt vọng! Giống như kia bạo trướng thủy triều giống nhau, một chút một chút hung hăng nện ở An Mộng Tuyết trong lòng, đau đến nàng như tan xương nát thịt giống nhau. "Mộng Tuyết, ngươi ngoan a, hiểu chút sự, đừng liên lụy ca ca ngươi. Ca ca ngươi chính là chúng ta An gia duy nhất nam Hải, chúng ta An gia truyền thừa đi xuống, còn muốn dựa vào hắn đâu?" An lão phu nhân nói, làm An Mộng Tuyết trên người máu tức tức lạnh băng, kết băng. "Hiểu chút sự." An Mộng Tuyết vừa nghe liền nóng nảy, Khàn khàn gào giống, ta đều như vậy. Bị hủy mặt, bị trọng thương, ngươi làm ta hiểu chút sự. Ngươi làm ta đừng liên lụy một cái muốn giết ta người. Ngươi rốt cuộc có phải hay không tổ mẫu ta? Có phải hay không người? Ngươi liền như vậy trơ mắt xem ta đi tìm chết sao? An mộng tuyết chất vấn, làm an lão phu nhân trầm mặt. Mộng tuyết, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là hiểu chuyện, cùng an tử toàn cái kia cô gái bất đồng. Không thể tưởng được. Ngươi cũng như vậy ai vô cớ gây rối. Ngươi khác đều có thể sống, ngươi vì cái gì không thể sống? Chẳng lẽ ngươi một hai phải chúng ta an gia tuyệt hậu ngươi mới cao hứng sao? An lão phu nhân tức giận đem ngân phiếu ngã ở An Ngộng Tuyết trên mặt đất, chúng ta an gia không có ngươi người như vậy, đối với ngươi ta đã là tận tình tận nghĩa. Kia khinh phiêu phiêu mấy chương ngân phiếu, thiếu chút nữa không đem An Ngộng Tuyết cấp tặng ông. Tại sao lại như vậy? Nhìn trước kia đối nàng yêu thương có thêm tổ mẫu, lúc này thế nhưng đối nàng trợn mắt giận nhìn, an mộng tuyết hoàn toàn liền vô pháp lý giải. Rốt cuộc là cái gì làm nàng tổ mẫu biến thành như vậy? Tổ mẫu an mộng tuyết nỗ lực hô to, chỉ tiếp, nàng thân mình vốn là suy yếu, thanh âm khẳng khẳng, lại có thể hô lên bao lớn động tính tới đâu. Kỳ thật, ở cái này hẻo lánh ngõ nhỏ, căn bản là không người trải qua, an an tính tính. Đủ khả năng làm an lão phu nhân nghe được an mộng tuyết thanh âm. Chính là, luôn luôn sùng ái an mộng tuyết nàng lại không có quay đầu lại, liền bước chân đều không có dừng lại. Rời đi ngõ nhỏ, an lão phu nhân ngồi vào bên trong tiệu, nước mắt chảy xuống dưới, thấp giọng lẩm bẩm, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này, sao liền như vậy không hiểu chuyện đâu? Đó là nàng thân ca, nàng như thế nào liền tin người khác chứ ngồi? Hại nàng ca ca, an gia đã có thể xong rồi. Như thế nào liền không biết thông cảm ta khổ tâm đâu. An lão phu nhân ở bên trong tiệu mặt lão lệ tung hành, ngõ nhỏ bên trong An Ngộng Tuyết nhìn đến An Thiếu Kiệt từ châu ngoặc chỗ ngọc chỗ trầm rãi đi dạo ra tới, đối với nàng lộ ra một cái khinh thường khinh miệt tươi cười lúc sau, xoay người rời đi. Hiện giờ nơi đó căn bản là không có hắn muội muội, có bất quá chính là một cái muốn chiếm tiện nghi khất cái thôi. Sống hay chết, theo chân bọn họ chính là không có nửa điểm quan hệ. Ngõ nhỏ gió lạnh thổi, cởi lạnh An Ngộng Tuyết toàn thân máu. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, không thể tưởng được đi. Luôn luôn bất công ngươi tổ mẫu, thế nhưng bất công An thiếu kiệt đi. Đột ngột xuất hiện thanh âm cả Kinh An Ngộng Tuyết quay đầu lại, nhìn đến người tới, tức giận đến nàng là hai mắt trợn lên khóe mắt muốn nước ra. Nàng bất công luôn luôn đều là An Nguyên Tư, An Nguyên Tư bất công luôn luôn đều là An thiếu kiệt. Trên người của ngươi yêu thương kia cũng chính là chính chủ nhi không ở, mới có. Hiện giờ chính chủ nhi đã trở lại, ngươi cho rằng nàng sẽ vì ngươi, vứt bỏ an thiếu kiệt sao. An tử toàn căn bản là làm lơ an mộng tuyết trong mắt cựu thị, thông thả ung dung nói. Húng chi, ngươi nếu là tồn tại, rất có khả năng nàng bảo bối tôn tử liền phải đã xảy ra chuyện, ngươi cho rằng nàng sẽ bao dung ngươi. An tử toàn buồn cười nhìn an mộng tuyết, lắc đầu thở dài. Ngươi sẽ không quên đi. Liên tính mấy năm nay An thiếu kiệt không ở nhà, một năm bốn mùa quần áo, mỗi tháng chi phí, ngươi hảo tổ mẫu chính là một chút không lầm tất cả đều cấp đưa đến hắn trong viện đi. Như vậy ngươi còn nhìn không ra tới, đối nàng tới nói, ai mới là quan trọng nhất sao? Sẽ không? An mộng tuyết lắc đầu, nàng căn bản là không tin An tử toàn nói, ngươi ở nói hiệu nói vượng, ngươi là muốn trả thù ta. Ta không tin. An tử toàn phụt một tiếng liền bật cười, đúng vậy. Ta là ở trả thù ngươi. Nhưng là, có phải hay không nói hiệu nói vượng? Nói, an tử toàn ánh mắt ở an ngộng tuyết trên người dạo qua một vòng, làm nàng trong lòng càng thêm phát lạnh. ngươi hiện giờ tình cảnh. Ta tưởng, càng có tuyết phục lực. Rốt cuộc, an thiếu kiệt tự mình động thủ, ngươi cũng biết. Bị ngươi hảo tổ mẫu vứt bỏ, ngươi càng là biết. Ngươi nếu là muốn lừa mình dối người, ta cũng không có biện pháp. An Mộng Tuyết bắt giữ tới rồi An Tử Toàn lời nói mấu chốt chữ, là ngươi, là ngươi thiết kế này hết thảy. Đúng đúng. Nhất định là ngươi thiết kế này hết thảy, nói cách khác, bọn họ tại sao lại như vậy đối ta? Bọn họ không nên đối với ta như vậy. An Mộng Tuyết tố chất thần kinh phe phẩy đầu, cực lực thuyết phục chính mình. Không sai, chính là ta thiết kế. An Tử Toàn nhưng thật ra thoải mái hào phóng thừa nhận. An Mộng Tuyết vừa nghe. Liền đi theo tuyệt vọng chạy xiết con sông chi rồng, rốt cuộc ôm lấy một cây phù mộc dường như, mặt lộ vẻ kinh hỉ, ta liền biết, đều là ngươi. Ở An Thiếu Kiệt đối với ngươi hạ sát thủ lúc sau, ta chính là cố ý muốn cứu sống ngươi, làm ngươi trở lại trong thành. Nói cách khác, ngươi cho rằng, ngươi như thế nào liền may mắn như vậy có thể đáp thượng xe, dọc theo đường đi còn không có đụng tới một đầu ma thú. Là ngươi. An Mộng Tuyết cắn răng. Là ta nha. Không cần quá cảm tạ ta, đều là ta nên làm. An tử toàn cười hì hì nói, nếu không phải nói như vậy, ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy tìm được ngươi hảo tổ mẫu đâu. Không tìm đến ngươi hảo tổ mẫu, như thế nào biết, từ liền bị chịu sùng ái ngươi, ở nàng trong lòng, căn bản là không bằng an thiếu kết đâu. An tử toàn, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cho ta chết sao? An mộng tuyết thanh âm muốn là khàn khàn khó nghe, lúc này, càng là cảm xúc xúc động phẫn nộ thanh âm càng thêm chói tai. Đương nhiên, bằng không, ta làm nhiều chuyện như vậy làm gì? An Tử Toàn vô tội hỏi lại, đối với An Mộng Tuyết trước mắt, rất là bất đắc dĩ nói, ta cũng là rất bận. An Mộng Tuyết không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, An Tử Toàn kia một bộ nàng chiếm tiện nghi biểu tình là có ý tứ gì? Nàng nơi nào chiếm An Tử Toàn tiện nghi? Rõ ràng là nàng ở hãm hại thiết kế nàng. Ngươi thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch. Còn không phải là muốn cho ta chết sao? Có bản lĩnh ngươi giết ta? An mộng tuyết giống giận, chỉ là, suy yếu thân thể cũng không đủ để cung cấp cho nàng cũng đủ lực lượng, thanh âm tiểu đến đáng thương. Giết ngươi! An tử toàn phụt một tiếng cười, ta nhẹ nhàng giết ngươi, chẳng phải là thật xin lỗi các ngươi đối ta hậu ái. Đuổi ra khỏi nhà, bại hoại thanh danh, mà thú dị đậu. Nay từng cuộc từng cái, nào thứ không phải muốn ta chết? Theo thanh âm dần dần chấm thấp. An Tử toàn hai tròng mắt chậm rãi lạnh sun, dưới, phảng phất là có ám hắc gió lốc ở mắt rổng ngưng tụ, kia nồng đậm hắc ám tựa hồ là muốn đem người tâm thần cấp xả đi vào, sẽ rách cắn nát dường như, xem đến An Ngộng Tuyết trái tim sợ hãi co chặt, phát run. Ta không cho ngươi đếm thử bị tín nhiệm nhất người thương tổn tư vị, như thế nào không làm thất vọng ngươi. An Tử toàn tươi cười, làm An Ngộng Tuyết trong cơ thể máu tức tức lạnh băng. Ma đầu, ngươi là ma đầu ngươi là ma quỷ. An Mộng Tuyết hoảng sợ nhìn chằm chằm An Tử Toàn, tay chân cùng sử dụng hướng phía sau không ngừng dịch, muốn rời xa An Tử Toàn. An Tử Toàn bên môi nổi lên nhàn nhạt tươi cười, thực hiển nhiên. An Mộng Tuyết sợ hai sung sướng nàng. đúng vậy, ta chính là muốn mạng ngươi ma quỷ. An Tử Toàn chậm gì gì cất bước, từng bước một hướng đi An Mộng Tuyết. mỗi một bước đều thực nhẹ, nhưng là lại phảng phất là thật mạnh đạp lên An Mộng Tuyết trong lòng. Làm nàng sắc mặt càng ngày càng bạch, mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài chảy. Nàng từ an tử toàn trên người thấy được tựa như thực chất sát ý, an tử toàn là thật sự muốn giết nàng. An tử toàn, ngươi đều đem ta làm hại thảm như vậy, ngươi còn chưa đủ sao. An mộng tuyết tiếp tục sợ hãi sau này lui, bị thương nặng thân thể từ căn bản thượng hạn chế nàng hành động, động tác châm trạng, hoàn toàn vô pháp từ an tử toàn trước mặt chạy thoát. Ngươi còn muốn thế nào? Ta đều thảm như vậy. An mộng tuyết càng nói càng là hủy khuất, hai mắt đỏ đầm ngầm nước mắt giận chứng mắt An tử toàn, ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Ngươi còn có phải hay không người? An mộng tuyết bi phẫn lên án, đổi lấy chỉ là An tử toàn mờ mịt khó hiểu, ngươi thảm như vậy. Cùng ta có nửa vấn tiền quan hệ sao? Như thế nào không có? Nếu không phải ngươi nói, ta tại sao lại như vậy? An mộng tuyết càng nói càng khí, càng nói càng là hủy khuất, nước mắt điểm điểm rơi xuống. Nếu là trước đây nàng trang điểm tinh xảo thời điểm, thật là nhìn thấy mà thương hiện tại một thân huyết ô, dơ hề hề. Thật là có điểm làm người vô pháp nhìn thẳng. Hoa thương ngươi mặt, muốn mạng ngươi người là an thiếu kiệt, vì bảo toàn tôn tử, không cần ngươi người là ngươi hảo tổ mẫu. Ta chính là hảo tâm vì ngươi chuẩn bị xe, còn ở trên đường lặng lẽ giúp ngươi giải quyết ma thú, ngươi mới có thể trở về. Nói cách khác, ngươi lúc này thi thể đã sớm thành sơn rồng giã thú bụng rồng thực. An tử toàn cười khẽ ra tiếng, ngươi không cần tính sai cửu hận đối tượng, hại ngươi người là ai? Chính ngươi rõ ràng. An mộng tuyết thân thể cứng đờ, nàng trong lòng minh bạch, chỉ là không nghĩ thừa nhận. Nàng tuyệt đối không nghĩ thừa nhận, vẫn luôn đối nàng che chở có thêm yêu thương không thôi tổ mẫu, thế nhưng vì nàng ca ca mà vứt bỏ nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thất vọng sao? An tử toàn cười nhạo nói, ngươi là bị ngươi hảo tổ mẫu vứt bỏ. Thật giống như ngày đó, vì ngươi phụ thân, nàng không chút do dự vứt bỏ phụ thân ta giống nhau. Hiện giờ, ngươi cũng là bị nàng xá, bỏ. Nàng không cần. Không. Không phải như thế. An mộng tuyết cực lực phủ nhận, nhưng là, hiện thực chính là hiện thực, ngay cả nàng chính mình đều không có biện pháp lừa chính mình. Bởi vì, trên người nàng đau xót ở thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, này hết thảy cũng không phải một hồi ác mộng. Đã không có an phủ đã không có ngươi hảo tổ mẫu, Ngươi cái gì đều không phải. An tử toàn chính là muốn đem An Ngộ Tuyết ngày xưa kiêu ngạo ngụy trang tất cả đều cấp hung hăng sẽ xuống tới. Rõ ràng An phủ hết thể đều là nàng phụ thân cực cực khổ khổ dốc sức làm, nàng mẫu thân cần cù chăm chỉ xử lý. An Ngộ Tuyết một nhà chỉ có ngồi mát ăn bát vàng. An Ngộ Tuyết một nhà còn cố tình không biết đủ, một bên không làm mà hưởng chiếm hữu. Một bên còn phải dùng như vậy ưu việt tới ở bọn họ người một nhà trước mặt khoe ra. Có buồn cười hay không? Hôm nay, nàng liền phải làm an mộng tuyết thấy rõ ràng, sở hưu hết thảy Chân tướng, rốt cuộc là cái dạng gì? Đã không có an phủ che chở, nàng an mộng tuyết. Cái gì đều không phải. Ngươi nói, nếu là ta phụ thân còn ở an phủ, chưa từng phân ra. Trong nhà sinh ý lại tại sao lại như vậy xuống dốc không thành Ngươi hảo tổ mẫu. Như thế nào cũng sẽ không bùn xỉn điểm này bạc cho ngươi tìm cái tòa nhà, tìm chút hạ nhân hầu hạ ngươi đi. Đáng tiếc, nay đã khác xưa. An gia không có tiền thu. Nàng đương nhiên muốn nhiều tỉnh tiếp theo chút gia sản, lưu trư cho nàng tôn tử kế thừa. Thật giống như lúc trước như vậy, đem ta phụ thân nên được hết thảy, tất cả đều tận lực cướp đoạt, để lại cho phụ thân ngươi giống nhau. Không, sẽ không. Không phải an mộng tuyết cực lực phủ nhận, không ngừng lắc đầu. Nàng đã rất mệt, nhưng là, nàng một chút đều không có muốn dừng lại ý tứ. Phảng phất là, nàng dừng lại hạ lắc đầu, trận này ác mộng liền trở thành sự thật giống nhau, nàng không cần thành chấn. Không cần. Hảo, nếu ngươi đã biết hiện thực như thế nào, như vậy, ngươi có thể lên đường. An tử toàn cười nhạo một tiếng, cảm thán nói, vì làm ngươi nhận rõ hiện thực, ta chính là chờ đợi ngày này đợi thật lâu. Chịu đựng không giết ngươi ta chính là thật sự nhận đến hảo vất vả. An tử toàn sâu kín than nhẹ, đối với An Mộng Tuyết tới nói, phảng phất là đến từ địa phủ đua đòi mạng, sợ tới mức nàng thân mình mềm nũng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, căn bản là liền sau này co sức lực đều không có. An tử toàn thong thả ung dung đi phía trước đi. An Mộng Tuyết run run thành một đống, nỗ lực co giùm lại, muốn rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Chỉ tiếp, An Tử Toàn ngục tiêu chính là nàng, nàng sao có thể trốn đến quá? An tử toàn. Ngươi không thể giết ta. An mộng tuyết đột nhiên thật giống như thông suốt dường như, bắt được một cái mấu chốt, ta là ngươi đường tỷ, ngươi nếu là giết ta, ngươi chính là giết chính mình huyết thống thân nhân đại ác người. Về sau, nếu là làm Thụy vương đã biết, hắn thấy thế nào ngươi? Ngươi về sau còn như thế nào tại thế gian hành động? Sẽ không sợ nghìn người sợ chỉ sao? An mộng tuyết cấp tốc nói, cũng không biết là bởi vì quá sợ hãi vẫn là quá kích động. Ngực kịch liệt phập phồng Nghìn ngươi sở chỉ An tử toàn buồn cười nhìn thoáng qua An Mộng Tuyết Rối tay một lóng tay trung quanh hoàn cảnh Ngươi cảm thấy Ngươi chết ở chỗ này Có ai sẽ biết là ta làm An Mộng Tuyết biểu tình cứng đờ Lắp bắp phản bác Tổng, tổng, tổng hội có có có sơ hở Bị bị người điều tra ra Tiểu tâm Ngươi lại không phải An Mộng Tuyết Ta như thế nào sẽ là giết quan hệ huyết thống ác nhân đâu An tử toàn mở to hai mắt Cực kỳ vô tội hỏi. Ai nói ta không phải An Mộng Tuyết? An Tử Toàn, ngươi tưởng lừa mình dối người sao? An Mộng Tuyết tức giận đến kêu to, An Tử Toàn như vậy trợn mắt nói nói dối có ý tứ sao? Ta nhưng không có lừa mình dối người. An Tử Toàn bất đắc dĩ mở ra đôi tay, đối với An Mộng Tuyết cười rốt cuộc, An lão Phu Nhân đều nói, ngươi không phải An Mộng Tuyết. Mọi người đều biết, An lão Phu Nhân chính là thương yêu nhất nàng cháu gái. Nàng còn có thể nhận sai chính mình bảo bối cháu gái. Lời này thật thật chính là thẳng chọc gan ngọc tuyết trái tim, đau đến nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Tổ mẫu, nàng tổ mẫu từ bỏ nàng. An Tử Toàn, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Ngươi không đều là dựa vào Thụy Vương, mới có hôm nay sao? Ngươi chính là một cái tiện nhân. Một cái bò giường tiện nhân, một cái không biết xấu hổ, không biết xấu hổ kỹ nữ. An Mộng Tuyết điên cuồng chửi ầm lên. Ta có hôm nay đều là ngươi sai. Ngươi sai rồi, còn muốn giết ta. Ngươi cái tiện nhân. ân, ngươi tưởng nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, ta là chưa bao giờ sẽ cùng một cái người chết so đo. Nói, an tử toàn giơ tay chém xuống, trực tiếp kết quả an mộng tuyết. Ấm áp máu phun trào mà ra, an mộng tuyết không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt. Vì cái gì an tử toàn không cùng nàng biện bạch, không cùng nàng xảo. Vì cái gì không cho nàng nhiều một chút thời gian? Vì cái gì? Lại nhiều không cam lòng, tất cả đều theo nàng trái tim mất đi nhảy lên mà chết ngăn. An tử toàn lạnh lùng cười, liền nghe được bên thai nghi hoặc hỏi chuyện, nàng cuối cùng nói như thế ngươi, vì sao ngươi không phản bác? Vân hạo tương đương khó chịu, an mộng tuyết tới rồi cuối cùng, còn muốn đem sở hữu sai lầm tất cả đều đẩy đến tử toàn trên người. Nữ nhân này như vậy đã chết thật là quá tiện nghi nàng. Ai đúng ai sai có cái gì quan hệ? An tử toàn nhẹ nhàng cười, không chút nào để ý nói, ta hà tất đem thời gian lãng phí ở một cái người chết trên người. Nàng thừa nhận không thừa nhận có thể thay đổi sự thật sao? Đến nỗi người ngoài thấy thế nào ta? Liên quan gì ta? Nói xong, an tử toàn quay đầu cười, ngay sau đó, tươi cười cương ở trên mặt. Vân hạo sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Chẳng lẽ nói, nàng làm việc quá tàn nhẫn? Làm hắn không cao hứng Nghĩ đến đây An tử toàn trực tiếp liền đi qua Cất giấu suy đoán gì đó Nàng chơi không chuyển mấy thứ này Nếu nhận định vân hạo người này Nàng liền muốn nỗ lực tranh thủ Có vấn đề trực tiếp hỏi Ta làm như vậy Ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn Tàn nhẫn Nghĩ đến vừa rồi an ngộng tuyết cuối cùng nói bôi nhỏ An tử toàn nói Vân hạo sắc mặt càng thêm khó coi Giết quá dứt khoát Nếu là hắn nói Giết người phương pháp có rất nhiều Hắn sẽ dùng thực tế hành động, làm An Ngọng Tuyết biết biết, lời nói là không thể nói bậy. Nghe được Vân Hạo nói, An Tử Toàn ở trong đầu xoay mấy vòng, minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Hắn sát mặt khó coi là sinh khí An Ngọng Tuyết mắng nàng, cũng không phải bởi vì nàng trả thù An Ngọng Tuyết phương pháp tàn nhẫn. Hơn nữa, An Tử Toàn gợi lên khoẻ môi, cười cong đôi mắt, ngươi là bởi vì An Ngọng Tuyết mắng ta mới tức giận sao. Vân Hạo nhíu mày. Vốn là tuấn lãng khuôn mặt bởi vì âm trầm hàn ý có chút dọa người, nàng là ngốc tử sao. Bị người mắng còn cười. Người khác nhìn đến vân hạo như vậy khí lạnh thẳng phóng, đã sớm sẽ bị dọa chạy, nhưng là, điểm này hàn ý, chính là dọa không đến an tử toàn. Ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng cũng không phải tự mình đa tình không phải sao. huống chi, cùng băng sơn dường như, là vân hạo biểu tượng, kỳ thờ, hắn ấm đâu. Nàng có chuyện gì? Hán tuyệt đối sẽ trước tiên tới rồi bảo hộ nàng. Ngay cả lần này nàng kế hoạch như vậy đối phó An Mộng Tuyết, trên đường An bài vận chuyển rơm dạ xe bò, còn có đường thượng phòng ngừa ma thú công kích, đều là hắn làm. Càng là tính toán thời gian, làm An Mộng Tuyết vừa lúc có thể ở bên ngoài tìm được An Lão phu nhân, kể từ đó, liền chặt đứt An Mộng Tuyết đường sống. An Mộng Tuyết gặp được luôn luôn yêu thương nàng tổ mẫu, lại gặp được kẻ thù An Thiếu Kiệt, tất nhiên sẽ thỉnh nàng tổ mẫu vì nàng làm chủ. Trước mắt bao người, An lão phu nhân sẽ như thế nào lựa chọn, cái này khiến cho người thực mong đợi. Nếu là ở An phủ chi rộng, An lão phu nhân có thể đem chuyện này ấn xuống đi, nhưng là trước công chúng, nàng tất nhiên phải làm ra lựa chọn, là bảo An Mộng Tuyết vẫn là bảo An thiếu kiệt. Trước kia An thiếu kiệt không ở phủ rộng, có cái gì thứ tốt, An lão phu nhân đều là trước lấy ra tới, cấp An thiếu kiệt lưu một phần. Từ chuyện như vậy rồng còn nhìn không ra tới an Lão phu nhân nhất đau lòng chính là người nào sao. Cũng cũng chỉ có an mộng tuyết cho rằng nàng ở an Lão phu nhân trong lòng có bao nhiêu trọ. Nàng là rất quan trọng, nhưng là cùng an thiếu kiệt một so, liền kém đến xa. Mặt khác thời điểm còn hảo thuyết, đương tới rồi cần thiết vứt bỏ một cái thời điểm, an mộng tuyết khẳng định là bị vứt bỏ. Nếu là không có vân hạo phối hợp, tuyệt đối sẽ không như vậy hoàn mỹ phá hủy an mộng tuyết hoàn mỹ biểu hiện giả dối. Cho nàng như vậy trọng đả kích. Mệt mỏi đi. Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. An tử toàn cười tủm tỉm nhìn Vân Hạo, càng xem này lánh lánh đạm đạm bộ dáng Vân Hạo, nàng càng là vui vẻ. Vân Hạo còn lại là hoàn toàn nháo không hiểu An tử toàn suy nghĩ cái gì, nữ nhân ý tưởng quả nhiên thật không tốt lý giải. Bị An mộng tuyết mắng thế nhưng không tức giận, còn cười đến như vậy vui vẻ. Nhìn lướt qua đã khí tuyệt An mộng tuyết, Vân Hạo ở trong lòng than nhẹ một tiếng, tính. Nếu đã chết, nàng cũng coi như là hết giận. Có điểm ngốc, liền có điểm ngốc đi, cùng lắm thì về sau hắn nhiều bảo hộ nàng là được. Đừng làm cho người khi dễ đi. Muốn ăn cái gì? An tử toàn vui vẻ hỏi Vân Hạo. Đối với thức ăn, Vân Hạo không có đặc biệt yêu thích, làm hắn tuyển, hắn thật đúng là không biết. Vân Hạo hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Dấu ở chỗ tối sao trời bất đắc dĩ một phách chính mình cái chán. Hắn đều đã giấu đi không chậm trễ nhà mình chủ tử cùng An cô nương liên lạc cảm tình. Vấn đề là, nhà hắn chủ tử như thế nào liền như vậy không biết cố gắng đâu. Liền đi nơi nào ăn cơm cũng không biết sao. Hảo đi. Nhà hắn chủ tử thật đúng là trước nay không quan tâm quá vấn đề này. Từ một cái khác phương diện xem, nhà hắn chủ tử chính là đem An cô nương đặt ở đầu quả tim. Chính mình cơm canh đều không quan tâm, nhưng thật ra bởi vì An cô nương một câu. Như vậy để ý. Còn hướng hắn xin giúp đỡ, rốt cuộc là nhà ai hảo. Sao trời chỉ có thể là so mấy cái thủ thế, nói cho nhà hắn chủ tử một cái tương đối không tồi quán ăn. Sao trời khoa tay múa chân sau khi xong, phát hiện nhà hắn chủ tử thế nhưng không có động, còn đang nhìn hắn. Sao trời hơi hơi như mày, chẳng lẽ hắn khoa tay múa chân không đúng. Không có khả năng a. Những cái đó thị vệ ám vệ đều là hắn huấn luyện ra. Cái này độc hữu liên lạc thủ thế, như thế nào sẽ tính sai? Bọn họ ra chủ tử khẳng định sẽ không không quen biết thủ thế, kia như thế nào còn bất động. Còn, còn chứng hắn. Chẳng lẽ, chủ tử không thích kia ra quán ăn? Vân hạo nhìn sao trời nửa ngày, hắn thế nhưng vẫn luôn bất động, liền biết tại chỗ khoa tay múa chân, làm vân hạo mày nhăn lại, trực tiếp kêu, sao trời? Chủ tử! Chủ tử đều kêu hắn, sao trời nơi nào còn dám bất quá đi? Vội vàng quá khứ, chờ nhà hắn chủ tử phân phó, đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Vân Hạo phân phó nói là, sao trời vội vàng chuẩn bị xe ngựa, vội vàng xe ngựa dẫn hắn ra chủ tử đi kia ra quán ăn, tới rồi lúc sau, ăn bài nhã gian, điểm quán ăn chiêu bài đồ ăn, hắn lúc này mới lui đi ra ngoài. Đương nhiên, an mộng tuyết thi thể cũng tìm người cấp xử lý. Liên tính là cái khất cái đã chết, nháo đến quan phủ cũng là tương đối phiền toái vẫn là công đạo một tiếng tương đối hảo. Đồ ăn rất là hợp khẩu vị, Vân Hạo nhìn An Tử Toàn ăn đến gương mặt phình phình, giống như một con sóc con dường như, hai tròng mắt cầm lòng không đậu nhu hòa xuống dưới. Vốn dĩ Vân Hạo liền không phải một cái nói nhiều người, luôn luôn ăn cơm cũng thử gan tĩnh, nhưng là An Tử Toàn ở rượu dít nói, nếu là đổi một người, đã sớm bị hắn cấp ném văng ra. Chính là, An Tử Toàn nói như vậy, nhìn nàng mặt mày hớn hở bộ dáng, cả người đều phảng phất là ở sáng lên, làm Vân Hạo cảm thấy ăn cơm thời điểm nghe nàng nói chuyện rất là thoải mái. ăn xong rồi cơm trưa, Vân Hạ uống một ngụm trà thủy hỏi: An phủ người, ngươi tính toán như thế nào làm? Kỳ thật vẫn là xem ngươi ý tứ. nhắc tới chính sự An Tử Toàn cũng nghiêm túc lên, rõ ràng An Thiếu Kiệt liền có vấn đề, đặc biệt là hắn còn nhắc tới cái gì quan to lộc hậu, khẳng định là sau lưng có người sai sử. Lần trước ở học viện ma thú dị động, còn có người đi xử lý ma thú. Hiện giờ bệ hạ thánh minh, chúng ta vĩ hoàng không nên có người muốn dùng loại này hại người phương pháp hứa hẹn quan to lộc hậu. Cho nên, là mặt khác quốc gia người. An tử toàn đôi mắt tỏa sáng bộ dáng, làm vân hạo tâm tình mạc danh thực hảo, ấm áp ánh mặt trời, luôn là lệnh người hướng tới. Là mặt khác quốc gia người. Sự tình ngày mai ngươi tới ta trong phủ, ta từ từ cùng ngươi nói. Vân Hạo nói, Vân Đạm phong khinh như cũ, chỉ là không biết vì cái gì, trong lòng có chút khẩn trương. Loại này mặc danh cảm xúc xuất hiện đến đột nhiên, làm hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Hắn, thế nhưng khẩn trương. Hắn khẩn trương cái gì? Đi ngươi trong phủ. An tử toàn có điểm kinh ngạc. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên đi Vân Hạo trong nhà đâu. Có điểm tiểu ngựa ngùng nha. An tử toàn tim đập lặng lẽ ra tốc. An tử toàn kinh ngạc. Vân Hạo tự nhiên là xem ở trong mắt, trong lòng lột bột một chút, nàng không muốn dâng lên rất nhiều phức tạp cảm xúc. Mất mát, kinh ngạc từ từ chi rồng, còn kèm theo một cổ kỳ quái, hắn không rõ cảm xúc. Đương nhiên, nếu là đổi thành những người khác nói, liền sẽ minh bạch, cái loại này Vân Hạo không rõ cảm xúc gọi là, uy khuất. Nàng vì cái gì không muốn đi nhà hắn. Vân Hạo đáy mắt ánh sáng ở chậm rãi àm đạo. Tiêu cuộn cuộn cảm xúc dần dần lùi về đáy lòng băng cứng sắc ngoài nội. Vừa mới còn mất thái độ bình thường ngày lên, cũng hình như là đóng băng dường như, chậm rãi mất đi sức sống. Thất vọng, loại này mặt trái cảm xúc, vân hạo ở tuổi nhỏ thời điểm từng có thể nghiệm, không thể tưởng được nhiều năm lúc sau, đã sớm không đối bất luận cái gì sự vật ôm có hy vọng hắn, thế nhưng lại lần nữa cảm nhận được loại này kỳ quái, yếu tốt buồn hẳn là bị hắn vứt bỏ nhỏ bé cảm xúc thế nhưng lại lần nữa toát ra tới ảm đạm ngay cả chung quanh Dương Quang đều bị kín một tầng màu xám đồ vật mất đi vốn có sáng ngời. ân ân đi ngươi trong phủ Hảo nha An Tử toàn vội không ngừng đáp lời đây là muốn đi Vân hạo trong nhà a Hảo vui vẻ Hảo kích động hương phấn An Tử toàn phảng phất nhìn đến pháo hoa nở rộ đột nhiên ý thức được chính mình giống như như vậy quá không rộn rã một chút đều không có cô nương gian nên có ủ trọ. An tử toàn lượng ngùng tội vàng bổ cứu, nơi này cũng không phải nói những cái đó sự tình địa phương. nàng là vì đại cục suy nghĩ, rốt cuộc những cái đó sự tình muốn bảo mật đi. Thổng không tốt ở quán ăn bên trong nói, Liên tính là nhã gian, cũng chưa chừng bị người cấp nghe được sao? nàng tuyệt đối là vì chính sự, tuyệt đối không chỉ có sẽ bởi vì muốn đi vân hạo gia hư phấn. trong ngày mắt trời đã sáng. Vân hạo chính là cái này cảm giác. Từ an tử toàn nói xong câu nói kia lúc sau, nàng tươi cười liền đem chung quanh khói mù cấp xua tan mở ra, ấm áp tỏa sáng dương quang, tràn đầy toàn bộ nhã gian, đem hắn trong lòng cuộn cuộn các loại không thoải mái cảm xúc trực tiếp hòa tan, bốc hơi. Ân, ngày mai ta làm sao trời đi tiếp ngươi. Vân hạo thoải mái, ngựa khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hảo. An tử toàn vui vẻ đáp lời. Trong lòng lâm thầm nhắc nhở chính mình. Không cần quá hưng phấn, muốn hơi rụt rè rụt rè một chút. Bọn họ đã dùng qua cơm trưa, An Tử Toàn lại làm điếm tiểu nhị đóng gói mấy thứ lộ vật, cái này công phu, hai người cũng liền ở ghế lô nội chờ một lát. Vân Hạo đột nhiên nhớ tới một việc, hơi hơi nhíu mày, hỏi: "Ngươi thực để ý ngươi thủ đoạn có phải hay không tàn nhẫn? "Ừ." An Tử Toàn sững sốt một chút, hoàn toàn không lộng minh bạch đề tài vì cái gì đột nhiên chuyển tới cái này phương diện. "Ngươi thực để ý?" Vân Hạo nhìn thấy An Tử toàn sự sợ, cho rằng nàng đã cam chịu. Mày nhăn chặt nói: Trên đời này cũng không như ngươi sở tưởng tượng như vậy thái bình, trừ bỏ ma thu ở ngoài, còn có rất nhiều ác độc sự tình. Đặc biệt là nhân tâm, một khắc trước cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, ngay sau đó là có thể rút đao ở ngươi sau lưng thọc một đao. Đối với ác nhân, không cần phải để ý chính mình thủ đoạn có phải hay không ác độc, nên trả thù liền trả thù, nên sát liền sát. Vân Hạo thật là lo lắng cái này ngu xuẩn nha đầu bởi vì một ít thế tục cái nhìn, ủy khuất chính mình, bị người hại còn không biết phản kháng. Liên tính là giết, có chuyện gì, ta cũng có thể cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Vân Hạo nói thời điểm, mặt vô biểu tình, nhưng là nhàn nhạt lời nói rộng chắc chắn, đủ để chứng minh, này không phải tùy tùy tiện tiện một câu, đây là hắn bảo đảm. Hắn có thể bảo hộ nàng, vì nàng xử lý hết thể sự tình. An tử toàn lúc này mới hiểu được Vân Hạo ý tứ, đây là sợ nàng có hại ta. Trong lòng lấm áp ngọn, hình như là mật đường dưới ánh mặt trời hòa tan, tràn đầy trái tim. Ta không lo lắng người khác đối ta cái nhìn, bọn họ như thế nào xem ta, cùng ta có quan hệ gì đâu. An tử toàn nhướng mày cười khẽ, cười đến thần thái phi dương, tươi cười rộng phảng phất là có kim sắc dương quang ở nhảy lên vũ động. Ta lo lắng chính là, ngươi đối ta cái nhìn. Ta không nghĩ là ngươi cho rằng ta là một cái ác độc người. Sán lượng hai tròng mắt liền như vậy nhìn chăm chú hắn, làm vân hạo tim đập đột nhiên gia tốc. Cái kia không bình thường tim đập lại tới nữa, hơn nữa so mỗi một lần nhảy lên đến độ mau.